khi hắn phát hiện tiểu hắc cảnh giới đ ề thăng rất nhanh sau vương phạm liền biết chuyện này chắc chắn không phải đơn giản như vậy dọc theo đường đi hắn đều đi theo tiểu hắc dựa vào hồn sư cảnh giới thực lực tiểu hắc căn bản là không phát hiện được mình bị theo dõi tiểu hắc một đường hướng về phía trước đi tới thanh vận sơn c h ỗ sâu hơn nữa tốc độ của nó cũng không chậm tựa hồ rất gấp bộ dáng đại khái sau một tiếng tiểu hắc tốc độ chậm lại xuống phía trước là một chỗ mười mấy mở lũ lột suối chung quanh không có nguồn nước tiến vào hẳn là suối nước n m khi vương phạm cẩn thận quan sát sau mới phát hiện trước mắt nước suối chỗ dị thường linh khí t r u n g quanh mức độ đậm đặc muốn so những địa phương khác đậm đà nhiều tựa hồ cũng là từ nước suối kêu bên trong tản mắt ra thì ra này nước suối căn bản cũng không phải là thông thường nước suối chính là linh tuyển một chỗ tu luyện bí cảnh đinh chúc mừng túc chủ phát hiện tu luyện bí cảnh linh tuyển có thể chiếm giữ chiếm giữ ban thưởng năm vạn tích phân hệ thống vậy mà cũng gợi ý hơn nữa chiếm giữ sau vậy mà ban thưởng năm vạn tích phân đại thủ b a cũng có trách tiểu hắc cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên lai、like、là có linh tuyển trợ giúp vương phàm đang chuẩn bị ra ngoài đem hắn chiếm giữ đông nhiên linh tuyển một bên khác đuổi cỏ vang động rồi một lần sàn sát sáu đối diện tựa hồ có đồ vật gì muốn đi ra tới tiểu h ắ cũng c dùng ánh mắt của mình nhìn c h ầ m c h ầ m bên kia phát ra âm thanh phương hướng rất nhanh một cái hồn thú từ trong đó nhản nhã đi ra đó là một cái từ lão hổ tiến hóa tới hồn thú linh khí khôi phục sau toàn bộ động vật địa cầu đều có thể sinh ra một loạt tiến hóa có có thể tiến hóa thành giống tiểu hắn nắm giữ cao hơn linh trí linh thú có sẽ có thể trực tiếp tiến hóa thành hồn thú nắm giữ hồn hoàn hồn thú trước mắt lão hổ chính là hồn thú hơn nữa thực lực của nó cũng không thấp nhân vật liệt đ ị a hổ cảnh giới hồn sĩ bắt t r ọ n niên hạ năm trăm linh hai năm liệt đ ị a hổ tự nhiên là không sống tới năm trăm nhiều năm chỉ là tiến hóa khiến cho sinh trưởng của nó niên hạn dài ra hoặc giả thuyết là siêu cường tiến hóa đem niên linh biến lớn đổi thành cảnh giới đề thăng liệt đ ị a hổ cùng tiểu hắc phân biệt đứng tại linh tuyển hai bên cùng nhìn nhau hai thú mục tiêu cũng là trước mắt linh tuyển ai cũng không muốn để cho lấy ai giống giống hai thú đều dựng mở máu của mình buồn miệng rộng hướng về phía đối phương phát ra vô tận gào thét tựa như tại tuyên t h ể chủ quyền của mình đây là ta đây là ta liệt địa hổ cũng không sợ trước mắt con cọp hình thể của nó so thông thường l á o hổ còn muốn lớn hơn rất nhiều liệt địa hổ nhảy lên một cái vô cùng nhẹ nhõm vượt qua linh t u y ể n hướng về tiểu hắc nào tới s ắ c bén hổ c h ả o cùng răng nanh tại ánh trăng chiếu xuống lộ ra phá lệ tỏa sáng đồng thời tiểu hắc cũng phát động công kích mạnh mẽ hữu lực đôi rắn hướng về giữa không trung liệt địa hổ ra sức quan tới cường tráng đôi rắn quét trúng giữa không trung liệt địa h ổ nhưng mà liệt địa h ổ hổ trảo hổ cũng công kích được tiểu h ắ c đôi rắn phanh liệt địa h ổ bị đánh tới xa hơn mười thước chỗ mới ngừng lại được vừa rồi va chạm đối với nó tới nói chỉ là vết thương nhẹ nhưng mà tiểu h ắ c trạng thái cũng không như thế nào đôi rắn bên trên lân phiến đã bị liệt địa h ổ trả mở tạo thành ba đạo máu me đầm địa vết trảo nóng hừng hực nhói nhói cảm giác không ngừng từ đôi rắn chỗ vết thương chuyển đến mặc dù như thế tiểu hát hay là không muốn từ bỏ trước mắt linh tuyển đây chính là nó đả bại học viện đệ tử đồ và ta q u y ế tự định đại địa địa đối không thể dễ dàng như vậy giao cho trước mắt đại lá Giống. Tiểu hát phát ra gào khét, lần nữa hướng công Hồn trọng như nào hồn trọng thể cho hổ. hát phát thét, hổ phát khởi kích. hát thế thể hổ thủ. giao gào trước mắt Tiểu trước mắt liệt tăm tiểu bắt liệt dễ là vậy về ra có lá sĩ sĩ nhiên là không thể thiếu bị đòn khi đó núp trong bóng tôi vương phàm vẫn luôn tại nhìn hai thú chiến đấu tiểu hát tự nhiên là ở hạ phong hắn cũng là cố ý không ra tay để cho tiểu hắc ăn một chút thua thiệt ai kêu nó phát hiện đồ tốt như vậy vậy mà không chủ động nộp lên nên phạt giống liệt đ i ệ hổ tiếng hổ gầm đinh hai nhức cóc giống như là toàn bộ trong núi cũng có thể nghe thấy nó gầm rú một tiếng t r u n g quanh hồn thú đều phải s á m xịt đào tàu liệt địa h ổ lực phòng ngự rất mạnh bị tiểu hắc cái đuôi quét nhiều lần tựa hồ cũng không có chịu trọng thương gì liệt địa h ổ hai chân nâng lên hướng về phía mặt đất hung hăng một đập lập tức linh lực bộc phát từ liệt địa h ổ trước mặt mặt đất bắt đầu nước ra mãi đến tiểu hắc dưới người mặt đất toàn bộ nước ra mặt đất đột nhiên nước ra để cho tiểu hắc trọng tâm không vững trực tiếp ngã xuống đồng thời đối diện liệt địa hồ lần nữa khởi xướng tiến công tốc độ cực nhanh hướng về tiểu hắc cắn xe tới lần này mục tiêu của nó là tiểu hắc bảy tốc chỗ mắt thấy liệt địa h ổ hổ miệng liền muốn cắn trúng tiểu hắc thân thể đối diện trong bụi cọp đống nhiên lõe lên một đạo sáng trói lôi quang tam thiên lôi động liệt địa h ổ căn bản là chưa kịp phản ứng trực tiếp bị lôi quang đụng bay không ngừng hướng phía sau lan lộn lan lộn mấy chục mét sau mới ngừng lại được tiểu hắc thấy rõ ràng trước mắt người kia là viện trưởng cũng là chủ nhân của nó trông thấy chủ nhân đến rồi nó lập tức leo đến vương phạm dưới chân giả trang ra một bộ vô cùng vô tội bộ dáng p h à n g phất tại nói chủ nhân là nó đánh ta đây mau giúp ta đánh chết nó ngu xuẩn xà đi một bên giải quyết liệt địa h ổ lại tìm ngươi tính sổ sách vương phản một cước đem tiểu hát thích đi không thèm để ý nó đối diện liệt địa h ổ bốn trào chạm đất ngưng thị trước mắt mới xuất hiện được nhân giống khi nó phát hiện là nhân loại sau lần nữa phát ra rít lên một tiếng tựa hồ có rất lớn cựu hận ở trong đó liệt địa h ổ không có chút do dự nào lần nữa hướng về vương phản h ổ phát tới t r ư ơ n g bốn mươi tiểu hát chuẩn đi tiểu hát tiến hóa liệt địa hồ tốc độ rất nhanh thế nhưng là nó lại nhanh cũng không có vương phạm tốc độ nhanh tam thiên lôi động vừa ra ai dám tranh phong chỉ thấy một đạo lôi quang trật hiện liệt địa h ổ lần nữa bị đánh bay một nắm đ ấ m cực lớn đánh trúng liệt địa h ổ đầu để cho nó nặng nặng ngã xuống đất bên trên phanh phanh sáu đệ nhất hồn kỹ nọc độc công kích thôn vệ vũ hồn hiện một đoàn trong khói đen phun ra một cố nọc độc toàn bộ đều phun ra tới trên mặt đất liệt địa h ổ trên thân giống nọc độc bắt đầu ăn mòn xâm nhập liệt địa hồ cơ thể để nó không ngừng phát ra tiếng kêu thế thảm rất nhanh liệt địa h ổ mất mạng tại chỗ hệ thống nhắc nhở thích phân vạn vương p h ạ m đi ra phía trước gọi ra kỳ lân vũ hồn đem liệt địa h ổ trong đầu thú hạch lấy ra không tệ h ồ n sĩ bắt trọng hồn thú thú hạch phần lớn phải lớn hơn một chút hắn nhìn trong tay mình hai cái lớn chừng ngón cái thú hạch hài lòng nói khi vương p h ạ m quay đầu lúc lại không có phát hiện tiểu h ắ c thân ảnh ân hắn lông mày nhữ một cái hơi nghi hoặc một chút tiểu h ắ c đi đâu chẳng lẽ là sợ ta đánh nó nó đi về trước tính toán mặc kệ nó ta xem một chút linh tuyển đến cùng như thế nào nói xong vương phạm đi đến linh tuyền bên cạnh xem xét không nhìn không biết xem xét giật mình linh tuyền thủy ẩn chứa linh khí rất nhiều vô cùng thích hợp hồn sĩ cảnh giới hồn sư tu luyện bất quá đối với hắn loại này hồn sư cảnh giới mà nói vậy thì có chút lãng phí vương phạm túi đầu nhìn xem trên đất linh tuyền chợt phát hiện một cái tiếp theo một cái bong bóng từ linh tuyền phía dưới dâng lên tiểu hắc cút r a đây cho ta sắc mặt hắn tối s ầ m thản nhiên nói ra lệnh một tiếng linh tuyền bên trong vậy mà dâng lên một đầu cự mãng chính là tiểu hắc giấu ở trong linh tuyển nghe được vương phạm lời nói nó lập tức từ trong linh t u y ể n bỏ ra tiểu h ắ c thụ thương không nhẹ tiến vào linh t u y ể n cũng là vì khôi phục thương thế của mình vương phàm liếc mắt nhìn miệng vết thương của nó đã khép lại chỉ là vậy rắn không có mọc tốt mà thôi linh t u y ể n hiệu quả vẫn là rất tốt tiểu h ắ c một mặt vô tội nhìn xem vương phàm giống như là c ậ u bị đánh vô tội nhìn xem chủ nhân một dạng không khỏi làm cho lòng người sinh liên thích đi miệng vết thương của ngươi cũng khép lại đ ồ tốt như vậy cũng không thể n h ờ n g ư ơ i một người hưởng thụ vương phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói cũng không biết tiểu hát ở đâu học linh tuyền bị vương phàm chiếm giữ sau hệ thống phần thưởng năm vạn tích phân trong đó một vạn tích phân lấy ra đổi một cái ẩn n ặ p trật pháp đem toàn bộ linh tuyển ẩn nấp đi trở thành vũ hồn học viện chuyên trúc tu luyện bí cảnh một lần có thể cung cấp năm người tu luyện đương nhiên linh tuyển cũng không phải như vậy không công cho học viện đệ tử tu luyện là cần dùng điểm cống hiến hối đoái một lần cơ hội tu luyện một giờ cần năm trăm điểm cống hiến giá cả vừa phải già trẻ không g ạ t hối đoái linh tuyển cơ hội tu luyện điều khoản rất nhanh liền gia nhập vào học viện hệ thống ở trong tiểu hắc chúng ta cần phải đi vương phạm nhìn phía sau lưu luyến không rời tiểu h ắ c t h u ố c d i ụ c nói nghe vậy tiểu h ắ c bất đắc dĩ liếc mắt nhìn sau lưng linh tuyển quay đầu đi theo vương phạm cùng rời đi từ nơi sâu xa tiểu h ắ c có một loại cảm giác tối nay rời đi về sau nó liền sẽ không có khả năng tiến vào linh tuyển tu luyện cảm giác của nó cũng không sai linh tuyển bị ẩn nặc trận pháp tận giấu tiểu h ắ c là căn bản cũng không biết phát hiện linh tuyển chỗ dù là nó nhớ kỹ linh tuyển chỗ nó cũng tìm không ra một vạn điểm tích lũy hệ thống cũng không phải tốn không sáu học viện cửa chính vương phạm nhìn xem trước mắt y u buồn tiểu hắc nó tâm tình tựa hồ có chút không tốt lắm cái kia linh t u y ể n dù sao cũng là tiểu h ắ c phát hiện không chỉ có linh t u y ể n bây giờ không còn còn bị đánh một trận đánh thế là vương phàm mở ra hệ thống của mình học viện hệ thống học viện hệ thống ở trong có một cái giới diện chính là học viện thủ hộ linh thú tiểu h ắ c phía trước vẫn luôn chỉ là một cái nhìn đại môn không có bị vương phàm chính thức mệnh vì học viện thủ hộ linh thú cho nên nó cũng không phải bị hệ thống thừa nhận thủ hộ linh thú bây giờ vương phàm cần phải làm là đem tiểu hát mệnh vì học viện thủ hộ linh thú tiểu hát ta ra lệnh ngươi vì ta vũ hồn học viện thủ hộ linh thú ngươi có bằng lòng hay không vương phàm nhìn xem trước mắt tiểu hắc vô cùng nghiêm túc dò hỏi chấm đen nhỏ một chút đầu nó ưa thích trở tại vũ hồn trong học viện không chỉ có linh khí nồng đậm hơn nữa mỗi người đối với nó cũng không tệ ngoại trừ trước mắt người này viện trưởng những người khác cũng không tệ hảo vương phàm mỉm cười nó i chỉ là một chữ khi hắn vũ hồn học viện thủ hộ linh thú thế nhưng là một chuyện tốt không phải cái kia linh thú muốn làm liền có thể làm đinh c h ú c m ừ n g t long tinh h huyết tản ra một cố cường đại linh khí cùng huyết khí tiểu h ắ c hai cái hai mắt thật to vẫn luôn đang ngó chừng trước mắt tinh huyết nó có thể cảm giác được tinh huyết này đối với chính mình tác dụng rất lớn có thể giúp chính mình tiến hóa hắc long tinh huyết xuất hiện một khắc này trong học viện ký túc xá nam sinh long cao tuấn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức không tầm thường khí tức kia để cho hắn có chút hưng phấn cùng sao động tại hắc long tinh huyết cấp tốc chui vào tiểu hát mi tâm sau cỗ khí tức kia liền biến mất long cao tuấn không thể làm gì khác hơn là ngủ tiếp sáu hắc long tinh huyết tiến vào tiểu hát thể nội vô tận linh khí cùng huyết khí bắt đầu cải tạo tiểu hát thân thể giống muốn trở nên càng mạnh hơn đây cũng là cần chịu đựng thống khổ cực lớn nó phát ra gào thống khổ đó là đau đến không muốn sống đau đớn tiểu hát vốn là một con rắn muốn nắm giữ huyết mạch của rồng há lại là dễ dàng như vậy sau một lát tiểu hắc trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh bất quá hắc long tinh huyết đối với tiểu hắc cải tạo còn tại một mực kéo dài vương phàm cũng một mực tại một bên thủ hộ mãi đến hắc long tinh huyết cải tạo kết thúc một mực kéo dài đại khái hai giờ cải tạo kết thúc tiểu hắc thực lực trực tiếp tăng lên hết mấy cái cảnh giới nhân vật tiểu hắc cảnh giới hồn sĩ bất trọng niên hạn năm trăm hai mươi năm nguyên bản hồn sĩ tam trọng trực tiếp tăng lên năm cái tiểu cảnh giới không chỉ có cảnh giới đề thăng tiểu hắc trên đầu còn nhiều thêm hai cái tiểu nổi lên đêm tối trong hoàn cảnh nếu không nhìn kỹ còn thật sự nhìn không ra ha ha tiểu hắc lần này ngươi thế nhưng là kiếm b u ồ n không lỗ a vương phàm nhìn xem tiểu hắc vừa cười vừa nói mỗi ngôi học viện thủ hộ linh thú chỉ có một cái lại chỉ có thể có một cái tiểu hắc cũng coi như là chiếm đại tiện nghi thứ nhất sơ cấp vũ hồn học viện thủ hộ linh thú p h â n thưởng một giọt hắc long tinh huyết đây chính là giá trị mấy chục vạn tích phân đồ vật còn may là hệ thống khen thưởng về sau nhưng không có cơ hội tốt như vậy đều cần hắn tiêu hao tích phân hối đoái huyết mạch hoặc tinh huyết xem như siêu cấp vô địch vũ hồn học viện viện trường đó cũng là rất nghèo a chừng bốn mươi mốt ngươi làm gì ngươi suy nghĩ nhiều tiểu hắc ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng a vương phàm nhìn trên mặt đất đã mệt là tiểu hắc nhàn nhạt nói một câu sau đó rời đi cửa học viện trở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi đến nỗi tiểu hắc thì lưu tại cửa học viện sáu đồng thời hải t h a n h thị nội thành một chỗ trụ sở dưới đất hoa bằng dực đang cùng lữ kiến minh thương lượng liên quan tới xây dựng hồn sư học viện sự tỉnh bọn hắn hải thành thị có thể nói là thứ nhất thí điểm nên thử thiết lập địa điểm những thành thị khác căn bản là còn chưa có bắt đầu ai bảo bọn hắn hải thành thị hồn sư tương đối nhiều lại còn có một cái có s ắ n vũ hồn học viện tại bọn hắn phụ cận lao hoa a ngươi nói nên làm sao bây giờ thủ trưởng thế nhưng là trực tiếp đem nhiệm vụ giao cho chúng ta hai cái hơn nữa để chúng ta hai người tại ba thiên bên trong làm tốt lữ kiến minh một mặt bất đắc dĩ nói liên quan tới những chuyện này hắn một cái người thô kệch thật sự chính là không hiểu nhiều chớ nói chi là nghĩ ra một cái biện pháp Ta có một biết thể hay Hoa có cái có được rực chầm làm ý nghĩ, không biết có thể làm được hay không.、Hoa、bằng n g ân vậy ta liền nói một chút mặc dù binh lính của chúng ta rất nhiều người đều đã thức tỉnh vũ hồn nhưng mà còn rất nhiều người bình thường không có thức tỉnh vũ hồn không bằng chúng ta liền để những người bình thường tiêm miễn phí thức tỉnh vũ hồn trực tiếp xây dựng một cái quân làm hải thành thị hồn sư học viện như thế nào chỉ cần gia nhập hải thành hồn sư học viện chúng ta liền miễn phí giúp bọn hắn thức tỉnh vũ hồn hơn nữa có thể thu được tu luyện của chúng ta t à i nguyên ủng hộ yêu cầu duy nhất chính là muốn gia nhập vào bộ đội của chúng ta cùng chúng ta cùng một chỗ chống cự hồn thú xâm lấn hoa bằng dực từng chữ từng câu nói hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát nói ra được đồ vật cũng là rất mơ hồ không rõ muốn cụ thể thực tiễn đi ra vẫn còn cần một chút thời gian ta cảm thấy là có thể đề nghị này của ngươi phi thường tốt lữ kiến minh gật đầu một cái khẳng định ý nghĩ của hắn ít nhất hắn thấy ý nghĩ này là phi thường không tệ ba thiên bên trong cũng có thể hoàn thành một cái hình thức ban đầu chuyện này liền giao cho ngươi l á o hoa ngược lại ngươi cần ta làm gì ngươi cứ việc nói thẳng ta chắc chắn không thể chối tử lữ kiến minh vô vô chính mình bộ ngực bảo đảm nói hảo có cần chắc chắn là sẽ đi tìm ngươi hỗ trợ hoa bằng rực mỉm cười hắn biết l a o lữ đối với mấy cái này sự tình không quá ưa thích hay là hắn một người đi xử lý là được bất quá chúng ta còn cần một người hỗ trợ chúng ta hải thành thị bộ giáo dục lao la lữ kiến minh hảo ta cái này liền đi đem hắn mời đi theo giờ này khắc này hạ quốc một cái mới bộ môn đã mới gặp hình thức ban đầu Sáu, ngày thứ hai bình minh sáng sớm vương phạm liền đi ra bản thân văn phòng tiến đến xem xét tiểu hắc tình trạng tiểu hắc nằm một buổi tối cũng sớm đã t h ứ c t ỉ n h vương phạm vừa đến phụ cận của nó tiểu hắc liền phát rắc vương phạm khí t ứ c lập tức đứng dậy leo đến vương phạm dưới chân dùng đầu của mình cọ chân của hắn tên gọi tắt ông đ u ổ i tiểu hắc biết mình thực lực tăng cường toàn bộ đều là may mắn mà có vương phạm hỗ trợ nó cũng tại từ nơi sâu xa biết mình trách nhiệm thủ hộ, thủ hộ toàn bộ học viện nó chính là vũ hồn học viện thủ hộ linh thú đi đ ư n g cọ sát về sau ngươi đừng có lại như vậy ngu xuẩn thì đi vương p h ạ m g ơ lên chân ra hiệu tiểu hát tránh ra ngay vậy tiểu hát lập tức tránh ra k h ô n khéo chiếm cứ ở một bên thật tốt trông coi học viện đại môn bất kỳ người xa lạ nào muốn vào học viện đều phải qua nó cửa này vương p h ạ m đang chuẩn bị rời đi đột nhiên âm thanh của hệ thống vang lên Đinh. Học viện đệ tử linh Huyên đổi viện Linh linh hội Linh Nguyễn Huyên tuyển luyện một lần, thỉnh túc chủ mang Nguyễn Học chủ Huy cơ túc tử tu một cho dù là học viện đệ tử đều khó có khả năng ân bây giờ liền có người cam lòng đ ổ i sao vương phạm vẫn còn có chút kinh ngạc năm trăm điểm công hiến người bình thường có thể không nỡ nhiều như vậy điểm công hiến nhiệm vụ đại điện nguyễn linh huyên ngay tại nhiệm vụ đại điện cửa ra vào chờ lấy vương phạm nàng xa xa đã nhìn thấy vương phạm hướng về nàng đi tới viện trưởng ta tới thế là nguyễn linh huyên cũng hướng về vương phạm đi đến vương phạm cũng đang quan sát trước mắt quen thuộc vừa xa lạ nữ nhân kể từ n g u y linh huyên hấp thu đệ nhất hồn h o à n sao tóc nàng màu sắc đã đã biến thành đọ dực màu sắc mặc dù màu tóc thay đổi nhưng nhan t r ị của nàng tựa hồ cũng đi theo tăng lên rất nhiều làn da trở nên càng trắng nõn thức tha tiểu man răng như trắng như ngọc sáu có vẻ như thiên tiên cho dù là vương phàm cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt đi thôi ta dẫn ngươi đi linh tuyển hai người chạm mặt hắn t h ả n như nói ngụy linh huyên gật đầu nhẹ giọng trả lời hảo nàng liền đi theo vương phàm sau lưng hai người cùng rời đi học viện trên đường ngụy linh huyên cuối cùng vẫn nhịn không được mở miệng hỏi một câu viện trưởng linh tuyển vị trí tại học viện bên ngoài sau đúng hôm qua vừa mới phát hiện linh tuyển vừa v ẫ n thích hợp hồn sĩ cảnh giới hồn sư tu luyện vương phạm gật đầu nói sau một tiếng hai người đến linh tuyển vị trí trước mắt chỉ là một mảnh tươi tốt bãi cỏ không có vật gì cũng không có cái k i a cái gọi là linh tuyển vương phạm từ từ mình c o n trong bọc lấy ra một khối ngân sắc lệnh bài n à y lệnh bài chính là mở ra ẩn n ạ c trận pháp chìa khóa lệnh bài vừa ra hướng về trong đó rót vào linh lực lệnh bài màu bạc phóng ra một đạo ánh sáng màu trắng tia sáng l o a lên để cho ngụy linh huyên không thể không đóng lại ánh mắt của mình tia sáng đi qua khi ngụy linh huyên lần nữa mở ra ánh mắt của mình lúc cảnh sát trước mắt đã phát sinh biến hóa nguyên bản tươi tốt cỏ cây đã tiêu thất ngược lại xuất hiện là một cái cực lớn linh tuyển nước suối phía trên còn có rất nhiều khí thể màu trắng những cái kia dường như là đã ngưng kết thành hình linh khí ngụy linh huyên có thể rất rõ ràng cảm thấy từ đối diện cái kia đập vào mặt linh khí nồng nặc vẹn vẹn chỉ là đứng tại linh tuyển phụ cận linh khí mức độ đậm đặc liền muốn so tại học viện cao gấp mấy lần khi đó ngụy linh huyên đã biết chính mình cái kia năm trăm điểm cống hiến xài đáng i á vương phản quay đầu nhìn sau lưng ngụy linh huyên nói đi ngươi có thể đi vào tu luyện hảo ngụy linh huyên nói l i ề n bắt đầu thoát ý phục của mình quân sáu lộ ra nàng cái kia băng cơ bánh nhuận ra thịt nhìn xem giống như là thổi qua liền phá ngụy linh huyên ngươi làm gì ta thế nhưng là viện trưởng ta cũng không phải cái loại người này thấy thế vương p h à m con mắt l ó e lên lập tức quát lớn hắn như thế một hô ngụy linh huyên chẳng nhưng không có dừng lại động tác trong tay của mình ngược lại cực kỳ nghi ngờ mở miệng hỏi viện trưởng ngươi suy nghĩ nhiều ta không phải là ý tứ kia chẳng lẽ tiến vào pha nước suối không cần cởi quần áo sao ngày sáu vương phàm sắc mặt tối sầm cuối cùng đã hiểu ngụy linh h u y ê n ý tứ cũng biết là mình cả nghĩ quá rồi khu khu hắn cố ý hò khan hai tiếng chương bốn mươi hai thần bí sơn động thần bí k h o á n g thạch thoát cái giày liền có thể học viện quần áo có chống nước công năng vương phàm thần sắc trở nên rất nghiêm túc lên thản nhiên nói t ố t viện trưởng nghe vậy ngụy linh h u y ê n mặc xiêm ý của mình chỉ là cởi bỏ giày của mình bít ấ t lộ ra một đôi chân đẹp tiếp đó từng bước một tiến vào trong lình tuyến tu luyện ngồi xếp bằng ở trong đó gọi ra chu tức vũ hồn hấp thu linh khí chung quanh tu luyện ngụy linh huyên căn bản là không có để ý những cái kia bởi vì nàng bên trong còn mặc một tầng quần áo lại nói nam nhân ở trước mắt nhưng là bọn họ học viện viện trưởng vương phàm liếc mắt nhìn ngâm mình ở linh tuyền ở trong ngụy linh huyên bất đắc dĩ lắc đầu trực tiếp rời khỏi tại chỗ nhìn một chút liền có thể cũng không thể một mực nhìn sau một tiếng ngụy linh huyên tu luyện hoàn tất cảnh giới từ hồn sĩ tam trọng thân là hồn sĩ tứ trọng khoảng cách hồn sĩ ngũ trọng cũng đã không xa vũ hồn phẩm chất càng cao muốn đề thăng cảnh giới liền cần càng nhiều tài nguyên tu luyện một giờ có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới đã tính toán thật tốt tại ngụy linh huyên tu luyện hoàn tất sau toàn bộ linh tuyển linh khi đều mỏng manh rất nhiều không có ba năm ngày là bổ sung không trở lại ngụy linh huyên chúng ta cần phải đi vương phạm nhìn xem trong linh tuyển ngụy linh huyên thản nhiên nói một giờ đã qua ngươi lại tu luyện linh tuyển căn cơ đều biết không có ngay vậy trong linh t u y n g ụ y linh huyên mở ra chính mình một đôi mắt đẹp lập tức thu hồi chính mình chu tức vũ hồn đi ra viện trưởng nàng vừa nói m ộ trong dậy. nháy t ể n n ư mắt đó vương phạm đích thật là nhìn sửng sốt hắn cũng là một cái nam nhân a khu khu nhanh mang dày vào ta mang theo ngươi ra ngoài vương p h à m ho khan một tiếng nói sáu xế chiều hôm đó vương phạm thu đến đến từ lữ kiến minh tin tức nói là có một chuyện cần hắn hỗ trợ đương nhiên sau đó cũng có thủ lao hôn đô cảnh giới thu hoạch hai nghìn quả không có chuyện thủ lao hắn cũng không làm lữ kiến minh vương việt trưởng ta lập tức liền ngồi thẳng thăng trước phi cơ tới đón ngài vương phạm hảo mấy phút sau lữ kiến minh nói tới máy bay trực thăng liền đi tới sơ cấp vũ hồn học viện cửa ra vào xem ra hắn đã sớm từ căn cứ xuất phát biết vương phạm nhất định sẽ đi cho nên thật sớm liền đem hết t h ả đều chuẩn bị xong hắn ngồi lên máy bay trực thăng lữ kiến minh trên máy bay trực thăng lữ kiến minh đại khái nói một chút lần này bọn hắn địa phương muốn đi cùng với vương phạm muốn giúp c h i ế u cố vương viện trưởng lần này chúng ta địa phương muốn đi là rõ ràng cắt thành phụ cận một ngọn núi trắng đầm núi rõ ràng các thành binh sĩ tại trong trắng đầm ngọn núi phát hiện một cái sơn động bên trong có thật nhiều khoáng thạch mới những cái kia khoáng thạch cũng có thể dùng để chế uy lực mạnh mẽ binh khí quan trọng nhất là hồn sư có thể để những binh khí kia phát huy ra uy lực lớn hơn nhưng mà bên trong hang núi kia có một con cường đại hồn thú bọn hắn c h â ấy hồn sư căn bản cũng không phải là đối thủ ngọn núi kết cấu phức tạp bọn hắn lại không dám động tác cỡ lớn vũ khí cho nên ta mới để cử vương viện trưởng đi hỗ trợ nghe xong lữ kiến minh giảng giải sau vương phạm xem như đã hiểu lữ kiến minh ý tứ cũng biết bọn hắn nói những vật kia là cái gì những cái kia khoáng thạch chắc chắn cũng là linh khí hồi phục sản phẩm từ những cái kia thần bí khoáng thạch chế tác binh khí hệ thống xưng là hồn đạo khí siêu cấp vô địch học viện hệ thống cũng có thuộc về hồn đạo khí hệ thống giới diện chỉ là bây giờ không thể mở ra chỉ có học viện đạt đến trung cấp vũ hồn học viện mới có thể mở ra hồn đạo khí công năng hồn đạo khí sao vương phàm thấp giọng tự đủ vương việt trưởng ngài nói cái gì lữ kiến minh tựa hầu nghe thấy cái gì nhưng là lại không có nghe vô cùng rõ ràng không có gì vương phàm lắc đầu có lẽ chính hắn cũng không biết cũng là bởi vì hắn cái kia thấp giọng nói chuyện thần bí khoáng thạch chế ra vũ khí cứ như vậy được trao cho tên hôn đạo khí cứ việc vương phàm đã sớm biết những vật kia kêu, kêu cái gì nhưng mà toàn bộ lam tinh cầu toàn bộ hạ quốc người là không biết hôn đạo khí tên cứ như vậy lưu truyền ra ngoài sáu nửa giờ sau bọn hắn đã đến một mảnh trốn không người rừng rậm khi đó máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống tựa hồ đã đến chỗ cần đến vương việt trưởng chúng ta đã đến ngay tại phía dưới ngồi ở đối diện lữ kiến minh cũng mở miệng nói ra Hảo. Vương p h Hồn Hồn có có mấy phút sau máy bay vững vàng đắp xuống đất mặt vương phạm cùng lữ kiến minh hai người đi xuống máy bay trực thăng vừa xuống máy bay hắn liền phát hiện phía trước đã có người đang chờ hai người đi ra phía trước đối diện cũng là một người mặc một thân quân trang trung niên nam nhân kiên nghị trong ánh mắt lộ ra trải qua phong xương lão luyện lên tiếng trước nhất vẫn là xem như người trung gian lữ kiến minh lao hứa ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là vũ hồn học viện v i ệ n trưởng vương v i ệ n trưởng vị này chính là tam cấp thành trì rõ ràng cắt thành thành chủ hứa lực học hứa lực học dối ra tay phải của mình thản nhiên nói vương v i ệ n trưởng ngươi tốt hắn cũng không cho rằng trước mắt trẻ tuổi như vậy một người trẻ tuổi lại là cái kia thần bí vũ hồn học viện việt trưởng quá trẻ tuổi nói câu khó nghe lời nói thậm chí có thể nói hắn là tiểu bạch kiểm cái này lão lữ thủ lĩnh không phải là lựa gạ t t a hứa lực học cũng đã bắt đầu hoài nghi lữ kiến minh người tốt vương phạm cũng đưa ra tay phải của mình hai người bắt tay nhau bắt tay trong nháy mắt đó hứa lực học tay phải đột nhiên dùng sức linh lực hiện lên lợi dụng cường đại sức nắm thăm dò vương phạm ha ha cảm nhận được đối phương sức nắm sau vương phạm nết miệng mỉm cười lực lượng của đối phương đối với tự mình tới nói hời hợt hứa lực học chỉ là hồn đồ thất trọng cảnh vương phạm thế nhưng là hồn sư tam trọng cảnh hai người t r ê n lệch cũng không phải một chút điểm một bên lữ kiến minh tự nhiên có thể cảm nhận được trong tay hai người đạo tĩnh khoảng cách gần như thế rất dễ dàng liền có thể cảm thấy hai người bắt tay chô có linh lực buộc phát khí tức chương bốn mươi ba gãy xương hắc hùng h ồ n thú lữ kiến minh hướng hứa lực học ném đi tự cầu phúc ánh mắt thầm nghĩ lao h ừ a à, chính ngươi muốn thử rõ xét người khác ngươi cũng đừng trách ta à. hứa lực học vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đối diện vương phạm hắn đã bạo phát chính mình toàn bộ thực lực đối phương vậy mà một chút cảm giác cũng không có hơn nữa trên mặt một tia biến hóa cũng không có đây không có khả năng a chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang nhẫn nhịn sao hứa lực học cơm thầm nghĩ tới đang tại hắn nghi ngờ đồng thời vương phảm khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một cái mỉm cười biên độ tay phải của hắn bắt đầu phát lực linh lực cường đại bạo phát đi ra giang d ắ c một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên hứa lực học xương tay trực tiếp đoạn mất một cây đau đớn kịch liệt từ trên bàn tay chuyển đến hắn lập tức thu hồi linh khí của mình cùng mình tay phải cứ việc rất đau nhưng mà hứa lực học cũng không có kêu đi ra vẫn luôn đang nhẫn nhịn hắn cũng không có trách vương phảm tại hứa lực học xem ra đây chính là tỷ thí thụ thương rất bình thường hắn không gọi nguyên nhân chủ yếu vẫn là chung quanh mấy trăm cái bộ hạ đều tại nhìn chính mình thế nhưng là thành chủ a bất quá ở trong mắt lữ kiến minh hắn hứa lực học đó chính là tự tìm vương viện t r ư ờ n g mời tới bên này hứa lực học làm ra một cái thỉnh động tác cắn răng nhịn đau đớn nói hảo vương phạm khẽ gật đầu trả lời đối phương muốn dò xét thực lực của mình vậy hắn chắc chắn là muốn cho đối phương cơ hội này không phải sao hứa lực học đi ở phía sau hắn dùng tay trái đem tay phải của mình xương cốt tách ra gian giắt một hồi đau nhức lần nữa chuyển đến xương cốt tách ra sau hắn cũng liền thoải mái hơn ba người đi tới một cái đen như mực bên ngoài sơn động một mắt liền có thể nhìn ra sơn động là tự nhiên hình thành t r u n g quanh còn chú đóng mấy trăm người vũ khí của bọn hắn nhao nhao nhắm ngay cửa sơn động tùy thời chuẩn bị công kích tựa như đang đề phòng cái gì đều đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí vương việt t r ư ờ n g bên trong sơn động này có một con gấu đen lớn hồn thú những cái kia thần bí khoáng thạch cũng tại trong đó vũ khí của chúng ta đối với hắc hùng không có bất kỳ cái gì tổn thương chỉ là cho hắn cù lét mà thôi cho nên hy vọng vương viện trưởng có thể ra tay đưa nó đánh g i ế t h ứ a lực học nhìn xem trước mắt cửa hang giải thích nói bây giờ hắn đã hoàn toàn bội phục vương phàm hoàn toàn tin tưởng vương phàm thực lực hảo vương phàm gật đầu trực tiếp thẳng hướng lấy đen như mực sơn động đi đến hấp thu đệ nhất hồn hoàn mắt xanh rắn độc hồn hoàn để cho hắn lấy được nhìn ban đêm năng lực tiến vào một cái đen như mực sơn động căn bản không tính là cái gì vừa tiến vào sơn động liền có thể cảm nhận được trong sơn động khô g á o khí tức cùng linh khí nồng nặc theo lý thuyết trong sơn động hẳn là ấm ức không thích hợp một con gấu cư trú bây giờ sơn động hoàn cảnh này điều kiện cũng khó trách gấu đen kia nguyện ý ở tại trong sơn động h ú h ổ bên trong linh khí mức độ đậm đặc cũng không tha ấ p vô cùng thích hợp hồn thú ở trong đó tu luyện mấy phút sau phía trước truyền đến một tiếng gấu tiếng gào thét giống âm thanh rất lớn rất dài thật lâu trong sơn động q u a n quẩn nghe thấy thanh âm này sau vương phạm tăng nhanh cước bộ của mình hướng về sơn động chỗ sâu nhanh chóng đi đến bình thường vũ khí đối với gấu đen kia hồn thú không có vậy đã nói rõ gấu đen thực lực chắc chắn là tại hồn sĩ hoặc hồn sĩ phía trên sau ba phút hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái kia phát ra âm thanh h ồ n thú hắc hùng thú bên ngoài giống như hắc hùng nhưng mà so hắc hùng cường trắng hơn trong tay móng đốt u sắc bén hơn răng nanh hùng mạnh hơn nhân vật hắc hùng thú cảnh giới hồn sĩ lục trọng n g u y ê n hạ hai trăm chín mươi lăm năm hiện tại có thể đạt đến hồn sĩ cảnh giới lam tinh bản thổ h ù n thú trên cơ bản cũng là gặp qua một chút cơ duyên bằng không thì sẽ không tu luyện nhanh như vậy hắc hùng thú cũng phát hiện vương、phàm. nó một đôi mắt tại đen như mực trong sơn động tản mát ra ánh sáng màu đỏ giống h ắ c hùng thu hướng về phía vương phàm phát ra vô tận gà o ghét dường như đang biểu thị công khai chủ quyền của mình để cho hắn lăn ra ngoài cứ việc một người một thú cách nhau xa mấy chục mét xa xa tương vọng nhưng mà cũng đã chuẩn bị ra tay rồi ân đó là cái gì linh dược sao đột nhiên vương phàm trông thấy h ắ c hùng thu sau lưng một gốc thực vật từ phía trên kia tản mát ra linh khí nồng nặc vừa nhìn liền biết nó không đơn giản khó trách cái này con gấu đen thu không ra nguyên lai là vì trong sơn động linh dược kỳ lân hiện vương p h ạ m trực tiếp phóng xuất ra chính mình kỳ lân vũ hồn cùng thôn vệ vũ hồn một vàng một tím hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn hắc hùng thu bước nhanh hướng về vương p h ạ m chạy tới nó mỗi một lần cước bộ đều đem trên mặt đất tiểu thạch đầu trấn lên hắc hùng thu thân thể cường đại cũng không phải tới không đồng thời vương p h ạ m màu tím hồn hoàn lóe lên một cái tam thiên lôi động lập tức lôi quang tại vương phàm trên thân trợi hiện tại đen như mực trong sơn động lộ ra phá lệ sáng tỏ toàn thân của hắn đều hiện đầy lôi điện lôi quang phi t ố c hướng về đối diện hắc hùng thú chạy tới vương phạm tốc độ rất nhanh hắc hùng thú căn bản là phản ứng không kịp tay phải của hắn ngưng kết thành quyền nhảy lên một cái hướng về phía hắc hùng thú đầu chính là một quyền đập nệ tới phanh một quyền vẹn vẹn chỉ là một quyền hắc hùng thú trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất xương sọ của nó đã sâu đậm lom tiến vào xuất hiện một cái lớn chừng q u ả đầm dấu hắc hùng thú cảm thấy đến từ xương sọ mình đau đớn kịch liệt nó lập tức đứng dậy muốn lại lần nữa phát động công kích thế nhưng là đối diện vương phạm đã thả ra hắn một cái khác vũ hồi kỹ nọc độc công kích một cỗ màu xanh lá cây nọc độc từ trong thôn vệ vũ hồn phun r a tinh chuẩn phun đến hát hùng thú trên mặt nọc độc bắt đầu ăn mòn cơ thể của hát hùng thú ăn mòn thần kinh của nó hệ thống a mà hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể phát ra đau đớn gào thét không ngừng lăn lộn trên mặt đất hát hùng thú gào thét tâm thanh đinh thai nhức góc liền bên ngoài sơn động người cũng có thể nghe thấy h ứ a lực học cùng lữ kiến minh hai người nhìn nhau lập tức đều ngơ ngác nhìn cửa sơn động hai người bọn họ đều đang suy tư cái này vương viện trưởng rốt cuộc làm cái gì a vậy mà để cho hát hùng phát ra thê thảm như vậy tiếng tê、ừ. thế nhưng là một giây sau hai người đã cảm thấy không được bình thường tiếng đeo thê thảm càng ngày càng gần chẳng lẽ là hắc hùng chạy ra ngoài tất cả mọi người cẩn thận hứa lực học hướng về phía người chung quanh dàn dò là thành chủ đám người nhao n h a u đem họng súng nhắm ngay đối diện cửa sân động tùy thời chuẩn bị công kích sau một lát cửa hang hiện ra một cái to lớn thân ảnh chỉ là cái kia to lớn thân ảnh phía dưới còn có một cái bóng người là một người đem sắp chết hắc hùng cho cử ra tới sáu người kia không là người khác chính là đã tiến vào vương phảo hắn nhìn mọi người một cái lập tức đem trong tay mình h ắ c hùng thú ném xuống đất đây là một cái đại khái ba trăm năm hồn thú muốn hấp thu nó hồn hoàn có thể tự mình hấp thu không nên lãng phí nó hồn hoàn mọi người ở đây đều tại nhìn một màn trước mắt đều nhìn ngây người bọn hắn xem như kiến thức đến vương phàm thực lực chương bốn mươi b ố lưu ly bảy màu học viện dược viên p h a n h h ắ c hùng thú thân thể khổng lồ đập xuống đất phát ra từng tiếng vá rội n à y mới khiến hứa lực học từ trong sự tỉnh vừa rồi tỉnh lại thượng nguyên đức ngươi đi đem cái kia hồn thú hấp thu hồn hoàn đi hắn hướng về phía sau lưng một người hô là thành chủ sau lưng trong đội ngũ đi ra một sĩ binh chậm dại hướng đi hắc hùng thú thi thể thượng nguyên đức nghe được hắc hùng thú bên cạnh thi thể lúc ngừng lại hắn không có gấp đi đánh giết hùng thú mà là nhìn xem đối diện vương p h ạ m nói một câu cảm t ạ hắc hùng thú vốn không phải hắn đánh bại tự nhiên muốn cảm tạ một chút đối phương ân vương p h ạ m gật đầu một cái báo cho biết một chút thực lực của đối phương không kém h ồ n đồ thập trọng tư chất cũng không tệ hấp thu trước mắt hồn thú hồn hoàn vẫn là có thể thượng nguyên đức lấy ra truy thủ đem hắc hùng thú đánh giết lập tức bắt đầu hấp thu nó hồn hoàn một bên khác hứa lực học cùng lữ kiến minh chạy tới trước mặt vương phàm vương viện trưởng sự tình hôm nay vậy cảm ơn nhé đã nói xong thù lao ta sẽ cho người đưa qua cho ngươi hứa lực học nói cảm t ạ hảo đã như vậy ở đây cũng không có ta chuyện gì vậy ta cũng nên rời đi hứa lực học hảo rất nhanh lữ kiến minh mang theo vương phàm cùng rời đi trắng đầm núi sáu sơ cấp vũ hồn học viện lữ kiến minh đem vương phàm đưa đến học viện sau hắn liền tự mình một người rời đi hắn trở lại học viện lúc thời gian đã là chạm v à tối vương phạm một người đi tới học viện dược viên sơ cấp vũ hồn học viện cũng có v ư ơ n g thuốc chỉ là vẫn luôn không có an bài người đi xử lý sơ cấp vũ hồn học viện dược viên cũng không phải rất lớn đại khái một trăm năm mươi mờ dáng vẻ chỉ cần một hai người xử lý liền có thể học viện mới đầu các đệ tử để ý cũng là tu luyện tới hồn sĩ cảnh giới có rất ít người chọn tại học viện nhậm chức cho nên vương phạm cũng đều không để ý những thứ này chờ học viện đệ tử biết học viện điểm cống hiến chỗ tốt sau bọn hắn tự nhiên là chọn tại học viện công tác nhậm chức toàn bộ dược viên có một trăm mờ linh điển cung cấp tại trồng trọt linh dược hoặc linh thực trong dược viên linh khí mức độ đậm đặc cũng không thấp nhưng mà cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể tiến vào vương phàm đi tới linh đ i ể n chính giữa từ trong ba lô hệ thống của chính mình lấy ra một gốc linh dược này linh dược chính là tại trong sơn động hát hùng thú hai tới địa giai c ự c phẩm linh dược lưu ly li bảy màu cây tên rất thêm h a y cũng rất huyết khốc nhưng mà bây giờ hình dạng của nó cũng không sao rất nhỏ cũng rất thấp chính là một cái có hai mảnh lá cây tiểu lục mầm bây giờ lưu ly li bảy màu cây mới lớn lên một năm cũng chưa tới có thể có một cái mần xanh cũng không tệ tên lưu ly li bảy màu cây phẩm giai địa giai c ự c phẩm niên hạn không năm căn cứ hệ thống nói tới thành niên lưu ly li bảy màu cây có thể sinh ra bảy loại màu sắc lá cây hơn nữa còn có thể kết xuất lưu ly li bảy màu quả là một loại địa giai c ự c phẩm tu luyện linh quả quan trọng nhất là có thể trực tiếp phục vụ vương phàm đem lưu ly li bảy màu loại cây tại trong linh đ i ể n để nó thật tốt lớn lên cuối cùng cũng có một ngày lưu ly li bảy màu cây có thể trưởng thành đại thụ che trời lưu ly li bảy màu loại cây tại linh điền chính giữa đ linh linh dược. Dược vương phàm mở ra học viện hệ thống giới diện bắt đầu xem xét tất cả học viện đệ tử vũ hồn tìm kiếm một cái thích hợp tại dược viên công tác đệ tử cuối cùng hắn đem tầm mắt khóa chặt tại hai cái học viện tin tức của đệ tử trên giao diện một cái thức ăn hệ vũ hồn một cái khí vũ hồn nhân vật ước phương phương vũ hồn chối tiêu tư chất huyền giai trung phẩm cảnh giới hồn đồ thất trọng sáu nhân vật miêu tinh thần vũ hồn quốc tư chất huyền giai hạ phẩm cảnh giới hồn đồ lục trọng một nam một nữ nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ vũ hồn phẩm chất tương đối kém hồn sư tại hồn đồ cảnh giới cùng những người khác tranh lệnh còn không phải rõ ràng như vậy càng đi về phía sau trên l ệ c h thì sẽ càng tới càng lớn cho nên úc phương phương cùng miêu tinh thần hai người cảnh giới mới sẽ không thấp như vậy húng chi hai người bọn họ đều có vương phạm truyền thụ cho địa giai thượng phẩm tu luyện công pháp có thể tu luyện tới như thế cảnh giới đó cũng là khẳng định lựa chọn hai người bọn họ còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người đều không phải là trong bộ đội người cũng là hải thành thị cư dân hệ thống đối bọn hắn hai người gửi đi tin tức để cho hai người bọn họ tới dược viên a hệ thống nhắc nhở tin tức gửi đi bên trong cùng lúc đó chờ ở trong học viện miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người đều thu đến giống nhau tin tức tin tức trực tiếp truyền lại đến bọn hắn học viện lệnh bài ở trong lại thông qua học viện lệnh bài truyền lại đến học viện đệ tử trong đầu sau mười mấy phút dược viên cửa ra vào úc phương phương cùng miêu tinh thần hai người cũng đã đi tới vườn thuốc cửa ra vào hai người nhìn nhau chăm miệng một lời ngươi cũng là viện trưởng gọi tới ngươi cũng là viện trưởng gọi tới tiếng nói vừa ra trong dược viên vang lên viện trưởng âm thanh hai người các ngươi tất cả vào đi miêu tinh thần úc phương phương cùng kêu lên trả lời là viện trưởng hai người cùng một chỗ tiến vào d ư ợ c viên vừa tiến vào d ư ợ c viên hai người cũng cảm giác được trong đó linh khí nồng nặc đập vào mặt phảng phất trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra điên cuồng hấp thu linh khí chung quanh hai người nhìn khắp b ố n phía chú ý đến hoàn cảnh chung quanh bọn hắn đều chưa từng tới bao giờ d ư ợ c viên đây làm i ê u tinh thần cùng úc phương phương lần thứ nhất đến dược viên tới hai người đồng thời nhìn thấy tại trước mặt bọn hắn vương phạm viện trưởng viện trưởng vương phạm nhìn xem trước mắt hai người thản nhiên nói nếu đã tới vậy thì tới đây xem một chút đi t u t viện trưởng mang theo hai người bọn họ tham quan một hồi sau vương phạm liền mở miệng hỏi đây là học viện chúng ta dược viên trồng trọt linh dược cùng linh t h ự chỗ c hai người các ngươi nguyện ý làm việc ở đây chiếu cố nơi này linh dược sao mỗi ngày mỗi người đều có một trăm điểm cống hiến ban thưởng một trăm điểm cống hiến ban thưởng thế nhưng là một cái mỹ xoa nghe thấy phần thưởng này ước vương vương cùng miêu tinh thần đều vô cùng kích động trả lời ngay viện trưởng ta nguyện ý ngoại trừ một trăm điểm cống hiến ban thưởng bên ngoài tại dược viên tu luyện cũng là một kiện cực kỳ tốt sự tình a linh khí nơi này đã có thể so với cá nhân tu luyện phòng dù là không có điểm cống hiến ban thưởng miêu tinh thần cùng úc phương phương đều là nguyện ý hảo rất tốt cái kia dược viên liền giao cho các n g ư ơ i hai người xử lý đây là một chút linh mễ hạt giống các ngươi thử nghiệm trồng trọt một chút mỗi ngày giữa t r ư a đi trong học viện giếng nước gánh nước quán khái một lần liền có thể chương bốn mươi lăm liêm đao nữ thần lễ khai giảng linh đ i ề n ở giữa nhất gốc kia linh dược không cần c ủ a nó cũng không cần cho nó tới nước chính nó thì sẽ hấp thu chung quanh linh đ i ề n lượng nước nói xong vương phản từ trong thương thành hệ thống đổi một chút linh mễ hạt giống giao cho miêu tinh thần hơn nữa đem một chút chuyện quan trọng toàn bộ cũng giao phó cho hai người miêu tinh thần vũ hồn là quốc theo lý thuyết miêu tinh thần mới là cái kia làm ruộng người cho nên mới đem hạt giống đều giao cho hắn đến nỗi một người khác ước phương phương nàng vũ hồn là chuối tiêu có thuốc tác dụng có thể thuốc toàn bộ linh điền linh dược cùng linh thực chỉ là không biết hai người bọn họ hấp thu hồn hoàn s a u sẽ thu được như thế nào vũ hồn kỹ đem vườn thuốc sự tình an bài t ố t sau sắc trời cũng đã đen vương phẳng trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi sáu đêm k u a hải t h a n h thị nội thành thị khu chính giữa cũng chính là dị giới hát động đang phía dưới cả thị trong vùng đã toàn bộ chống không toàn bộ cư dân đều từ trong đó rút lui đi ra không có một hay cứ việc không có nhân loại nhưng mà như trước vẫn là có không ít hồn thú ở trong đó du đãng những thứ này hồn thú đối với toàn bộ thành phố cư dân cũng là một loại tiềm tàng n g uy hiếp chính là bởi vì như vậy hải thành thị phó thành chủ hoa bằng dực mới thiết lập một cái mới bộ môn thành thị hồn sư bộ môn toàn bộ trong bộ môn hồn sư toàn bộ đều là hải thành thị cư dân t ứ c tỉnh hồn sư không phải binh sĩ binh sĩ chức trách của bọn hắn cũng vô cùng đơn giản thanh lý một chút tại trong thành thị du đã hồn thú giải quyết một cái hồn thú liền có thể nhận được gấp đôi thu hoạch binh sĩ cũng là rút không ra nhiều như vậy binh sĩ đi giải quyết một chút tán lạc hồn thú lúc này mới xuất hiện dạng này một cái bộ môn thế là hải thành thị chính giữa có không ít hồn sư tiểu đội ở trong đó săn giết hồn thú phần lớn hồn sư đều lựa chọn tạo thành tiểu đội săn giết hồn thú dạng này càng bảo đảm an toàn hơn một cái năm người hồn sư tiểu đội đột nhiên nghe thấy phụ cận chuyển đến hồn thú âm thanh đi chúng ta đi qua nhìn một chút trong đó một cái người lập tức hô những thứ khác bốn người nhao n h a u đi theo đi tới phương hướng âm thanh truyền tới khi bọn hắn năm người tiểu đội đến đều bị một màn trước mắt c h v á n g kinh ngạc khiếp sợ nhìn một màn trước mắt nằm trên đất là năm cỗ hồn thú thi thể lại mỗi một cái hồn thú cũng là hồn đồ tứ trọng cảnh trở lên cảnh giới máu tơi ư đầy toàn bộ mặt đất hội tụ thành một cái nho nhỏ huyết đầm tại những cái kia thi thể phía trên đứng một người một nữ nhân nữ nhân trên vai k i ê một cái huyết sắc đại liêm lao đang dùng cái kia đại liêm đao đào ra những cái kia hồn thú t h ú h ạ c h cùng đầu của bọn nó hồn thú đầu chính là bọn chúng hối đ o á i hai lần t h ú h ạ c h chiến lợi phẩm năm người tiểu đội trong đội ngũ một nữ nhân đờ đẫn nhìn xem nữ nhân kia đã không biết nên nói cái gì đội trưởng nữ nhân kia chính là liêm đao nữ thần a đúng bất quá càng nhiều người gọi nàng liêm đao từ thần nàng lúc nào cũng hành động đơn độc không có bất kỳ cái gì một tiểu đội dám t r e o chọc nàng nghiêm thừa bình gật đầu hai con ngươi nhìn chằm chằm nữ nhân kia thản nhiên nói đi chúng ta cũng nên đi cuối cùng coi lại một mắt hắn liền mang theo đội ngũ của mình rời đi nơi đây nơi thị phi liêm đao nữ thần chém xuống cuối cùng một cái hồn thú đầu người sau nhìn một cái nghiêm thừa bình bọn hắn cái hướng kia trong ánh mắt toát ra một tia băng lánh t h ầ n sắc liêm đao nữ thần kỳ thực chính là bành tiểu phong cố lương bạn gái trước kể từ nàng thức tỉnh vũ hôn sau bành tiểu phong liền gia nhập hải thành thị đội ngũ hồ n sư cuối cùng gia nhập cái này cái gì thành thị hồ n sư bộ môn nàng vẫn luôn là một người không muốn cùng bất cứ người nào một đội ngũ nhất là nam nhân tất cả nam nhân ở trong mắt bành tiểu phong cũng là lừa đảo đáng chết đáng chết đương nhiên cũng có một chút tự tìm cái chết nam hồn sư tìm bành tiểu phong phiền p h ứ c rất đáng tiếc bọn hắn đều bị bành tiểu phong đánh chết không một thoát khỏi chính là bởi vì như vậy bành tiểu phong liêm đao tử thần danh hảo mới tại trong nam hồn sư truyền lại không có một cái nào nam hồn sư không sợ nhìn thấy nàng bành tiểu phong vũ hồn thế nhưng là thiên giai thượng phẩm khí vũ hồn tử vong liêm đao giết hồn thú càng nhiều vũ hồn phản hồi cho nàng linh khí thì càng nhiều cho nên nàng muốn nhất chính là đánh giết càng nhiều hồn thú thu được thực lực càng mạnh hơn chính mình bảo vệ mình thu thập xong năm cái hồn thú sau đầu bành tiểu phong khiêng chính mình vũ hồn rời đi trung tâm thành phố ngày mai quân làm hải thành hồn sư học viện liền muốn khai trường bọn hắn mở ra điều kiện không tệ ta vẫn có cần thiết gia nhập nàng một bên nhìn lên trên trời trong sáng mặt trăng một bên tự nhủ bây giờ bành tiểu phong nàng tin tưởng chỉ có một người đó chính là chính nàng sáu sáng sớ m ngày thứ hai vương phạm văn phòng đại môn liền bị góp vang đông đông đông ngồi xếp bằng trên giường vương phạm mở ra hai con ngươi nhàn nhạt hỏi là ai ngoài cửa truyền tới quen thuộc lại dễ nghe thanh âm vương việt trường là ta vương phàm nghe xong là doan tích nhi âm thanh hắn lập tức đứng dậy xỏ vào chính mình quần áo đem phòng làm việc của mình đại môn mở ra doan tỉ đi vào ngồi đi ngươi sớm như vậy tới tìm ta là có chuyện gì gấp sao vương phàm một bên mặc ý phục của mình vừa nói doan tích nhi ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện vương phàm không cẩn thận đã nhìn thấy cơ bụng của hắn khuôn mặt nhỏ đỏ lên nghiêng đầu đi không còn dám nhìn hắn ta không có chuyện gì là có một người nói hắn gọi hách cao kiệt hắn nói là hải thành thị thành chủ mời ngươi tiến đến tham gia bọn hắn hải thành thị hồn sư học viện lễ khai giảng doan tích nhi lắc đầu giải thích nói a tốt ta đã biết ta lập tức liền đi ngay vậy vương phạm lập tức liền đến hưng thú tốt lắm vậy ta liền đi tiếng nói vừa ra doan tích nhi thân ảnh liền đã biến mất ở trước mặt vương phạm nàng ngay cả cửa văn phòng cũng không có tiến hai người chính là tại cửa ra vào nói chuyện thiên ai mỗi lần gặp d o a n tỷ hay là trách ngượng ngùng có thể là ta còn thiếu nàng một năm tiền thuê nhà không có giao a vương phạm nhìn xem doãn tích nhi rời đi phương hướng thở dài một hơi bất đắc dĩ nói sáu vũ hồn học viện cửa chính vương phạm đến cửa ra vào lúc hách cao kiệt cũng tại cửa ra vào chờ đợi thời gian dài vương viện trưởng ở đây chúng ta ngồi xe đi qua hắn hướng về phía vương phạm vẫy tay nói hảo khi đó vương phạm cùng hách cao kiệt cũng đã ngồi ở trong xe hách cao kiệt ở phía trước lái xe vương phạm ngồi ở phía sau một l o ạ n dọc theo đường đi hắn cũng không có hỏi cái gì chỉ l à mắt nhìn phía trước nhìn xem hải thành thị biến hóa thế nhưng là vương phạm lại là cái gì cũng không hỏi h á c h cao kiệt thì càng cảm thấy là lạ bọn hắn thế nhưng là khai trương một cái hồn sư học viện a nói đơn giản một điểm đó chính là tại cùng vương phạm cấp sinh nguyên tương hố là đối thủ cạnh tranh hắn làm sao có thể một câu nói cũng không hỏi chính mình đâu h á c h cao kiệt thậm chí đều nghĩ không rõ vì cái gì hai vị thành chủ còn muốn mời vương phạm tham gia lễ khai giảng không hiểu rõ t r ư ơ n g bốn mươi sáu hồn sư học viện nghiêm trọng đạo văn có lẽ đây chính là vì cái gì hack cao kiệt không phải thành chủ nguyên nhân a đương nhiên vương phạm đã sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy phát sinh chính mình không có khả năng trước tiên tại cả nước các nơi đều xây dựng sơ cấp vũ hồn học viện quốc gia đứng ra xây dựng hồn sư học viện đó đều là vô cùng bình thường lại nói chính mình siêu cấp vô địch vũ hồn học viện hệ thống cũng không phải gọi không chắc chắn là so với người khác làm hồn sư học viện muốn tốt rất nhiều không thể nghi ngờ dọc theo đường đi vương phạm phát hiện nguyên bản hải thành thị biên giới đã xây dựng rất nhiều mới phong ố t ra bên ngoài xây rộng hơn không ít khu vực trên cơ bản cũng là trung tâm thành phố rời ra ngoài thị dân cư trú tân thành thị phát triển vẫn còn tiếp tục tân nhân loại sinh hoạt cũng mới vừa mới bắt đầu lữ kiến minh mở hải thành thị hồn sư học viện ngay tại hải thành thị thị khu biên giới trung tâm thành phố đây chính là đại lượng hồn thú qua lại chỗ x â ở chỗ nào không phải muốn chết sao mỗi ngày xử lý hồn thú đều phải hao phí thời gian dài mấy phút sau vương việt t r ư ờ n g phía trước chính là hải thành thị hồn sư học viện việt chỉ hai người chúng ta đi qua a h á c h cao kiệt đem xe dừng lại quay đầu nhìn sau l ư n g vương phạm nói vương phạm hảo hai người xuống xe hướng đi bên kia học viện theo khoảng cách tới gần vương phạm trung quy là thấy rõ ràng hách cao kiệt nói tới hải thành thị hồn sư học viện nhìn thấy chỉ là một cái đại môn trên cửa chính viết hải thành thị hồn sư học viện mấy chữ to cái kia cái gọi là đại môn đích thật là mới t u kiến hơn nữa tựa hồ chính là phòng theo chính mình vũ hồn học viện xây dựng sáu đơn giản giống nhau như lúc ngoại trừ chữ phía trên không giống nhau bất quá cũng liền đại môn một dạng tại học viện trong cửa lớn chính là một dãy nhà một toà đại tửu điếm căn bản không phải cái gì học viện kiến trúc thời gian ba ngày như thế nào có thể cấp tốc xây cất một tòa học viện đâu lại nói còn có cần sự tình cần người lực vật lực cho nên tu kiến ra một tòa học viện là căn bản cũng không có thể cửa chính cũng không thiếu người ở bên kia xếp hàng đăng ký hẳn là gia nhập vào hải thành thị hồn sư học viện học sinh vương viện trưởng chúng ta đi vào đi một bên hách cao kiệt nói hảo có hách cao kiệt dẫn đường cửa ra vào binh sĩ cũng không có ngăn cản vương phạm thông suốt tiến nhập cái gọi là hải thành thị hồn sư học viện hách cao kiệt đem hắn đưa vào khách sạn bước vào cửa chính quán diệu lúc vương phạm liền bị trước mắt trang trí hấp dẫn rất rõ ràng cũng là có ý định bố trí tuy nói học viện nhìn xem tựa hồ không gì đáng nói nhưng mà trong học viện hay là muốn bố trí tốt một điểm lữ kiến minh hòa hoa bằng rực ngay tại khách sạn lầu một trong đại sành chờ bọn hắn vừa nhìn thấy vương phạm tới lập tức cười tiến lên nên đón vương v i ệ n trưởng người rốt cuộc đã đến a lữ kiến minh tiến lên cùng vương phạm n ắ m tay ngay sau đó là hoa bằng rực vương v i ệ n trưởng sau khi bắt tay vương phạm thản nhiên nói hai vị thành chủ cũng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a ngay vậy hoa bằng rực cùng lữ kiến minh vẫn còn có chút lung túng dù sao bọn hắn mở hồn sư học viện trên cơ bản cũng là phòng theo đạo văn vương phạm vũ hồn học viện nguyên bản không định tỉnh h vương phạm tới nhưng mà đại gia ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp không n g ờ i mà nói tựa hồ lại có chút không tốt vương việt trưởng m a u mời ngồi a một hồi lễ khai giảng liền muốn bắt đầu hoa bằng rực đem vương phạm mời đến khách sạn phía trước nhất trên đài cao châu ngồi xuống hảo vương phạm lên tiếng ngồi xuống trên đài cao chỉ có bốn cái vị trí trong đó hai cái chắc chắn là hoa bằng rực cùng lữ kiến minh bây giờ có một cái là vương p h ạ m cho nên còn có một người là vương p h ạ m không quen biết nhưng mà đối với hải thành thị hồn sư học viện cũng rất trọng yếu người đối với người này hắn vẫn còn có chút hứng thú muốn nhìn một chút người kia đến cùng là ai đóng vai lấy thân phận gì mấy phút sau cửa chính quán rượu bên ngoài lần nữa đi tới một người mặc quần áo thường trung niên nam nhân trung niên nam nhân biểu lộ nghiêm túc dị thường ăn nói có ý tứ đâu ra đấy cho người ta một loại cảm giác kỳ quái nhất là l à vương p h ạ m trông thấy hắn luôn cảm giác đối phương tựa như là trường học thầy chủ nhiệm khơi gợi lên hắn khi còn bé hồi ức vương viện trưởng hắn chính là chúng ta hải thành thị hồn sư học viện viện trưởng la lực lời la viện trưởng một bên hoa bằng rực liền vội vàng giải thích a la viện trưởng trước kia là không phải làm qua thầy chủ nhiệm a vương phạm lập tức mở miệng hỏi ân tựa như là a cái này ta không rõ lắm hoa bằng rực suy xét một lát sau nói hắn quay đầu nhìn vương phạm không biết hắn vì sao muốn đột nhiên hỏi cái này vấn đề chẳng lẽ hắn trước kia là lão la học sinh khi đó la lực lời chạy tới trước mặt của bọn hắn lão la Ta t giới hắn i không nghĩ tới tòa kia vũ hồn học viện viện trưởng lại là trẻ tuổi như vậy một người trẻ tuổi là thật hơi kinh ngạc người tốt ta là chúng ta hải thành thị hồn sư học viện viện trưởng la lực lời la lực lời đơn giản giới thiệu chính mình vương phạm vũ hồn học viện viện trưởng hắn mỉm cười thuận tiện cũng giới thiệu chính mình hai người liền xem như quen biết bốn người nhao nhao ngồi xuống hoa bằng dược lữ kiến minh la lực lời vương phạm la lực giảng hòa vương phạm vẫn còn có chút lời nói nói dù sao la lực lời còn là lần đầu tiên làm hồn sư học viện viện trưởng tuy nói hắn trước đó làm qua trường học viện trưởng nhưng là bây giờ cùng trước đó quản lý học sinh hay là có một chút khác biệt cho nên hắn đang tại hướng vương phạm thủ thủ kinh ba người đi tất có thầy ta chỗ này không ngại học hỏi kẻ dưới vương viện trưởng không biết các ngươi học viện lên lớp bình thường đều dạy thứ gì chương trình học lại là an bài thế nào học sinh đâu như thế nào làm việc và nghỉ ngơi thời gian Sáu, la lực lời hỏi vấn đề rất nhiều vương phạm đều không tỵ hiểm chút nào từng cái giải đáp những thứ này cũng không tính là cái gì hắn vũ hồn học viện tinh túy nhất chỗ kỳ thực là hệ thống không có bất kỳ người nào có thể phòng theo sau mười mấy phút học viện học sinh bắt đầu ra trận thế là vương phạm cùng la lực lời đ ỉ n h chỉ giao lưu học thuật tất cả nhìn xem cửa ra vào học viện học sinh một cái tiếp theo một cái đi tới tới ân khi vương phạm trông thấy thứ nhất đi tới nữ nhân kia lúc lông mày lập tức nhắc lại hắn thấp giọng nói là nàng banh tiểu phong cũng chú ý tới trên đài cao ngồi người kia đôi mắt đẹp n h ă n lại vẻ mặt nghi hoặc mặc dù như thế nàng vẫn là tiếp lấy đi ra phía trước trực tiếp ngồi ở hàng thứ nhất vị trí thứ nhất khách sạn đại s ả n h vị trí là dựa theo hồn sư cảnh giới thực lực xếp hàng có thể tiến vào đại s ả n h hồn sư cái kia đều không là bình thường hồn sư những người khác nhưng là tại cái khác chỗ nhìn màn hình lớn tiếp sóng bành tiểu phong ngồi xuống nhìn xem trên đài cao vương p h ạ m rơi vào trầm tư là vương p h ạ m hắn tại sao lại ở chỗ này hơn nữa còn ngồi ở thành chủ phó thành chủ bên cạnh hắn đến cùng là thân phận gì、6. chương bốn mươi bảy một cái trên trời một chỗ bên trên bành tiểu phong cùng vương p h ạ m hai người cũng là nhận biết đã gặp mặt vài lần dù sao nàng là chính mình duy nhất lại bạn tốt nhất bạn gái vương p h ạ m hay là muốn gặp một lần chỉ là bây giờ tại ở đây trông thấy bành tiểu phong hắn vẫn còn có chút bất ngờ bành tiểu phong không phải theo vinh chính hạo sao như thế nào bây giờ một người tới hải thành thị hồn sư học viện hơn nữa bây giờ bành tiểu phong tựa hồ cùng lúc trước khác nhau rất lớn toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ khí tức tử vong vương p h à n mở ra hệ thống kiểm tra bành tiểu phong liên quan t h u tính nhân vật bành tiểu phong vũ hồn không biết tư chất vạn người không được một một trăm m ư ơ i chín cảnh giới hồn sĩ nhị trọng không phải buồn học viện học sinh là điều tra không đến cụ thể vũ hồn nhưng mà có thể căn cứ vào tư chất của nàng suy đoán ra vũ hồn tư chất rất có thể là thiên giai vũ hồn không nghĩ tới nàng vậy mà có thể thức tỉnh thiên giai vũ hồn vương phạm nhìn xem bành tiểu phong cảm thán nói vũ hồn phẩm chất còn không phải để cho hắn kinh ngạc nhất kinh ngạc nhất là bành tiểu phong cảnh giới hồn sĩ nhị trọng tại không có công pháp tu luyện điều kiện tiên quyết tu luyện tới hồn sĩ nhị trọng có thể thấy được thiên phú của nàng cao nhìn nàng trên người sát lục khí tức banh tiểu phong cũng không thiếu g i ế t hồn thú a học sinh một cái tiếp theo một cái đi vào vương phảm cũng sẽ thuận tiện xem bọn họ tư chất như thế nào xem cái nào học sinh là lúc sau đáng giá đào đi ha ha ha sáu sau mười mấy phút tất cả học sinh trên cơ bản cũng đã ngồi xuống hoa bằng rực liếc mắt nhìn đồng hồ tay của mình thời gian vội vặn mới tám lúc bốn mươi lăm phân điếu điếu hoa bằng rực vỗ hai cái trước mặt mịt độ phồn thử một chút m ị p r ộ phồn phải trăng kết nối ngay sau đó hắn mới mở miệng nói đại gia buổi sáng tốt lành ta là hải thành thị phó thành chủ hoa bằng dực thật cao hứng tất cả mọi người tới gia nhập vào chúng ta hải thành thị hồn sư học viện cũng là toàn bộ hạ quốc thứ nhất là mẫu điểm hồn sư học viện ta trước tiên vì mọi người giới thiệu một chút trên đài mấy vị ngồi ở bên cạnh ta là hải thành thị thành chủ lữ kiến minh thành chủ tiếng nói vừa ra phía dưới vang lên một mảnh tiếng vô tay ngay sau đó chính là chúng ta hải thành thị hồn sư học viện viện trưởng la l ư ợ lời la viện trưởng hắn cũng là chúng ta hải thành thị nguyên bản cục trưởng cục giáo dục vị cuối cùng cũng chính là chúng ta hải thành thị sơ cấp vũ hồn học viện v i ệ n t r ư ở n g vương phạm vương v i ệ n t r ư ở n g chư vị có thể thức tỉnh vũ hồn toàn bộ nhờ vương viện trưởng cung cấp vũ hồn thức tỉnh cầu khi hoa bằng rực giới thiệu xong xuôi sau phía dưới vang lên một mảnh tiếng vô tay tiếng vô tay vang lên đồng thời phía d ư ớ i học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán hắn chính là vũ hồn học viện việt trưởng ta thật là không có nghĩ đến a một cái viện trưởng vậy mà trẻ tuổi như vậy đúng a nguyên bản ta muốn đi nhưng là bọn họ chỗ đó đã tạm thời không chiêu tân sinh ta một người bạn tại bọn hắn cái kia vũ hồn học viện cũng đã hồn đồ bắt trọng ta mới là hồn đồ tứ trọng ai một lời khó nói hết ta sáu b a n h tiểu phong nghe được sau khi giới thiệu hoa bằng rực cuối cùng rõ ràng vương phạm thân phận thì ra ngươi là cái kia vũ hồn học viện v i ệ n trưởng cố lương đều tại vũ hồn học viện tu luyện ta sớm phải biết ngươi chắc chắn cũng tại trong đó chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là cái kia vũ hồn học viện việt trưởng bành tiểu phong nhìn phía trước vương phạm thầm nghĩ khi đó còn có một người cũng tại len lén nhìn chăm chú lên vương phàm chỉ bất quá hắn ngồi ở khách sạn đại s ả n h cuối cùng vương phàm căn bản là không chú ý tới hắn đó chính là vinh chính hạo bành tiểu phong bạn trai cũ hắn vừa nghe nói hải thành thị thành chủ khai trương hồn sư học viện liền lập tức tiến đến báo danh hơn nữa còn thuận lợi đã thức tỉnh vũ hồn thú vũ hồn liệt d i ễ m lang bởi vì là chiến đấu vũ hồn nguyên nhân vinh chính hạo mới có được một cái tại khách sạn đại sành tham gia lễ khai giảng cơ hội mặc dù ngồi ở phía sau cùng nhưng mà hắn vẫn là thật vui vẻ ít nhất chính mình đã thức tỉnh một cái không tệ chiến đấu vũ hồn thế nhưng là khi hắn nghe thấy phó thành chủ giới thiệu người cuối cùng vinh chính hạo khuôn mặt cũng lại không vui nụ cười dần dần ngưng kết ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem phía trước nhất bên phải nhất bóng người kia ngay từ đầu hắn còn có chút không dám xác định bây giờ biết được tin tức cụ thể vinh chính hạo lại càng thêm không thoải mái trong lòng thậm chí có chút sợ vương phàm thực lực hắn là rõ ràng chỉ sợ một cái ngón tay liền có thể đem chính mình giết chết hy vọng hắn sẽ không tại cái này học viện làm cái gì lao sư các loại a vinh chính hạo bây giờ chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu vương p h à m cùng cái này hồn sư học viện ít một chút liên quan hắn cũng không muốn cùng mình cường đại c ử u nhân ở cùng một chỗ mọi người im lặng một chút hoa bằng rực lớn tiếng nói ngay vậy đám người lập tức an t ĩ n h lại lặng ngắt như tờ bây giờ chúng ta cho mời chúng ta hải thành thị hồn sư học viện viện trưởng là viện trưởng lên tiếng ba n g ba ba sáu kịch liệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên mấy giây sau dần dần ngừng sắp người nói chuyện nhưng là bọn họ viện trưởng có thể không cố gắng vỗ tay sao ngay sau đó la lực lợi bắt đầu chính mình nói chuyện mọi người tốt ta là các ngươi sau này viện trưởng la lực lời thật cao hứng có thể cùng đại gia ở đây tương kiến cũng thật cao hứng tất cả mọi người có thể an toàn sống sót khi đó linh khí khôi phục yêu ma ngang ngược sáu sáu la lực lời lên tiếng k h ẳ n g khái sôi sục phân chấn nhân tâm phía dưới mỗi một cái học sinh đều nghe lấy kích động vô cùng bây giờ liền hận không thể cố gắng tu luyện đánh g i ế t hồn thú không thể không nói đọc sách vẫn hữu dụng la lực lời lên tiếng hoàn tất sau tiếp lấy lên tiếng là thành chủ lữ xây minh hắn lên tiếng cũng là riêng một mọi cờ chủ đề rõ ràng dứt khoát đơn giản rõ ràng tổng kết một câu nói chính là làm liền xong rồi có chút bất ngờ là cuối cùng hoa bằng rực vậy mà để cho vương phạm lên tiếng phía dưới chúng ta cho mời vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng lên tiếng ba nghìn ba r ba sáu van dội lại kịch liệt tiếng vỗ tay lập tức vang lên một mức kéo dài nửa phút mới dừng lại phía dưới học sinh tựa hồ cũng muốn nghe một chút cái này thần bí vũ hồn học viện viện trưởng biết nói thứ gì mọi người tốt ta là vũ hồn học viện viện trưởng vương phạm đại gia có thể gọi ta là vương viện trưởng thật cao hứng có thể cùng chư vị ở đây gặp mặt học viện chúng ta viện chỉ ngay tại thanh vận trên núi đại gia có hứng thú cũng có thể đi thăm tham quan vương p h ạ m nhìn phía dưới học sinh nhiều hứng thú nói đạo nói câu nói này đồng thời bên cạnh hoa bằng d ự sắc mặt tối sầm có chút khó coi hắn nói ra được câu nói này có chút muốn c ư ớ p học sinh ý tứ dù sao vương p h ạ m cái kia vũ hồn học viện có thể cùng bọn hắn cái quán rượu này khác biệt một cái trên trời một cái dưới đất đương nhiên vương phàm vũ hồn học viện là trên trời hải thanh thị khách sạn hồn sư học viện là dưới mặt đất khác biệt một trời một vực So、c ă xem như vũ hồn học viện việt trường ta chỉ có một câu nói tặng cho các ngươi vật tận kỳ dụng toàn bộ là nhân tài không có phế vật vũ hồn chỉ có phế vật hồn sư theo nhân loại đối với vũ hồn hiểu rõ càng lúc càng đi sâu luôn có người sẽ biết hệ phụ trợ vũ hồn thức ăn hệ vũ hồn cũng có to lớn chỗ dùng vương phàm nói lời cũng không phải rất nhiều nhưng mà mỗi một cái hồn sư đều nghe tin g bảo ha ha hắn nhìn xem phía dưới đông đảo học sinh tựa hồ cũng có rõ ràng c ả m n g ộ thế là vương phạm lộ ra nụ cười hài lòng nhóm học sinh này bên trong hạt giống tốt vẫn là rất nhiều sơ cấp vũ hồn học viện không lên được chờ bọn hắn cảnh giới đề cao có thể tới bên trên ta trung cấp vũ hồn học viện a ha ha ha sáu tại hắn lên tiếng hoàn tất sau cuối cùng là từ hoa bằng rực tổng kết lên tiếng hắn tổng kết lên tiếng cũng không tệ lắm chỉ bất quá tổng kết la lực giảng hòa lữ kiến minh hai người càng nhiều một chút không có quá nhiều tổng kết vương phạm lên tiếng điều này cũng không có thể quái hoa bằng rực hắn cũng không tốt tổng kết chẳng lẽ để cho hoa bằng rực tổng kết như thế nào đi học viện k h á c lên lớp sao lễ khai giảng hoàn tất sau hoa bằng rực để cho hách cao kiệt đem vương phạm tự mình đưa về vũ hồn học viện tại hải thành thị hồn sư học viện trông thấy bành tiểu phong sự tỉnh vương phạm không có chuẩn bị đem chuyện này nói cho cố lương hai người bọn họ cũng đã chia tay không cần thiết lại biết đối phương sự tỉnh không liên quan tới nhau mới là tốt nhất vương phạm trở lại học viện trước tiên trực tiếp đi tới học viện dược viên hắn muốn đi xem úc phương phương cùng miêu tinh thần hai người đem dược viên đặt mua như thế nào dược viên vườn thuốc đại môn là một cái hình tròn cầm vòm vương phàm đẩy ra vườn thuốc đại môn liếc thấy gặp úc phương phương cùng miêu tinh thần hai người đều đang bận rộn tựa hồ không có chú ý tới dược viên một người tiến bảo miêu tinh thần tại dùng thùng nước cho mảng lớn linh đ i ể n tới nước úc phương phương nhưng là đứng ở một bên phóng xuất ra chính mình vũ hồn một cây màu vàng chuối tiêu nàng một bên hấp thu trong dược viên linh khí một bên lợi dụng vũ hồn phóng xuất ra một loại đặc thù khí tức loại khí tức này có thể t h u c thực vật thúc trong linh điền trồng trọt linh mễ bây giờ một trăm mở trong linh đ i ể n toàn bộ trồng trọt cũng là linh mễ t h c phương phương cùng miêu tinh thần hai người vừa mới bắt đầu xử lý d ư ợ c viên vương p h ả m cũng không có hối đoái một chút chân quý hạt giống giao cho bọn hắn mà là hối đoái dễ thành nhất quen linh mễ hạt giống giao cho bọn hắn đi lượt tay linh mễ hạt giống cũng là tối trải qua lên tạo chỉ cần nguồn nước phong phú cơ bản sẽ không ra chuyện rắc rối gì t h c phương phương ở bên kia phóng thích loại kia đặc thù khí t ứ c ở chung quanh nàng phương viên ba m trong linh điền trồng trọt linh mễ hạt giống nhào nhào bắt đầu táo động bọn chúng bắt đầu nảy mầm chấm rái xông ra mặt đất lộ ra một cái lục lục m ầ m diệp đi qua ước phương phương chối tiêu vũ hôn thúc linh mễ hạt giống tại nửa ngày thời điểm liền đã nảy mầm xem ra lựa chọn của ta không tệ a vương p h ạ m nhìn một màn trước mắt rất hài lòng nói thúc xong trước mắt linh mễ hạt giống sau ước phương phương mở ra hai con n g ư ờ i chuẩn bị đi cái tiếp theo vị trí thúc những thứ khác linh mễ hạt giống vừa vặn nhìn thấy bên cạnh vương p h ạ m viện trưởng nàng hơi có chút kinh ngạc hô một bên khác miêu tinh thần nghe đ ư ợ câm thanh cũng đi theo nhìn sang hô viện trưởng ân các ngươi làm các ngươi không cần phải để ý đến ta vương p h ạ m khẽ gật đầu lộ ra nụ cười hài lòng là viện trưởng ngay vậy hai người tiếp lấy bắt đầu làm chính mình sự tình hai người bọn họ đều vẫn là không tệ cũng không có lời biếng làm cũng không tệ vương p h ạ m đi ra phía trước xem xét toàn bộ linh điển tình huống không thiếu địa phương linh mễ cũng đã bị úc phương phương thuốc một lần lộ ra xanh nhạt mầm non hắn liếc mắt nhìn bên cạnh m ệ t m ỏ i úc phương phương có chút lo nghĩ mỗi phóng thích vũ hồn thuốc một lần nàng linh khí đều phải tiêu hao không thiếu mặc dù tại trong dược viên có linh khí bổ sung nhưng mà đối với ư c phương phương tâm thần vẫn còn có chút tiêu hao ư c phương phương mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút t h u ố c d i ụ c nước quen không cần thiết vội vã như vậy thế là vương phàm mở miệng khuyên nghe thấy viện trưởng đều nói như vậy ư c phương phương lên tiếng thu hồi chính mình vũ hồn đi đến bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi t ố t viện trưởng ư c phương phương ngươi cũng đã nhanh đến hồn độ thập trọng đi ngươi muốn hấp thu dạng gì hồn hoàn không có hoặc có lẽ là đi cái gì hệ hồn sư vương phàm nhìn xem một bên ước phương, phương dò hỏi a ước phương vương sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới viện trưởng sẽ đích thân hỏi mình vấn đề này nàng chấm ngâm chốc lát sau mới mở miệng nói viện trưởng kỳ thực ta thật thích tại dược viên phần công tác này ta trước đó cũng là mở tiệm hoa rất thích hoa đoa thực vật cho nên ta chuẩn bị đi hệ phụ trợ hồ n sư chuyên môn bồi dưỡng linh dược hồ n sư giống như là ngọc đại sư nói không có phế vật vũ hồn chỉ có phế vật hồn sư tại trong dược viên ta rốt cuộc tìm được chính mình vũ hồn tác dụng ước phương, phương vừa nói khoe miệng đã dần dần lộ ra nàng nụ cười xán lạ tựa h ầ nghĩ tới những chuyện này liền làm nàng cao hứng phi thưởng vui vẻ hảo người ý nghĩ không tệ ta biểu thị miệng ủng hộ xem như viện trưởng ta không thể làm việc thiên tư cũng sẽ không thể cho ngươi những thứ khác ủng hộ vương p h ạ m t r e o k ẹ o nói thúc phương phương che mặt cười yếu ớt một tiếng phúc thử nàng không nghĩ tới tôn kính viện trưởng còn có một mặt như vậy quả thực để cho nàng có chút ngoài ý muốn t ố t hai người các ngươi làm việc cho tốt ta cũng nên đi linh mễ thành thục hai người các ngươi nhớ kỹ tới nói cho ta biết vương p h ạ m quen người chuẩn bị rời đi dự viên t ố t viện trưởng viện trưởng gặp lại thúc phương, phương. miêu tinh thần hai người cùng têu lên nói úc phương phương vẫn là có người quan tâm chỉ là đáng tiếc miêu tinh thần hắn vẫn luôn ở bên kia tới nước cũng không người quan tâm ai bảo hắn một cái nam nhân đâu ai sáu rời đi dược viên sau vương phạm về tới phòng làm việc của mình bắt đầu tu luyện hôm nay đi hải thành thị lữ xây minh thuận tiện đem lần t r ư ớ c thủ lao chuyển giao cho vương phạm hai nghìn khỏa hồn đồ t h ú h ạ c h đầy đủ vương phạm tu luyện đã mấy ngày tu luyện ban đêm hôm ấy dược viên úc p ư ơ n g p ư ơ n g hai mắt nhắm chặn tại trong dược viên ngồi xếp bằng tu luyện sắc mặt của nàng tự a hồ có chút khó coi c h o mày tự a hồ tu luyện đến thời khắc mấu chốt t r ư ơ n g bốn mươi chín chất lỏng màu vàng tích lũy tháng ngày úc phương vương cũng không biết vì cái gì tốc độ tu luyện của mình đột nhanh hơn rất nhiều tự a hồ là đang trợ giúp linh điền linh mễ thuốc sau mới phát sinh biến hóa thuốc thực vật tự a hồ còn có thể trợ giúp úc phương vương tu luyện cái này cũng là nàng vừa mới nghĩ rõ ràng sau một lát úc phương, phương thành công đột phá đến hồn đồ thập trọng cảnh thông suốt không có bất kỳ cái gì trở ngại nàng chậm rãi mở ra hai con mắt của mình đứng dậy liếc mắt nhìn cách đó không xa còn tại tu luyện miêu tinh thần ước phương phương không có quái dày hắn t i ế n tính rời đi dược viên hai người bọn họ cũng không muốn mất đi tại dược viên tu luyện cơ hội quý máu cho nên bọn hắn môi cái ban đêm đều tại dược viên t ĩ n h t o a tu luyện bây giờ ước phương phương đã đột phá đến hồn đồ thập trọng nàng khẩn cấp muốn đi nhiệm vụ đại điện hối đoái một cái hồn thú hồn hoàn hấp thu chính mình thứ nhất hồn hoàn thu được chính mình thứ nhất vũ hồn kỹ nhiệm vụ đại điện lúc này nhiệm vụ đại điện không có mờ hay cứ việc không có mờ hay nhưng mà nhiệm vụ đại điện vẫn là có thể vận hành từ hệ thống vận hành ước phương phương đi đến điểm cống hiến hối đoái chỗ đem học viên của mình lệnh bài cắm vào khe thẻ nàng điểm cống hiến cũng không nhiều chỉ vẹn vẹn có sáu trăm nhiều điểm dù sao ước phương phương vũ hồn không phải chiến đấu vũ hồn lần trước càn quét h ả i thành thị cũng không có đánh giết bao nhiêu hồn thú có thể có sáu trăm nhiều điểm đã coi như là thật tốt ước phương phương cờ lật trước mặt tấm thẳng bắt đầu xem xét phía trên đủ loại có thể hối đoái hồn thú hồn hoàn 50 năm mươi năm tiên n u y n diễm thiện trồn sóc hồn hoàn bốn mươi lăm năm diện thần tử băng nga hồn hoàn sáu nàng xem rất nhiều vẫn luôn không có trông thấy thứ mình lớn hoặc là cần điểm cống hiến quá nhiều hoặc là không phải mình mong muốn đ ỗ n g nhiên ước phương phương ánh mắt lóe lên nhìn c h ă m c h ă m màn ảnh trước mắt bên trên một cái hồn thú hồn hoàn nhìn xem đó là một loại tên là phi tiêu trùng cỡ nhỏ hồn thú phi tiêu trùng hình thể rất nhỏ chỉ có ngón ú t to bằng móng tay toàn thân cũng là ánh nắng chiều đỏ màu sắc tương tự tiểu bọ rùa quan trọng nhất là phi tiêu trùng kỳ thực là một loại cùng thực vật cộng sinh hồn thú chỉ cần có phi tiêu trùng nghỉ lại tại trên nào đó gốc thực vật cái kia gốc kia thực vật liền sẽ dáng dấp phá lệ tươi tốt thứ yếu chính là trước mắt năm mươi niên phi tiêu trùng hồn hoàn cần điểm cống hiến chỉ có năm trăm điểm không phải rất đắt vừa v ẫ n có thể hối đoái hối đoái úc phương p h ư ơ n g xác định sau cợ l ệ c trước mặt hối đoái điểm cống hiến năm trăm n à n g điểm cống hiến cũng khấu trừ năm trăm đồng thời tại úc phương p h ư ơ n g trước mặt mặt b à n đột nhiên mở ra một cái nắm đấm màu trắng lớn nhỏ hộp từ dưới bàn chậm d ã i dâng lên đây chính là nàng hối đoái năm mươi niên phi tiêu trùng hồn hoàn úc phương p h ư ơ n g đem hộp lấy đi sau mặt bàn lại khôi phục nguyên dạng nàng mang theo vừa hối đoái hồn thú hồn hoàn đi tới dập viên hấp thu hồn hoàn cần một cái tương đối an t ĩ n h hoàn cảnh d ư ợ c viên cái chỗ kia liền úc phương phương cùng miêu tinh thần hai người lại linh khí r ồ i r à o vô cùng thích hợp hấp thu hồn hoàn d ư ợ c viên khi úc phương phương trở lại d ư ợ c viên lúc nàng xem một mắt bên kia miêu tinh thần miêu tinh thần còn tại đằng kia bên cạnh t ĩ n h t ọ a tu luyện nàng cũng không dám chậm trễ nhanh chóng ngồi xếp bằng ở một bên chuẩn bị hấp thu vừa rồi hối đoái hồn thú hồn hoàn lấy ra cái hộp kia đem hắn mở ra mở ra trong n h y mắt một đạo màu trắng hồn hoàn từ trong hộp bay ra lúc phương phương lập tức phóng xuất ra chính mình vũ hồn tiếp đó bắt đầu hấp thu trước mắt hồn hoàn hồn hoàn theo hấp thu phi tiêu trùng hồn hoàn tiến hành thời gian cũng tại từng giây từng phút trôi qua sáu lúc phương phương hấp thu hồn hoàn trong lúc đó nàng chối tiêu vũ hồn vẫn luôn tại phóng thích một loại đặc thù khí tức đó là đối với thực vật hữu dụng thuốc khí tức khí tức trực tiếp bao phủ gần nửa linh đ i ể n trong linh đ i ể n linh mễ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên dần dần lớn lên thật dài đây không phải dục tốc bất đạt mà là chân chính thức nguyên bản chỉ có một hai cm chiều cao tiểu chổi non đã cao lớn đến bảy tám cm lố mầm sau một lát ước phương phương thành công hấp thu năm mươi niên phi tiêu trùng hồn hoàn mở ra một đôi sáng tỏ đôi mắt nhìn xem trước mắt linh điền trong khoảnh khắc đó nàng tựa hồ hiểu được rất nhiều hiểu được rất nhiều liên quan tới một chút đủ loại thực vật tri thức mặc dù rất mơ hồ nhưng mà ước phương phương giống như chính là biết bây giờ ước phương phương chối u tiêu vũ hồn bên trên cũng đã có đạo thứ nhất hồn hoàn màu trắng mười năm hồn hoàn nàng tiến lên đi đến linh điền bên cạnh đệ nhất vũ hồn kỹ chối tiêu t h u dịch màu trắng hồn hoàn lóe lên một cái một giọt phóng á n h trong suốt chất lỏng màu vàng từ hương tiêu ra t r ở xuống rơi vào trên phía dưới một gốc linh mễ đ ị c h rơi xuống trong nháy mắt đó chất lỏng màu vàng cũng chính là chuối tiêu thuốc dịch bị linh mễ trong nháy mắt hấp thu gốc kia linh mễ cũng bắt đầu điên cuồng lớn lên theo nguyên bản bảy tám cm biến thành gần như một m m độ cao nở hoa kết quả kết xuất cây lúa từ lá cây màu xanh lục biến thành màu vàng linh mễ diệp khi đó úc phương, phương nhìn xem trước mắt đã thành t h ụ linh mễ lộ ra nụ cười hài lòng úc phương phương ngươi đã đột phá đến hồn sĩ cảnh giới đột nhiên sau lưng chuyển đến thanh â m quen thuộc nàng nhìn lại phát hiện miêu tinh thần chẳng biết lúc nào đã thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện đi tới phía sau mình ân đúng vậy ước vương vương khẳng định gật đầu một cái miêu tinh thần đi ra phía trước một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt linh mễ biến hóa đây là ngươi đệ nhất vũ hồn kỹ sao lại có thể trực tiếp thúc linh mễ ngươi cái này đệ nhất vũ hồn kỹ nhìn xem không tệ a hắn vừa quan sát một bên cảm thắn nói ha ha kỳ thực cũng không cái gì đầy linh lực trạng thái giới ta bây giờ chỉ có thể phóng thích mười hai thứ tự một vũ h ồ n kỹ hơn nữa cũng không phải tất cả thực vật cũng có thể trực tiếp bị thúc ư ớ p h ư ơ n g vương cười giải thích nói nói xong nàng đi đến linh điền chính giữa nhìn xem trước mắt lưu ly li bảy màu cây cây giống lần nữa phóng thích chính mình vũ h ồ n kỹ đệ nhất vũ h ồ n kỹ chối tiêu thúc dịch màu vàng thúc dịch nhỏ tại trên lưu ly li bảy màu cây cây giống lập tức thúc dịch bị cây giống hấp thu cây giống đích thật là cao lớn hơn một chút nhưng mà rất khó coi đi ra ngoài ngươi nhìn Ta đ ân phương phương người nói cũng đúng ngày mai chúng ta còn có thể đem chuyện này báo cho viện trưởng để cho viện trưởng cũng cao hứng một chút đúng sáu cùng lúc đó phòng làm việc của viện trưởng vương phạm đang ngủ âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên đinh chúc mừng túc chủ sơ cấp vũ hồn trong học viện đã có vượt qua năm mươi danh học viện đệ tử đạt đến hồn sĩ cảnh giới có thể tổ chức lên lớp điện lễ t r ư ớ c g năm mươi lên lớp điện lễ điện tử mời hệ thống âm thanh van g r ộ i về van g r ộ i thế nhưng là cũng không có đánh thức vương phạm cứ việc vương phạm không có nghe được nhưng mà ngày thứ hai vẫn là có thể trông thấy hệ thống tin tức sẽ không bỏ qua bất kỳ hệ thống nhắc nhở sáu ngày thứ hai vương phạm tỉnh lại lần đầu tiên chính là xem xét hệ thống tin tức nhắc nhở bởi vì một đại đại không đọc tin tức nhắc nhở xuất hiện ở trước mặt hắn trên màn ảnh giả tưởng hắn không thể không đi chú ý đã có năm mươi cái học viện đệ tử đạt đến hồn si cảnh giới sao tổ chức lên lớp điện lễ thì không cần thỉnh những người khác ca vương phạm nhìn xem trước mắt hệ thống tin tức tự lẩm bẩm hắn có chút xoắn suýt cảm thấy mời người khác có chút phiền phức nhưng mà không mời người khác cái kia còn như thế nào tuyên truyền chính mình vũ hồn học viện đâu vương phạm túi đầu rơi vào chầm tư nửa phút đồng hồ sau trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tươi cười d ạ n g d ỡ nói ta đã biết ha ha ha ta đã biết vương phàng một bên lầm bầm l ồ bầu vừa bắt đầu rửa mặt chuẩn bị sáng hôm nay việc cần phải làm sau khi đánh răng rửa mặt xong chuyện làm thứ nhất chính là mở ra toàn học viện giọng nói thông báo hệ thống thông báo hôm nay lên lớp điện lễ sự tình toàn thể vũ hồn học viện đệ tử chú ý hôm nay giữa trưa chúng ta đem cử hành lên lớp điện lễ tất cả đạt đến hồn sĩ cảnh giới đệ tử nhất thiết phải tham gia những người khác không có nguyên nhân không thể vô cớ vắng mặt toàn thể vũ hồn học viện đệ tử chú ý hôm nay giữa trưa chúng ta đem cử hành lên lớp điện lễ tất cả đạt đến hồn sĩ cảnh giới đệ tử nhất thiết phải tham gia những người khác không có nguyên nhân không thể vô cớ vắng mặt sáu này thông cáo một mực phát hình ba lần truyền đồng thời vương p h à m âm thanh một mực tại trong học viện truyền lại truyền lại đến trong học viện bất kỳ một vị trí nào cho dù là nhà vệ sinh cũng có thể nghe thấy tất cả học viện đệ tử đều phải biết tin tức này có bắt đầu chăm chỉ tu luyện hy vọng có thể đổi tại lên lớp điện lễ phía trước đột phá đến hồn sĩ cảnh giới có nhưng là chạy đến phòng làm việc của viện trưởng muốn hỏi một chút chuyện cụ thể có sáu sau một lát vương phạm đang trong phòng làm việc suy xét một ít chuyện đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa đông đông đông vào đi hắn ngừng đầu nhìn một mắt đại môn nói là viện trưởng văn phòng cửa chính bị mở ra đứng ngoài cửa không phải một người mà là rất nhiều người một cái tiếp theo một cái đi đến đi ở tuốt đằng trước người là ngụy linh h u y ê n lập tức nhiều người như vậy tìm đến mình vương phạm vẫn là rất nghi ngờ hơn nữa tới đệ tử cũng là đã đạt đến hồn sĩ cảnh đệ tử ngụy linh h u y ê n các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không vương phạm mở miệng dò hỏi ngụy linh huyên giải thích nói viện trưởng mọi người chúng ta cũng muốn biết lên lớp điện lễ chúng ta có thể hay không mời người nhà của mình đến đây ngươi đề nghị này không tệ có thể vương phạm trầm ngâm chốc lát sau khẽ cười nói không có chuyện gì mà nói các ngươi liền đi đi thôi ta muốn bắt đầu chuẩn bị lên lớp điện lễ sự tình là viện trưởng nghe được viện trưởng đồng ý tất cả mọi người cao hứng phi thường ngụy linh huyên mới vừa xoay người muốn rời phòng làm việc sau lưng vương phạm đột nhiên gọi lại nàng đúng ngụy linh huyên ngươi lưu lại ân thế là nàng lại trở về vương phạm trước mặt viện trưởng ngươi có chuyện gì không vương phạm đích thật là có một chuyện cần ngươi hỗ trợ chuẩn xác mà nói là cần cha mẹ ngươi hỗ trợ viện trưởng ngài nói ngụy linh huyên nghi hoặc nhìn vương phạm muốn biết cụ thể là sự tình gì buổi trưa hôm nay lên lớp đ i ệ n lễ ta sẽ trực tiếp chúng ta lên lớp đ i ệ n lễ cho nên muốn nhường ngươi phụ mâu ở trên mạng giúp ta tuyên truyền tuyên truyền tốt không có vấn đề cha mẹ ta chắc chắn đồng ý giúp đỡ ngay vậy ngụy linh huyên bảo đảm nói ân vậy là tốt rồi ta để cho cố lương đi xử lý những chuyện này người có thể đi t ố t viện trưởng nói xong ngụy linh huyên rời đi phòng làm việc của viện trưởng ngay từ đầu vương phạm nghĩ chính là trực tiếp học viện lễ khai giảng dạng này cũng không cần đi mời rất nhiều người tới cũng có thể để cho càng nhiều người trông thấy toàn bộ hải thành thị toàn bộ vĩnh dương tỉnh toàn bộ hạ quốc thậm chí người của toàn thế giới cũng có thể trông thấy thế nhưng là cứ như vậy trực tiếp không thể được không có ai tuyên truyền mà nói trực tiếp hiệu quả cũng là bằng không vương phạm đang vì chi phiền não lúc ngụy linh huyên cùng nhất bang học viện đệ tử tới trực tiếp giải quyết hắn vấn đề để cho ngụy linh huyên phụ mẫu hoặc học viện khác đệ tử các gia trưởng đều tuyên truyền tuyên truyền người như vậy chẳng phải nhiều sao đến nỗi trực tiếp cùng chuyện tuyên truyền vương phạm đều giao cho cố lương vinh dung hai người đi làm nam nữ phối hợp làm không ngừng nghỉ đi chính hắn việc cần phải làm chính là chuẩn bị lễ khai giảng độ cần tất cả mọi thứ toàn bộ đều phải dùng tích phân hồi loại sáu cái ghế một tích phân một cái lên lớp điện lễ màn sân khấu m ư ờ i tích phân một cái sáu lòng tham hệ thống kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng rất có lời hối đoái vật phẩm cũng có thể nhiều lần sử dụng đ á m tiếp theo học viện đệ tử lên lớp lại có thể lấy ra sử dụng lại nói hệ thống hối đoái đồ vật cũng không phải dễ dàng như vậy hư nói làm liền làm vương phàm bắt đầu hối đoái lên lớp điện lễ cần vật phẩm hệ thống nhắc nhở thích phân 1.000. h ệ thống nhắc nhở tinh xảo chiếc ghế 1.000. 6. cùng lúc đó cố lương cùng vinh dung cũng bắt đầu trực tiếp phía trước tuyên truyền chế tác điện tử bản học viện lên lớp điện lễ v a mời để cho muốn mời phụ huynh học viện đệ tử phát cho phụ huynh để cho các gia trưởng hỗ trợ phát cố lương cũng bắt đầu cùng ngụy thiệu nguyên đối tiếp trên internet chuyện tuyên truyền các trang web lớn thượng đô bắt đầu xuất hiện vũ hồn học viện điện tử mời danh thiếp nhị sư h i n h ta để cho cha ta cũng giúp đỡ chúng ta vinh dung nhìn xem một bên chăm chỉ làm việc cố lương nói tốt cảm ơn ngươi cố lương một bên đánh laptop một bên cao hứng nói có thể có nhiều người hơn giúp vương p h ả m tuyên truyền học viện vậy khẳng định là chuyện tốt hắn tự nhiên là muốn cao hứng tốt lắm ta này liền cùng cha ta gọi điện thoại nói xong vinh dung đi đến một bên gọi điện thoại cho cha mình để cho hắn hỗ trợ vinh tuyên hoa sau khi nghe được tin tức này đáp ứng lập tức hỗ trợ hơn nữa hôm nay lên lớp điện lễ hắn cũng tới tham gia vinh dung c ú p điện thoại nhìn xem bên kia chăm chỉ làm việc cố lương có chút nhìn mê mẩn quả nhiên chăm chỉ làm việc nam nhân mới là đẹp trai nhất rất nhanh toàn bộ hạ quốc trên internet cũng bắt đầu thảo luận hôm nay vũ hồn học viện trực tiếp hạ quốc nhân dân trên cơ bản đều đại khái biết cái này vũ hồn học viện linh khí khôi phục trước mấy ngày cái kia thần bí vũ hồn vũ hồn cụ thể hoàn un man sáu một cái video cho bọn hắn lưu lại quá nhiều ấn tượng bây giờ vũ hồn học viện đột nhiên tuyên bố muốn lên lớp điện lễ trực tiếp rất nhiều người cũng làm u ố n nhìn một chút nhìn sáu hải t h a n h thị trụ sở dưới đất hoa bằng d ự c cùng lữ kiến minh đều tại nhìn màn ảnh trước mắt thượng vũ hồn học viện lên lớp điện lễ điện tử vẽ mời tác giả có lời nói mười văn chữ đã nói xong nhiều càng cũng càng t r ư ơ n năm mươi mốt họ phụ huynh tỷ m ộ i tương kiến lão hoa ngươi xem một chút nhà khác học viện ngươi nhìn lại một chút chúng ta học viện ai lữ kiến minh thở dài một hơi vô cùng bất đắc gì nói hoa bằng rực vỗ vỗ bả vai lữ kiến minh an ủi người c ứ yên tâm đi chúng ta hồn sư học viện cũng đang tu hơn nữa chúng ta hồn sư học viện cũng đã nhận được thủ trưởng chắc chắn hắn đã biểu thị sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta nghe được câu này lữ kiến minh mới phát giác được thư thái rất nhiều đột nhiên hắn nghĩ lại lại nghĩ tới cái gì nếu không thì chúng ta cũng p h ả i người đi xem một chút vương viện trưởng bọn hắn lên lớp điện lễ là làm sao vậy chúng ta đến lúc đó cũng có thể làm một cái lữ kiến minh nhìn xem hoa bằng rực nhiều hứng thú nói đạo ngay vậy hoa bằng rực cảm thấy hắn nói rất đúng bọn hắn cũng là lần thứ nhất xây dựng hồn sư học viện có cần thiết hướng tiền bối học tập kinh nghiệm lão lữ ngươi lần này như thế nào đột nhiên khai khiếu a chúng ta lần này liền để lão la thay thế chúng ta hai cái đi thôi hắn là hải thành thị hồn sư học viện viện trường hắn đi tốt hơn hoa bằng dựng mỉm cười t r e o k ẹ o nói bình thường lữ kiến minh nhưng không có nhiều như vậy ý tưởng nói chung lười nhác suy xét bây giờ ý tưởng đột phát ngược lại là rất làm cho người bất ngờ ân ta đồng ý lữ kiến minh gật đầu một cái thế là hai người cứ như vậy vui vẻ quyết định phải đi vương phản vũ hồn học viện tham gia lên lớp điện lễ sự tỉnh giao cho la l ư ợ lời sáu hạ đều cũng tên hạ thành một tòa trong căn cứ long khiếu thiên cũng nhìn thấy trên internet vũ hồn học viện điện tử vẽ mời phiến hắn cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình lộ ra một nụ cười vui mừng lao trình a ngươi thông chi một chút đi để cho các trang web lớn đồng thời tiếp sóng một chút vương viện trưởng lên lớp điện lễ trực tiếp a thuận tiện tiếp sóng một chút chúng ta sắp tại các đại thành thị xây dựng hồn sư học viện sự t ì n h ngay sau đó long khiếu thiên đối với sau lưng một người dàn dò tuất thủ trưởng trị ngọc h n thụ gật đầu trả lời、6. thời gian từng giây từng phút trôi qua vũ hồn học viện lên lớp điện lễ cũng tại khẩn trương bố trí cái ghế đã toàn bộ bày ra tại học viện đại quảng trường bên trên lên lớp điện lễ màn sân khấu cũng đã chuẩn bị xong trực tiếp thiết bị cũng đã lắp xong l i ê n chờ người đến đông đủ khi đó rất nhiều cỗ xe đều tại hướng về vũ hồn học viện đuổi bọn họ đều là học sinh phụ huynh đến đây tham gia chính mình hài tử lên lớp điện lễ học viện cửa chính có không ít học viện đệ tử đều đang đợi lấy cha mẹ của mình đến đây đương nhiên cũng có hai vị lao sư chờ lấy ngoài ra còn có một con rắn Tiểu Hắc, v ư ơ nguyễn phàm thế nhưng là học viện trường, hắn h là biệt viện trường, có c linh huyên đứng tại cửa học viện mong đợi nhìn về phía trước một chiếc quen thuộc cỗ xe lái tới đó là bọn họ nhà xe thấy thế nàng lập tức chạy lên tiến đến cỗ xe ngừng lại phía trên xuống ba người theo thứ tự là nguyễn linh huyên phụ mẫu n g u y t h i ệ u nguyên cùng k â u nhu h u ế n cùng với biểu tỷ của nàng n g u y thu san cha mẹ các người rốt cuộc đã đến nguyễn linh huyên ôm chặt lấy cha mẹ của mình thân mật nói nữ nhi của chúng ta lên lớp chúng ta có thể không tới sao nguy thiệu nguyên cương triều nói hắn cũng không nghĩ đến vốn là nữ nhi của mình đại học đều tốt nghiệp kết quả bây giờ lại lên lớp nghe rất không hiểu thấu tuy nói chỉ là thăng một cái n i ê n cấp nhưng mà so với mình nữ nhi thi lên đại học thời điểm còn muốn hư phấn kích động nguyễn linh huyên quay đầu nhìn lại lúc này mới nhìn thấy bên cạnh còn có một người biểu tỷ sao ngươi lại tới đây nguyễn thu săn một mặt bất đắc dĩ tựa hồ có chút ngượng ngùng ở miệng linh huyên ta cũng là tới tham gia ngươi lên lớp biểu lễ nàng trầm mặc mấy giây mới mở miệng nói lúc này ngụy thiệu nguyên đột nhiên mở miệng nói ra thu san nghe nói các ngươi vũ hồn học viện hôm nay lại muốn m ở i sinh cho nên m ớ i m u ố n tới lại nói nhị thúc ngươi cũng mở miệng để cho ta mang theo nàng tới a dạng này a ngụy linh h u y ê n mừng tỉnh đại ngộ thế mới biết vì sao chính mình biểu tỉ đến đây chính mình lên lớp buổi lễ dù sao nàng không có mời chính mình biểu tỉ ân ân ngụy thu san xấu hổ gật đầu một cái túi đầu không nói lời nào vô cùng ngượng ngùng phải biết trước đây hắn nhưng là nói qua vương phạm là bệnh tinh thần hơn nữa vô cùng k i n h bỉ xem thường vương phạm nào biết được bây giờ linh khí khôi phục hồn thú ngang ngược trước đây tên lường gạt kia nói tới đồ vật vậy mà toàn bộ đều là thật sự nghĩ tới chuyện này g đó ngụy thu san đã cảm thấy xấu hổ dị thường nếu là ngày đó tin tưởng vương phạm nếu là ngày đó cũng gia nhập vũ hồn học viện nếu là sáu thế nhưng là trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy nếu là bỏ lỡ chính là bỏ lỡ chỉ có thể bây giờ để đền bù biểu tỷ người cử yên tâm đi chúng ta viện trưởng rất đại độ chắc chắn sẽ để ngươi gia nhập vào chúng ta vũ hồn học viện ngụy linh h u y ê n một cái ôm lấy ngụy thu san cánh tay nói ngay vậy ngụy thu san cảm thấy sự t ì n h tựa hồ có chuyện cơ lộ ra nụ cười s á n lạn cha mẹ biểu tỷ chúng ta đi vào chúng a hảo ngụy linh h u y ê n mang theo chính mình người một nhà tiến vào học viện thuận tiện còn cho mình người nhà giới thiệu một chút học viện hai vị lao sư cùng với học viện thủ hộ linh thú tiểu hắc giống tiểu hắc gào thét một tiếng biểu thị chính mình hữu hảo hữu hảo là hữu hảo chỉ là kém chút đem người dọa gần chết vinh dung cũng tại cửa học viện chờ đợi mình người nhà cha bên này nàng hướng về phía bãi đỗ xe bên kia hô ân anh ta như thế nào không đến rất nhanh vinh dung liền phát hiện dị thường ngưu đại trí cha bên này cha mẹ ta ở chỗ này cửa học viện học viện đệ tử một cái tiếp theo một cái nhận được cha mẹ của mình cũng không phải chỉ có lên lớp học viện đệ tử phụ mẫu tới có chỉ là vì thừa cơ hội này tới thăm một chút con của mình nhi tử ở trong học viện sinh hoạt như thế nào a có hay không chịu khổ học tập như thế nào nhi tử nhanh cho ngươi lão b à xem thoáng qua học hành của ngươi thành quả sáu tới phụ huynh rất nhiều giống như là một cái học viện muốn h ọ i phụ huynh nhưng mà không thể tới phụ huynh hoặc có lẽ là căn bản là tới không được phụ huynh cũng đều là có tiểu di ta đều thăng lên một cái niên cấp vì sao gia trưởng của ta không có tới a doan tiểu tuyết nhìn xem bên cạnh doan tích nhi hỏi doan tích nhi biết tiểu tuyết hỏi người nọ là ai tiểu di chính là nhà của ngươi dài a lại nói ra ra bọn hắn tại chỗ rất xa không đổi kịp tới trên đường có lẽ còn có h ô n thú chương năm mươi hai lễ khai giảng chính thức bắt đầu ngay tại khoảng cách doãn tiểu tuyết hai người cách đó không xa tráng thương tuyết cùng bạch hạo miểu hai người nhìn xem chung quanh phụ huynh cùng học sinh rơi vào trầm tư phụ huynh thăm hỏi lấy bọn nhỏ tình hình gần đây học sinh hướng ra giải giảng thuật trường học truyện lý thu sáu từng có lúc bọn hắn cũng có p h ụ mẫu chỉ là bây giờ sáu hai người nhìn nhau nở nụ cười cũng không có nói gì hai người các ngươi trò chuyện cái gì đột nhiên tại phía sau bọn họ chuyển đến một đạo thanh em quen thuộc bạch hạo miểu huynh mội hai người bị sợ nhảy một cái lập tức quay người đồng thời lui về phía sau một bước nhìn xem người trước mặt thì ra không biết lúc nào viện trưởng đã đứng ở hai người bọn họ sau lưng bạch hạo miểu huynh mội hai người cùng hô lên viện trưởng hai người các ngươi trò chuyện cái gì lên lớp điện lễ liền muốn bắt đầu các ngươi nhanh chóng chuẩn bị một c h ú ta viện trưởng t đi, đi sáu đám người nhao nhao hướng về phía vương phàm chào hỏi vương phàm nhìn xem người chung quanh lộ ra mỉm cười gật đầu không ngừng ra hiệu các ngươi tốt hắn bây giờ trên muốn đi học viện đại quảng trường tổ chức lên lớp điện lễ tổ chức đi tới đi tới sáu vương phạm đ ố n g nhiên trông thấy một người q u e n cũ la lực lời la lực lời cũng chú ý tới vương phạm hắn hướng về la lực lời vị trí đi đến la viện trưởng hoan n ê n ngươi tới tham gia học viện chúng ta giới thứ nhất lên lớp điện lệ a vương phạm đưa tay phải ra biểu thị hoan n ê n vương viện trưởng k h á c khí ta cũng chỉ là đại biểu cho hải thành thị tới nói xong la lực lời cũng đưa ra tay phải của mình hai người nắm tay tiếp đó tách ra hắn đích thật là đại biểu cho hải thành tới cũng đại biểu cho hải thành đối với vương phạm cái này học viện coi trọng tốt lắm ta dẫn ngươi đi vị trí phía trước ngồi đi hảo vương phạm mang theo la lực lời tiến lên tìm một cái xếp hàng thứ ba vị trí ngồi xuống phía trước nhất hai hàng ngồi toàn bộ đều là lên tới sơ cấp vũ hồn học viện năm thứ hai học sinh hàng thứ ba chính là người nhà của bọn hắn đại biểu quảng trường trên đ à i cao chỉ có ba cái chỗ ngồi ở giữa nhất chính là viện trưởng vương phạm hai cái trái phải nhưng là học viện hai vị lao sư vị trí vương phạm đem la lực lời an bài t ố t sau đi đến bên cạnh trực tiếp công trình bên cạnh cố lương như thế nào có thể bắt đầu chưa hắn nhìn xem cố lương dò hỏi có thể bắt đầu cố lương gật đầu nói bây giờ đã vạn sự sẵn sàng tùy thời cũng có thể bắt đầu trực tiếp hảo vương phàm lên tiếng nhảy lên một cái nhảy lên học viện đại quảng trường trên đài cao chư vị chư vị an tĩnh một chút ra lệnh một tiếng cả học viện người đều nghe hắn thanh âm hùng h ậ u nhao nhao quay đầu nhìn trên đài cao vương phàm vương viện trưởng xem như học viện viện trưởng hắn nói chuyện âm thanh trực tiếp lấy được cả tòa học viện ra trì rất có uy nghiêm không người nào dám không nghe đại gia có thể tìm một vị trí ngồi chúng ta lên lớp điện lễ lập tức liền muốn bắt đầu ngay vậy đám người nhao nhao tìm được vị trí của mình lặng yên ngồi xuống không có một cái nào người dám cãi lộn học viện đệ tử toàn bộ đều ngồi ở phía trước nhất chỉ có số ít phụ huynh có thể ngồi ở phía trước đại đa số phụ huynh cũng là ngồi ở phía sau quan sát trông thấy tất cả mọi người đều tọa lạc hào sau vương p h ạ m quay đầu liếc qua khía cạnh cố lương cho hắn m ấ y mắt g i a hiệu phải chăng có thể bắt đầu lên lớp đ i ệ n lễ cố lương nhìn xem vương p h ạ m r ố i ra ba ngón tay bắt đầu đến ngược bắt đầu khi cố lương ngón tay ra hiệu vì lúc trực tiếp bắt đầu cái nút đã đẻ xuống vương phảm cũng bắt đầu chính mình trực tiếp mọi người tốt ta là vương phạm cũng là tòa này vũ hồn học viện viện trưởng thật cao hứng tất cả mọi người có thể trong trăm công ngàn việc rút sạch đến đây tham gia chúng ta sơ cấp vũ hồn học viện lên lớp điện lễ ở đây ta trước tiên biểu thị cảm tạ sáu sáu lời khách sáo vẫn là phải theo trực tiếp bắt đầu không ít người bắt đầu xem xét trận này trực tiếp a hắn chính là cái kia thần bí vũ hồn học viện viện trưởng sao đây cũng quá trẻ a ta còn tưởng rằng viện trưởng hẳn là một cái lao đầu dâu b ạ t đầu nghĩ không ra đã vậy còn quá trẻ tuổi bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ hắn nếu không phải là hắn ta thậm chí đi ngủ tỉnh vũ hồn đều không nhất định có thể thức tỉnh vũ hồn đúng vậy a ta cũng là cảm tạ vương viện trưởng cảm tạ vương viện trưởng sáu đừng làm rộn thiếu phát mưa đạn ta còn muốn xem ta đầu chọc x o à y ca sáu vương phàm nhìn phía dưới đám người vô cùng trịnh trọng nói chúng ta vũ hồn học viện đã có năm mươi mốt người đạt đến hồn sĩ cảnh giới có chính mình đệ nhất vũ hồn kỹ chỉ cần đạt đến hồn sĩ cảnh giới hồn sư liền có thể lên lớp vì sơ cấp vũ hồn học viện năm thứ hai hôm nay chúng ta muốn thăng vào năm thứ hai cũng là đã đạt đến hồn sĩ、si、cảnh giới hồn sư học viên phải biết tận thế mới bắt đầu không bao lâu không tới một tháng thời gian vậy mà liền có người đạt đến hồn sĩ、si、cảnh giới có đệ nhất vũ hồn kỹ đây là cỡ nào làm cho người hâm mộ sự tình a cũng là một kiện để cho người ta tự hào sự tình để cho những cái kia đạt đến hồn sĩ、si、cảnh giới học viên các gia trường tự hào các gia trường không có chỗ nào mà không phải là tự hào nhìn mình hải tử dân mạng a cái gì nay liên hồn sĩ、si、cảnh giới ta mới hồn đồ tứ trọng dân mạng b ta cho là ta hồn đồ thất trọng chính là thiên tài không nghĩ tới ta vậy mà như thế là kê dân mạng c ta sáu gặp lại dân mạng v đút hồn đồ cựu trọng đi ngang qua sáu sáu phía dưới ta đem dần dần tuyên bố đã đạt đến hồn sĩ cảnh giới học viện đệ tử tên thỉnh đọc tên đệ tử lên đài cử hành lên lớp đ i ệ n lễ vương phạm nói tiếp lời vừa nói ra tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại bầu không khí tựa hồ cũng có chút nghiêm túc lên vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên vương phạm vô số hai cái lô thai dựng thẳng lên tới nghe lấy nghe thứ nhất n i ệ m đến học viện đệ tử tên vương p h à m ngụy linh huyên đơn giản sáng tỏ chính là ngụy linh huyên tên ba chữ ngồi ở phía trước nhất ngụy linh huyên nghe thấy là tên mình là cái thứ nhất thời điểm vẫn là ngần người nàng không nghĩ tới tên của mình là cái thứ nhất bị viện t r ư ở n g độc bởi vì ngụy linh huyên tự nhận là chính mình cũng không phải trong học viện khắc khổ nhất cái kia cũng không phải cảnh giới cao nhất cái kia linh huyên lên đ ba và má ngay tại phía dưới nhìn xem ngươi tại ngụy linh huyên sau l ư n g ngụy thiệu nguyên vỗ một cái nữ nhi của mình bà vai cho nàng một người cha nụ cười hảo ngụy linh huyên lập tức đứng dậy đứng dậy trong nháy mắt đó học viện các đệ tử nhao nhao vang lên kịch liệt tiếng vô tay trừ học viện đệ tử những người khác cũng đều đi theo vỗ tay lên bọn hắn cũng không biết vì sao chính mình muốn vỗ tay chính là cảm thấy rất hưng phấn không ức chế được muốn vỗ tay 3 -3 -3 Trước 53, võ hồn học viện chưa từng gật、bữa. Tiếng chưa học hồn mảnh, chưa Cho cách hình viện ngừng. màn nhìn hồn cũng cùng Dân mạng Nữ Nguyễn giờ tiếp gọi bữa. tay bao vô tay. một dù Dân là là là Linh các sư sát, có mạng Mỹ Huyên quan căn cứ đỏ n g u y ân vương phạm khẽ gật đầu nói tiếp ngươi là ta thu thứ nhất học viện đệ tử cũng là tất cả học viện đệ tử đại sư tỷ hy vọng ngươi cho bọn hắn mang một hào đầu ân viện trưởng ta sẽ làm gương tốt đến bây giờ ngụy linh huyên còn không biết hắn nói rốt cuộc là ý gì vương phạm quay người nhìn mình sau lưng cái t i ê một khối đá lớn màu đen khối đá này tên là tư chất kiểm chất thạch chính là hắn hoa một vạn tích phân hồi bái đi ra ngoài bảo vật phóng thích ngươi vũ hồn hướng về phía tư chất kiểm chất thạch công kích t a vương phàm nhìn xem trước mắt hát thạch thản như nói là viện trưởng ngụy linh huyên mặc dù không biết công kích có ích lợi gì nhưng mà nàng vẫn là phóng xuất ra chính mình vũ hồn thiên giai cực phẩm thú vũ hồn chu tước chu tước hiện phát ra một tiếng kêu to thanh âm chu tước toàn thân đều bị ngọn lửa b a o khỏa giống như là tồn tại ở hỏa diễm ở trong vũ hồn cụ thể sau ngụy linh huyên quanh thân cũng bị hỏa diễm báo khỏa nhưng mà những ngọn lửa kia đối với nàng không có chút nào tổn thương một đạo màu vàng hồn hoàn xuất hiện tại ngụy linh huyên chung quanh thân thể đây chính là nàng hấp thu màu vàng trăm năm hồn hoàn đệ nhất vũ hồn kỹ chu tước linh diễm màu vàng hồn hoàn lóe lên một cái một đạo hỏa diễm từ chu t ư ớ c trong miệng phun ra trực tiếp phun ra tại trước mặt tư chất kiểm chất trên đá phanh tiếng nổ cực lớn lên toàn bộ tư chất kiểm chất thạch bị ngọn lửa bà khỏa nướng hỏa diễm đi qua đá màu đen vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ân nhìn đến đây ngụy linh huyên kinh ngạc một chút nàng đệ nhất vũ hồn kỹ cũng không yếu hẳn sẽ không liền một cái tảng đá đều không đánh tan được ca trừ phi trước mắt tảng đá có vấn đề có chút thanh cựu rất nhanh tư chất kiểm chất thạch phát ra một tia sáng tia sáng loay lên đá màu đen bên trên xuất hiện ngụy linh h u y ê n tên thứ một tên ngụy linh h u y ê n vô cùng đơn giản sáng tỏ tin tức biểu hiện ngụy linh h u y ê n ở một bên nhìn xem vô cùng hoang mang căn bản cũng không biết học viện còn có loại vật này tồn tại dường như là hôm nay mới xuất hiện thế là nàng nghi hoặc nhìn bên cạnh viện trưởng đây là chúng ta vũ hồn học viện tư chất kiểm chất thạch có thể kiểm tra cái nào đó hồn sư toàn phương vị tư chất hơn nữa xếp hạng đi ra phía trên nhiều nhất xuất hiện một trăm i n h cá nhân tên vương phàm nhìn xem phía dưới đông đảo học viện đệ tử giải thích nói hắn hôi đoái tư chất kiểm chất thạch xem như hoa đại giới tiền dòng dã một vạn tích p h â n a đây cũng không phải là tốn u không học viện các đệ tử sau khi nghe thấy con mắt đều nhìn chăm chú lên cái kia đá màu đen bọn hắn đều nghĩ ở phía trên lưu lại tên của mình dân mạng a vương viện trưởng lợi hại a trực tiếp làm một cái xếp hạng bảng đi ra dân mạng b đã như vậy vậy ta liền ban thưởng nó một cái tên a Thiên bảng. dân mạng C cút sáu a A, địa n bên nào không gọi địa bảng. Dân mạng B ta liền g gọi một thế ta B sáu vương phạm nhìn phía dưới chúng học viện đệ tử cái kia kích động hưng ơ phấn cùng với kỳ vọng ánh mắt hắn liền đã biết mình hoa một vạn tích phân hối đoái vật này hay không thua thiệt ổn thỏa không lỗ nói xong vương phạm đem ngụy linh h u y ê n học viện lệnh bài biến đổi thành sơ cấp vũ hồn học viện năm thứ hai lệnh bài một mặt là ngụy linh h u y ê n tên thêm một cái chữ một mặt khác có vũ hồn hai chữ đại biểu cho siêu cấp vô địch vũ hồn học viện cảm ơn viện trưởng nguyễn linh huyên tiếp nhận lệnh bài của mình nói càng t ạ đồng thời dưới trận có một người vẫn luôn đang nhìn chăm chú nàng và vương p h ạ m đó chính là biểu t ỷ của nàng nguyễn thu san nói thật nguyễn thu san thật sự rất hâm mộ nhưng mà nàng không ghen ghét bởi vì nguyễn thu san biết đây đều là chính mình không có bắt được cơ hội không thể trách người khác nguyễn thu san nhìn xem trên đài cao vương p h ạ m siết chặt nắm đấm của mình cắn chặt chính mình hàm răng thấp giọng nói lần này ta không thể lại để cho cơ hội chạy trốn n g u y linh huyên tại trên đá đen lưu lại tên của mình sau liền đi xuống đài cao Về vị tới trên trí sáu mặc dù mỗi lần đều chỉ có mấy tích phân nhưng mà không chịu nổi số lượng đủ nhiều a chỉ cần có người hiểu được bọn hắn vũ hồn học viện hoặc muốn gia nhập vào vũ hồn học viện điểm tích lũy hệ thống đều sẽ tương ứng gia tăng chỉ là gia tăng tương đối ít mà thôi một phần hai phần bình thường vương phạm cũng không có để ý bây giờ hắn mới biết được chính mình nghĩ sai vương phạm mắt nhìn phía trước đọc lên thứ hai cái học viện đệ tử tên cố lương cố lương một mặt dấu chấm hỏi có chút kinh ngạc nhìn xem vương phạm hắn còn tại bên cạnh xử lý trực tiếp sự tình không nghĩ tới người thứ hai lên đi người chính mình nhị sư h i n h ngươi nhanh lên đi thôi ở đây giao cho ta viện trưởng chắc chắn là dựa theo gia nhập vào học viện trình tự xếp hàng một bên vinh cho khẽ cười nói tốt lắm ta lên rồi lập tức lên xuống thấy thế cố lương cũng chỉ đành từ đài cao khía cạnh đi lên đ ụ c g i n g cố lương xuất hiện hiện trường tiếng hô cũng không phải rất cao cao nhất vẫn là trực tiếp dưới diện dân mạng a mọi người chú ý đầu chọc đại ca đi ra h o à n g ulman đi ra dân mạng b rất lâu không nhìn thấy đầu chọc đại ca vẫn rất tưởng n h ệ m hắn dân mạng c ngươi làm u ố n hắn đầu chọc ca dân mạng b ai cần ngươi lo sáu cố lương đi lên đài cao đi đến trước mặt vương phạm hai người nhìn nhau lập tức miệng của hai người sừng đều lộ ra nụ cười cố lương bắt đầu đi vương phàm không có nhiều lời trực tiếp tránh ra để cho cố lương thi triển chính mình vũ hồn kỹ hảo cố lương không có nhiều lời trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn biến dị u minh lang hắn vẫn như c ũ lựa chọn vũ hồn p h ụ thể trạng thái để cho chính mình đã biến thành lang nhân trạng thái chỉ có lang nhân trạng thái dưới cố lương mới là tối cường hắn người quan sát lai、like、trông thấy một màn trước mắt nhao nhao vỗ tay bảo hay màu vàng hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn lại là một cái nắm giữ trăm năm hồn hoàn hồn sĩ hồn sư đệ nhất vũ hồn kỹ gia tốc di động cố lương phóng thích chính mình vũ hồn kỹ tốc độ di chuyển trong nháy mắt tăng tốc kỳ thực cả người đã liền xông ra ngoài chỉ là tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh t r ư ớ c năm mươi b ố thiên bảng xếp hạng điện lễ kết thúc cùng lúc đó hắn vuốt sói cũng đã công kích được tư chất kiểm c h ắ c t r ê n đá mọi chuyện cần thiết phản phất đều phát sinh ở sự tỉnh trong nháy mắt rất nhiều người đều không có thấy rõ không biết xảy ra chuyện gì cố lương liền đã kết thúc chính mình kiểm tra khi mọi người lần nữa trông thấy h ắ n hắn đã đứng ở tư chất kiểm chất thạch bên cạnh trên đá đen cũng nhiều một cái tên mới thứ hai tên cố lương cố lương từ đầu đến cuối đều chỉ là địa giai c ự c phẩm vũ hồn khoảng cách thiên giai c ự c phẩm vũ hồn vẫn còn có chút trên lệnh hắn n g mở đầu nhìn một mắt trên đá đen xếp hạng trong ánh mắt toát ra một tia thất vọng nhưng mà cố lương lại quay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh vinh dung nếu là ta cùng vinh dung vũ hồn cùng một chỗ thi triển ra một c h i ê u kia mà nói có lẽ có thể vượt qua nàng a hắn nói thầm một tiếng sau lại trở về vương phàm bên người vương phàm nhìn ra được cố lương vẫn có như vậy một chút đâu thất vọng người nam nhân nào không hy vọng chính mình trở nên càng c ư ơ n g đại đúng không sửa đổi xong c ô lương học viện lệnh bài sau hắn lại lần nữa về tới chính mình trực tiếp cương vị trong lúc nhất thời trên màn đạn liên quan tới c ô lương cùng ngụy linh huyên hai người thực lực kịch liệt thảo luận khai chiến dân mạng a i chuyện gì xảy ra ta đầu chọc đại ca còn không có nữ nhân kia mạnh sao dân mạng b ê cái gì nữ nhân kia đó là nữ t h ầ n ta đầu chọc một cọng lông cũng không có lợi hại cái giám dân mạng sáu ngay sau đó cố lương phía sau là doãn tiểu t u y ế t doãn tiểu t u y ế t cảnh giới là hồn sĩ ngũ trọng vũ hồn thiên phú đều không thấp nàng thi triển vũ hồn kỹ sau xếp hạng trực tiếp vượt qua cố lương vượt qua cố lương sau lại cùng ngụy linh huyên xếp hạng không trên không d ư ớ i đại khái kéo dài ba giây sau doan tiểu tuyết cuối cùng vẫn trở thành thứ nhất tên doan tiểu tuyết cảnh giới cùng ngụy linh huyên là giống nhau cũng là hồn sĩ ngũ trọng cảnh nhưng mà doan tiểu tuyết tuổi tác muốn so ngụy linh huyên nhỏ hơn một chút có lẽ thì ra là vì nguyên nhân này tư chất kiểm trắc thạch mới đưa doan tiểu tuyết xếp hạng ngụy linh huyên phía trên cái tiếp theo Doan t í cái、si、h n tiếp theo bạch kiếm h hạ miểu hồn sĩ、si、ngũ trọng cảnh hắn nhưng là so phía trước mấy vị thiếu tu luyện thật nhiều ngày có thể tu luyện tới như thế cảnh giới hay là hắn khắc khổ cố gắng kết quả bạch hạo miệu xếp hạng sau cùng thứ hai vượt qua ngụy linh h u y ê n chỉ là tại d o a n tiểu tuyết đằng sau cái tiếp theo ngưu vĩ nạ n hồn sĩ nhất t r ọ n g cảnh xếp hạng thứ bảy cái tiếp theo sáu mỗi lần đài một cái học viện đệ tử mọi người ở đây cùng nhìn trực tiếp người xem đều là vô cùng phấn khởi bọn hắn cũng muốn biết những thứ này đã đạt đến hồn sĩ cảnh giới hồn sư cũng có dạng gì vũ hồn cùng dạng gì vũ hồn kỹ theo thời gian trôi qua năm mươi mốt người đệ tử toàn bộ lên đài hơn nữa tại trên đá đen lưu lại tên của mình một trăm cái danh lạch lần kế lên lớp điện lễ nhất định có người sẽ theo trên bảng rơi xuống tất cả đạt đến hồn sĩ cảnh giới học viện đệ tử đã toàn bộ lên lớp hoàn tất trên đài cao chỉ để lại vương p h à m một người hắn nhìn xem mọi người trước mắt cao giọng nói chúng ta sơ cấp vũ hồn học viện giới thứ nhất lên lớp điện lễ liền muốn kết thúc tại kết thúc phía trước xem như viện trưởng ta vẫn có mấy câu muốn nói cho chúng ta biết học viện học sinh bây giờ linh khí khôi phục yêu ma ngang ngược lưu cho nhân loại chúng ta thời gian không nhiều lắm nhưng mà các ngươi phải đi lộ còn rất dài hy vọng các ngươi nắm chặt từ sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp sau đó tiến vào chúng ta trung cấp vũ hồn học viện xây dựng trung cấp vũ hồn học viện lúc ta cũng sẽ ở phụ cận thành trì xây dựng mới sơ cấp vũ hồn học viện để cho càng nhiều hài tử hơn nhận được chúng ta vũ hồn học viện giáo thụ đem chúng ta vũ hồn học viện xây dựng đến toàn bộ h ạ quốc sáu vừa nghe nói còn có trung cấp vũ hồn học viện phía d ư ớ i học viện đệ tử đều vô cùng kích động bọn họ cũng đều biết học viện chỗ lợi hại sơ cấp vũ hồn học viện cứ như vậy cao cấp cái kia trung cấp vũ hồn học viện chẳng phải là lợi hại hơn quan sát trực tiếp người xem cũng vô cùng kích động bởi vì bọn hắn đều nghĩ kiến thức một chút cái này vũ hồn học viện đến cùng bao nhiêu lợi hại bây giờ thành trì ở giữa là không liên hệ bởi vì g i á ngoại có thật nhiều sinh vật địa cầu tiến hóa tới hồn thú người bình thường nhóm không dám tự mình đi tới những thành trì khác cũng liền không cách nào tới vũ hồn học viện báo đến lấy lớp bây giờ nghe nói tại phụ cận thành trì cũng muốn xây dựng sơ cấp vũ hồn học viện bọn hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng nhất là tại hải thành phụ cận mấy cái thành thị sáu thanh cắt thành căn cứ hứa lực học cũng tại nhìn xem vương phạm học viện bọn họ trực tiếp khi hắn nghe được tại phụ cận thành trì xây dựng học viện tin tức lúc ha ha ha vương viện trưởng muốn xây dựng mới học viện vậy ta chắc chắn là muốn ủng hộ h ứ a lực học trên mặt lộ ra nụ cười sán l ạ trực tiếp cười lớn tiếng đi ra sáu khánh thương thành căn cứ thanh thương thành thành chủ tề gia n g n g u y ệ t cũng tại nhìn xem bọn hắn vũ hồn học viện trực tiếp cùng gia n g n g u y ệ t đem chính mình một cái đùi đặt ở một cái khác trên đùi tư thái lộ hết sẽ quyến rũ thiên tiểu bám mị khó có thể tưởng tượng nữ nhân trước mắt chính là khánh thương thành thành chủ số lượng không nhiều nữ thành chủ ha ha xây dựng mới sơ cấp vũ hồn học viện đây là chuyện tốt ta thanh thương thành đến lúc đó khẳng định muốn ủng hộ cùng gia nguyệt nói chuyện đồng thời nàng hai con ngươi lóe lên một cái tản m á t ra một đạo hào quang màu phấn hồng trọng yếu nhất vẫn là nàng tiếng nói hàm k i ê u thi thẩm cực kỳ r ụ hoặc không c ẩ n thận liền sẽ thân hãm trong đó sáu hải thành sơ cấp vũ hồn học viện ta tuyên bố sơ cấp vũ hồn học viện giới thứ nhất lên lớp điện lễ bây giờ kết thúc mỹ mãn vương phạm lớn tiếng tuyên bố cùng lúc đó cố lương tương trực tiếp đóng lại chính thức kết thúc trực tiếp điểm đến liền có thể cho nhìn trực tiếp người xem lưu thêm tiếp theo chút chờ mong lên lớp điện lễ kết thúc học viện học sinh cũng bắt đầu cùng ra trường của mình táo biệt la lực lời vẫn ngồi ở trên ghế của mình nhìn chằm chằm phía trên cái kia một khối hát thạch ai đông nhiên hắn thở thật dài một cái vô cùng bất đắc dĩ nói xem ra chúng ta hải thành hồn sư học viện đường phải đi còn rất dài a còn có thật nhiều thứ đáng giá chúng ta học tập hôm nay xem xét la lực lời mới biết được chính mình quản lý học viện cùng vương phạm quản lý học viện đó là khác nhau một trời một vực trên lệch rất xa khả năng duy nhất chính là dựa vào thời gian và tinh lực đi thu nhỏ trên lệnh đương nhiên vương p h ả m không biết la lực lời hôm nay đến cùng là tới làm cái gì chỉ cần là khách nhân đó đều là hoan nghênh tráng thương tuyết cùng bạch hạo miệu h u n h hội hai người nhìn mình đồng học cùng phụ mẫu cáo biệt tình hình không khỏi lại để cho bọn hắn nhớ tới cha mẹ của mình ánh mắt của hai người ở trong đều toát ra vẻ cô đơn tác giả có lời nói hôm nay b u ố n cảng tháng này ngay cả toàn cần cũng không có chỉ có thể chờ đợi tháng sau có cần cải thiện chỗ nhắn lại miễn phí lễ vật có thể đưa tiến a n g è o nha Trước ngay ă lăm ă m mươi biến hồn phân n dị võ hồn tích t gọn. trắng nhìn bên Bạch hạo thương miểu nhìn xem một bên trắng thương tuyết n người ủi mội mội, ê n vẫn luôn tại, cũng tâm tại, đi. Ca ca sau ẽ bảo khéo vệ người. Trắng thương tuyết khôn Ơn, ơn. n gật g cái. tuyết một đầu y s a đó t r ắ n g thương tuyết h u y n h mội hai người đều nhìn về bên kia tại cùng người khác nói chuyện vương v i ệ n trưởng đó là bọn họ v i ệ n trưởng cũng là thu lưu bọn hắn người g i ả i thầy như cha tại t r ắ n g thương tuyết cùng bạch hạo miệu trong suy nghĩ vương phàm chính là phụ thân của bọn hắn khi đó vương phàm cũng chú ý tới có người ở nhìn mình một cái quay đầu đã nhìn thấy bạch hạo m i ệ u huynh n ộ i hai người thế là hắn hướng về phía hai người hơi cười bạch hạo m i ệ u cùng trắng thương tuyết cũng đối với vương phạm cười nhẹ một tiếng buổi lễ tốt nghiệp đã kết thúc vương phạm bắt đầu cùng một ít học sinh phụ huynh táo biệt thuận tiện nói cho bọn hắn một chút liên quan tới chính mình bọn nhỏ học tập tình huống vương viện trưởng nguyễn thiệu nguyên mang theo mấy người đi lên phía trước thân thiết hô là ngụy lão bản a chuyện tuyên truyền may mắn mà có người a vương phạm quay đầu nhìn lại mới phát hiện là ngụy thiệu nguyên một nhà tới bất quá ánh mắt của hắn l o a lên nhìn thấy một người con cũ nguyễn i không không thiệu Huyên nguyên vừa nói một bên vũ bộ ngực bảo đảm nói vương phảm cười trả lời ha ha ha tuất tuất vương việt trưởng kỳ thực còn có một chuyện muốn cho người hỗ trợ vương phản nguyễn lao bản người nói thẳng kỳ thực chúng ta hy vọng học viện có thể để cháu gái của ta gia nhập vào vũ hồn học viện nàng phía trước tựa hồ còn chưa tin sáu nguy thiệu nguyên lời nói vẫn không nói gì liền bị vương phàm đánh gãy n g u y l ã o bản người không cần nói lời vừa nói ra n g u y thiệu nguyên n g u y linh nguyên n g u y thu san đô trực tiếp ngây ngẩn cả người cũng đều không dám nói lời nào không dám mở miệng nguy rồi vương viện trưởng chắc chắn là tức giận ta lần này thật sự không thể gia nhập vũ hồn học viện sao n g u y thu san trên mặt lộ ra một tia tiếp nối tại nội tâm thầm nghĩ nàng vô cùng muốn gia nhập vào sơ cấp vũ hồn học viện vô cùng khẩn cấp nghĩ nhưng mà bây giờ lại sáu ngụy thiệu nguyên sắc mặt cũng không phải là đẹp như thế nếu là ngụy thu san không thể gia nhập vũ hồn học viện mà nói hắn trở về cũng không tốt cùng đệ đệ của mình giao phó hắn nhưng là ngụy thu san một đứa con gái như vậy cũng sẽ không để nữ nhi bảo bối của hắn gia nhập vào quân làm hồn sư học viện thế nhưng là kế tiếp vương phàm nói một câu nói nhưng lại làm cho bọn họ thần sắc trong nháy mắt đảo ngược ngụy thu san muốn gia nhập vào học viện chúng ta vũ hồn học viện chắc chắn là có thể sự tình lần trước ta căn bản là không có ghi ở trong lòng lại nói lúc kia cũng khác biệt ở hiện tại không tin ta đó đều là rất bình thường vương phạm khẽ cười nói nghe được câu này sau ngụy thiệu nguyên người một nhà trên mặt đều lộ ra nụ cười sán lạ biểu tỷ ngươi cuối cùng có thể cùng ta cùng một chỗ học tập bất quá ta lớn hơn ngươi một cái niên cấp ngươi phải gọi ta học tỷ ngụy linh h u y ê n kéo ngụy thu san cánh tay mỉm cười t r e o g ẹ o nói cảm tạ vương viện trưởng ngụy thu san ngẩng đầu nhìn đối diện vương phạm có chút thẹn thùng nói ngay sau đó vương phạm vì ngụy thu san thức tỉnh vũ hồn ngụy thu san vũ hồn xuất hiện tại tay phải của nàng ở trong đó là một quyển sách nhưng mà ở bịa lại không có bất kỳ tên một quyển không có tên sách nhân vật ngụy thu san vũ hồn sách biến dị tư chất thiên giai trung phẩm cảnh giới hồn đồ tam trọng một cái biến dị vũ hồn tư chất đạt đến thiên giai trung phẩm đây là vương phàm không có nghĩ tới nhất là nàng biến dị vũ hồn chỉ có bản thân mới biết được vũ hồn một chút hiệu quả đặc biệt biến dị vũ hồn biến dị vũ hồn cũng là bởi vì tồn tại nhiều mặt biến hóa mới bị gọi vì biến dị vũ hồn đây chính là ta vũ hồn sao ngụy thu san nhìn kỹ trong tay mình vũ hồn thấp giọng nói chính mình đã thức tỉnh vũ hồn nàng vẫn là kích động vô cùng nàng có một loại cảm giác chính mình vũ hồn nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng mà luôn cảm thấy nó cũng không phải đơn giản như vậy ân người vũ hồn chính là biến dị vũ hồn tư chất đạt đến thiên gia trung phẩm thật tốt tu luyện ngươi có lẽ còn có thể bắt kịp ngụy linh h lên vương p h ạ m nhìn xem ngụy thu san nhiều hứng thú nói đạo hắn vẫn là rất xem trọng ngụy thu san vũ hồn dù sao cố lương biến dị vũ hồn liền mang đến cho vương phàm không ít kinh hỉ làm xong lên lớp điện lễ sự tình sau vương phạm liền trở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi bận làm việc một ngày là nên tiếp l ấ y tu luyện nghỉ ngơi sáu cùng lúc đó tại hải thành một chỗ một người mặc đạo sĩ trang phục nam nhân cũng tại trước mặt nhìn xem một người đàn ông màn hình điện thoại di động trên màn hình để chính là sơ cấp vũ hồn học viện lên lớp điện lễ đạo hữu xin hỏi một chút cái này sơ cấp vũ hồn học viện ở nơi nào a bao anh tuấn mở miệng hỏi cái gì người đây cũng không biết ngay tại chúng ta hải thành gần nhất thanh vận trên núi a người kia không nhịn được trả lời một câu ân thế nhưng là một giây sau hắn liền phát hiện không thích hợp phía sau mình hẳn là không người a như thế nào đột nhiên có người hỏi mình khi hắn q u a y đầu lại không có trông thấy bất cứ bóng người nào bốn phía không có bất kỳ ai nam nhân kia sắc mặt trở nên khó coi sắc mặt tái nhợt thần s ắ c hoảng sợ a quỷ a ban ngày có quỷ a vừa kêu hô hảo một bên chạy trốn linh khí khôi phục một chút hồn thú quái vật đều đi ra có quỷ xuất hiện tại ban ngày tựa hồ cũng rất bình thường sáu vũ hồn học viện phòng làm việc của viện trưởng Vương trước nhìn mình trước mắt màn hình Phạm mắt ảo sáu vương phạm cũng không có nghĩ đến một cái trực tiếp hiệu quả đã vậy còn quá lợi hại không bao lâu nữa tích phân rất có thể sẽ đạt tới 1.000 vạn bất quá bây giờ đã có nhiều điểm tích lũy như vậy vậy khẳng định là phải dùng tới thăng cấp học viện cùng chiêu mộ lao sư hối đoái một cái trung cấp vũ hồn học viện chỉ cần mười vạn tích phân vẫn là vô cùng tiện nghi đinh phải trăng tiêu hao mười vạn tích phân hối đoái một tòa trung cấp vũ hồn học viện là hệ thống nhắc nhở t í c h phân mười vạn hệ thống nhắc nhở trung cấp vũ hồn học viện chỉ có đổi trung cấp vũ hồn học viện sau mới có thể mở ra càng nhiều công năng cùng quyền hạn vương phạt mở ra học viện lao sư giới diện hắn cần chiêu mộ một chút mới lao sư học viện tạm thời liền hai cái lao sư là không đủ thăng cấp làm trung cấp vũ hồn học viện sau có thể chiêu mộ lao sư đều nhiều hơn rất nhiều nữ giáo hoàng hồn tông tám trọng vũ hồn tử vong n i ệ n hoàng phệ hồn nện hoàng sáu chương năm mươi sáu trung cấp học viện khác nhau rất lớn nữ giáo hoàng hồn tông bắt trọng vũ hồn tử vong n i ệ n hoàng phệ hồn nện hoàng song sinh vũ hồn cường công hệ lao sư tích phân mười vạn không hổ là hồn tông bắt trọng lao sư cần tích phân cũng rất nhiều so phía trước hai vị lao sư đắt tiền cũng không phải một lần hai lần thực lực cũng rất mạnh đương nhiên thực lực cái gì đều là thứ yếu quan trọng nhất là học viện thiếu khuyết một vị nữ lao sư mà lại là một vị dáng dấp mỹ lệ nữ lao sư hệ thống biểu hiện nữ giáo hoàng chính là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ nàng có được nhan như mẫu đơn màu da m ô i s ắ c chu anh một điểm đẹp không sao tả xiết đổi trong học viện sao có thể cũng là một đám đại lao da vương p h ạ m cắn răng một cái nhất quan tâm trực tiếp đổi trước mắt lao sư hệ thống nhắc nhở thích phân mười vạn đinh tân lão sư đã xuất hiện tại nữ lao sư ký túc xá một cái tân lão sư cũng không đủ cần càng nhiều lao sư ngay sau đó v ư ơ sáu hồi đói hai cái nữ lao sư sau vương phạm mở ra hệ thống một cái khác giới diện xây dựng phân viện giới diện bên trong ghi chú rõ một cái phân viện giá cả một cái sơ cấp vũ hồn học viện cần tích phân năm vạn tích phân cần không nhiều nhưng mà một cái lao sư cần phải không ít tích phân chính là bởi vì như vậy vương phàm mới không muốn duy nhất một lần xây dựng quá nhiều sơ cấp vũ hồn học viện phân viện liếc mắt nhìn sau hắn đóng lại trước mắt giới diện xây dựng phân viện sự tỉnh hay là muốn bàn bạc kỹ hơn vừa đóng lại hệ thống giới diện đông đông đông phòng làm việc của viện trưởng bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên lần nữa vào đi vương phàm nghi hoặc nhìn cửa ra vào hắn không biết ai vừa cử hành xong lên lớp đ i ệ n lễ tìm chính mình có chuyện cửa văn phòng mở ra đi tới làm ộ t cái học viện đệ tử nữ đệ tử ước phương phương, Úc phương, phương. ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không vương phạm trực tiếp mở miệng hỏi theo lý thuyết bây giờ úc phương phương chắc chắn là tại vườn thuốc đột nhiên tìm đến mình nói không chừng là có cái gì chuyện khẩn cấp úc phương phương không gấp nói chuyện mà là từ phía sau lưng lấy ra một gốc màu vàng thực vật chính là bị nàng thuốc linh mễ thành thục linh mễ xem xét tinh tường úc phương phương trong tay vật phẩm sau vương phạm ánh mắt sáng lên nhìn chằm chằm gốc kia linh mễ nhìn xem đúng viện trưởng úc phương phương gật đầu một cái đem linh mễ đưa cho vương phạm tiếp nhận linh mễ hắn bắt đầu cẩn thận tra xét đích thật là đã thành thục linh mễ linh mễ không giống với thông thường cây lúa ẩn chứa trong đó một k i a linh khí có thể giúp nhỏ hơn hải tử hấp thu linh khí cường thân kiện thể không cần ăn quá nhiều linh mễ liền có thể đạt đến chắc bụng hiệu quả là một loại tác dụng rất nhiều linh mễ cái này linh mễ là thế nào thành thục theo lý thuyết sẽ không thành thục nhanh như vậy a vương phạm n l ầ g đầu nhìn đối diện úc phương phương hỏi viện trưởng đây là ta dùng ta đệ nhất vũ hồn kỹ chuối tiêu thuốc dịch trực tiếp t h u c một gốc linh mễ úc p ư ơ n g phương mỉm cười giải thích nói ân vương phạm lông mày nhữ lại lập tức liền đến h ư ơ n g thú đi cùng ta cùng đi dược viên thử xem ân ước vương vương cùng vương phạm hai người cùng một chỗ đi tới dược viên vương phạm chủ yếu là muốn nhìn một chút tận mắt nhìn thấy ước vương vương đệ nhất vũ hồn kỹ hiệu quả cùng với nàng vũ hồn kỹ phải trang đối với gốc kia lưu ly bảy mẫu cây l ư u dụng hai người đến dược viên lúc miêu tinh thần đang tại gánh nước tưới nước trong dược viên linh thực ước vương vương làm mẫu cho vương phạm một lần phóng thích vũ hồn kỹ thuốc linh mệ quá trình hơn nữa còn đối với lưu ly bảy mẫu cây nhỏ lên một giọt thuốc dịch vương phạm đích sắc có thể trông thấy lưu ly bảy màu cây độ cao nếu so với t r ư ớ c k i a cao như vậy một chút đâu đại khái một cm độ cao a mặc dù không nhiều nhưng mà cũng may hữu dụng ư c phương p h ư ơ n g ngươi làm rất tốt ngươi ngay tại dược viên thuốc linh mệ a một gốc thành thục linh mệ cho ngươi cùng miêu tinh thần đều nhiều hơn ban thưởng một điểm cống hiến giá trị vương phạm nhìn xem bên cạnh ư c phương phương hai người phi thường hài lòng nói bồi dưỡng ra thành thục linh mễ vậy khẳng định là muốn thưởng nhưng mà cũng không thể khen thưởng quá nhiều tốt cảm ơn viện trưởng ư c phương vương lập tức vui vẻ ra mặt cảm ơn viện trưởng miêu tinh thần thì càng cao hứng dù sao chân chính thuốc người không phải hắn trọng yếu vẫn là dựa vào ư ớ c phương phương phóng thích vũ hồn kỹ vươn thuốc sự tình xử lý song s o n g vương phạm liền trở lại chính mình phòng làm việc của viện trưởng tiếp lấy tu luyện thời gian từng giây từng phút trôi qua thiên cũng dần dần đen trong học viện học sinh đều dần dần chìm vào giấc ngủ nghỉ ngơi chỉ có số ít mấy người còn tại tu luyện d ạ n g sáng mười hai điểm phòng làm việc của viện trưởng vương phạm nhìn mình hệ thống trong hành trang trung cấp vũ hồn học viện tuy nói hắn bây giờ có trung cấp vũ hồn học viện thế nhưng là k h một mình hắn rời đi học viện đi tới phụ cận tìm kiếm một cái vị trí thích hợp một cái có thể để đặt trung cấp vũ hồn học viện vị trí cửa học viện vương phạm vừa đến đại một lúc chiếm cứ tại cửa ra vào tiểu hát tỉnh nó cảm nhận được khí tức quen thuộc là chủ nhân của mình khí tức tiểu hắc lập tức đứng dậy chuẩn bị đi theo vương phạm cùng đi ra ân tiểu hắc ngươi muốn đi theo ta cùng đi ra vương phạm cảm nhận được động tĩnh sau lưng quay người hỏi chấm đen nhỏ một chút đầu không được ngươi phải chờ tại học viện bảo hộ học viện là trách nhiệm của ngươi ta đi một chút liền trở về suy xét một lát sau hắn vẫn là cự tuyệt học viện đích xác cần một người nhìn đại môn ngay vậy tiểu hắc có chút bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại mình nguyên lai、like、là đợi chỗ học viện thủ hộ linh thú không thể dễ dàng rời đi học viện dứt lời vương phạm trực tiếp rời khỏi sơ cấp vũ hồn học viện bắt đầu xem xét chung quanh địa đồ nơi đó mới thích hợp để đặt chung cấp vũ hồn học viện tìm kiếm một cái nơi thích hợp cuối cùng hắn đem tầm mắt đặt ở trên bản đồ nam trí lâm nơi đó là một mảnh rừng rậm hơn nữa bên trong không có bất kỳ a i đã từng cũng là một cái khu bảo hộ thiên nhiên chỉ là bây giờ không cần bảo vệ bởi vì trong đó không ít động vật cũng đã tiến hóa trở thành cường đại hơn hồn thú cần bảo vệ có thể là bọn hắn nhân loại chỗ cũng lớn rất thích hợp an trí trung cấp vũ hồn học viện quan trọng nhất là khoảng cách cũng là gần không cần đuổi quá xa lộ hắn mở bản đồ hướng dẫn bắt đầu hướng về nam c h í rừng đi tới dọc theo đường đi trên cơ bản cũng là khu không người rừng rậm thỉnh thoảng sẽ theo bên cạnh bốc lên một cái hai cái hồn thú gì cấp bậc của bọn nó không cao rất nhanh liền bị vương p h ạ m giải quyết t r ư ớ c năm mươi bảy học viện lựa chọn có chút phiến p h ứ c đại khái ba giờ sau vương p h ạ m đã tới nam trí rừng cũng chính là nam trí rừng rậm khu bảo hộ thiên nhiên nguyên bản xâm lâm bảo, bảo hộ khu bây giờ đã trở thành rừng rậm nguyên thủy bộ dáng đại thụ che trời đủ loại kỳ quái thực vật rậm rạp thảm thực vật nơi này rất thích hợp để đặt một tòa trung cấp vũ hồn học viện vương phàm nhìn xem trước mắt nam trí rừng khoe miệng lộ ra một nụ cười như thế nguyên thủy rừng rậm trong đó hồn thú hẳn là cũng có không y t a suy xét liên tục cuối cùng hắn quyết định đem trung cấp vũ hồn học viện vị trí đặt ở nam trí rừng rậm chính giữa chính giữa mới là thích hợp nhất vũ hồn học viện phát triển chỗ làm nói làm liền làm mặc dù hắn biết nam trí rừng rậm trong đó hồn thú không thiếu hắn cũng muốn nhanh chóng hướng về trong đó chạy tận lực tránh đi không cần thiết chiến đấu đáng được ăn mừng chính là vương p h à m thật sự không có gặp phải bao nhiêu hồn thú phần lớn cũng là một chút không chủ động công kích nhân loại hồn thú sau mấy tiếng hắn thành công đến nam trí rừng dậm đích chính trung tâm mở ra hệ thống giới diện bắt đầu sử dụng hệ thống tra tìm thích hợp nhất để đặt học viện vị trí hệ thống nhắc nhở thích phân một nghìn sử dụng một cơ hội tìm kiếm vị trí cần tiêu hao một nghìn t í c h phân nguyên bản để đặt sơ cấp vũ hồn học viện thời điểm vương p h à n cũng chuẩn bị sử dụng nhưng mà không có nhiều như vậy tích p h â n a đinh hệ thống đang kiểm tra sáu ngay sau đó hệ thống bắt đầu quét hình phương diện m ộ ư ơ i km khoảng cách tìm kiếm vị trí thích hợp nhất một phút đồng hồ sau âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa đinh vị trí tốt nhất đã tìm được thỉnh kiểm tra và nhận theo hệ thống âm thanh vang lên hệ thống giới diện bản đồ nhỏ bên trên xuất hiện một cái màu đỏ điểm đó chính là hệ thống đo ra tốt nhất học viện để đặt địa điểm Đi. vương phạm một bên hướng về cái chỗ kia nhanh chóng chạy tới một bên xem xét hệ thống đối địa điểm giới thiệu Chú thích. nơi đây dưới mặt đất có một linh mạch có thể làm dùng vũ hồn học viện tăng thêm trong học viện linh khí mức độ đậm đặc khó trách hệ thống chọn địa điểm này hắn nhìn xem giàn giải tự đ ủ mấy phút sau hắn đã tới hệ thống dấu hiệu địa điểm linh khí xác thực muốn so những địa phương khác nồng đậm rất nhiều bất quá dọc theo đường đi vương p h ẳ m cũng không có nhìn thấy bất kỳ hồn thú một con chim nhỏ cũng không có nhìn thấy chính là bởi vì như vậy hắn đã biết nơi này cũng không phải tốt như vậy đi mắt nhìn phía trước phía trước có một con hồn thú chiếm cứ lấy nơi này một cái lôi đình linh hồ Nhân vật, lôi đình linh hồ ổ Cảnh h giới, n trọng. n sĩ bắt hình i tới Lôi n năm. Hồn sĩ bắt trọng hồn những hồn cũng không gần phương này. hạ, thú, khó trách thư khác hồn thú cũng không dám sĩ bắt địa đ linh hổ, hình hổ, thể so với bình thường lão hổ còn muốn lớn hơn không thiếu toàn thân màu vàng da lông trong đó sen lẫn một chút màu l a m đường vân lúc này lôi đình linh h ổ đã phát hiện vương p h ả m cái này khách không ngợi mà đến nó chậm rãi đứng dậy n h a răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào nhân loại trước mắt trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ẩm đồng thời lôi đình linh hồ quanh thân cái kiêm màu lam đường vân bên trên bắt đầu phóng ra lôi quang giống như lôi quang trật hiện cực kỳ rực rỡ tại đêm tối bao phủ xuống hiện thị do kỳ quan mang bất quá tại vương phàm xem ra lôi đình linh hồ chính là một cái để làm quan g bóng đèn giống lôi đình linh hồ mở ra máu của mình bùn miệng rộng lộ ra chính mình răng n a n h sắp bén lên tiếng gào thét dường như đang tuyên thệ chủ quyền của mình thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn vương phàm có thể không thèm để ý lôi đình linh hồ trực tiếp phóng xuất ra chính mình hai cái vũ hồn giải quyết phiền thoái trước mắt dễ làm chính sự kỳ lân vũ hồn tại phía trước thôn vệ vũ hồn ở phía sau vàng thím hai đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh tại vương phàm t r u n g quanh vũ hồn p h ụ thể kỳ lân vũ hồn p h ụ thể trong n g á y mắt vương phàm đã cảm thấy lực lượng của mình tốc độ đều tăng lên rất nhiều đối diện lôi đình linh h ổ cũng không yếu thế gào thét một tiếng đi qua lập tức hướng về vương phàm đánh tới lôi đình linh h ổ tốc độ rất nhanh đã tới vương phàm trước mặt trong không khí chỉ là lưu lại vài tia lôi đình linh hồ lôi điện tia sáng thế nhưng là vương phàm tốc độ càng nhanh lôi đình linh h ổ hổ trào trộm tới phía trước hắn liền thả ra chính mình thứ hai vũ hồ n kỹ thứ hai vũ hồ n kỹ tam thiên lôi động lôi đình linh h ổ hổ trào nhìn như bắt được vương phạm thế nhưng là vừa hụt trực tiếp rơi vào trên mặt đất thì ra nói n h ả o tới chỉ là vương phạm tàn ảnh mà thôi lúc này vương phạm đã tới lôi đình linh h ổ sau lưng trực tiếp chính là một đấm đập về phía lôi đình linh h ổ đầu h ổ kỳ lân vũ hồn gia tăng cho vương phạm sức mạnh phi thường lớn một quên đập xuống trực tiếp đem lôi đình linh hồ xương sọ đập ra một khe hở giang dắt một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên lôi đình linh h ổ cơ thể cũng đi theo bay thẳng ra ngoài đ ụ n g vào trên một thân cây sau mới ngừng lại được mạnh liệt cảm giác đau đớn theo nó các vị trí cơ thể chuyển đến lôi đình linh h ổ căn bản là không có thời gian đi gào thét bởi vì nó chỉ cảm thấy đầu của mình rất chóng chóng mặt thấy không rõ con người trước mắt động tác giống như có mấy cái dáng dấp giống nhau như lúc nhân loại xông tới chính mình giống lôi đình linh h ổ mở ra miệng rộng vừa phát ra một tiếng gầm gọi đối diện vương phàm khỏe miệng lộ ra một nụ cười hắn quanh thân màu vàng hồn hoàn lóe lên một cái đệ nhất vũ hồn kỹ nọc độc công kích một cỗ màu xanh lá cây nọc độc hướng về lôi đình linh h ổ miệng phun ra tới bất quá ở trong mắt lôi đình linh h ổ đó làm ấy c ỗ nọc độc phun ra đi qua nó căn bản là không còn kịp suy tư nữa hướng về bên kia chạy trốn chỉ có thể vội vàng đóng lại miệng của mình nọc độc tinh chuẩn công kích tại trên lôi đình linh h ổ miệng phức cứ việc lôi đình linh h ổ đã nhắm lại miệng của mình thế nhưng là số ít nọc độc vẫn là theo miệng chạy vào cổ họng của nó thực quản dạ dày sáu những thứ khác nọc độc thì treo ở lôi đình linh hồ bên miệng hủ thực miệng của nó ccc sáu nọc độc ăn mòn âm thanh v a n g lên mạnh liệt cảm giác đau đớn để cho lôi đình linh h ổ lần nữa thanh tình cuối cùng thấy rõ ràng nhân loại trước mắt thế nhưng là vương phạm đã lần nữa phát khởi công kích sử dụng tam thiên lôi động gia tốc hướng về lôi đình linh h ổ đụng phải đi qua một quyền trực tiếp đánh trúng lôi đình linh h ổ mặt phanh lôi đình linh h ổ bị một quyền đánh bay máu me tung tóe trọng trọng ngã xuống đất trên mặt lúc này lôi đình linh h ổ đã thoi thót thử nghiệm đứng lên một lần nữa chiến đấu thế nhưng là nó vừa đứng dậy một điểm cũng cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức không cách nào lại chiến đấu lôi đình linh h ổ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân loại đối diện đi tới sáu trước mắt của nó tối sầm vương phạm đã đem lôi đình linh cổ tệ thực chất giải quyết chỉ thấy một đạo màu vàng hồn hoàn từ lôi đình linh h ổ trên thi thể b a y ra ai đáng tiếc một cái tám trăm năm hồn hoàn a hắn nhìn xem thi thể trên đất bất đắc dĩ nói nói xong liền đem lôi đình linh h ổ thi thể thu vào hệ thống ba lô mang về có thể ăn nướng thịt chứ năm mươi tám bí cảnh vị diện thực lực không mạnh vừa đem lôi đình linh h ổ thi thể thu vào hệ thống ba lô ngầm đầu trong nháy mắt đó vương phàm bỗng nhiên chú ý tới phía trước tựa hồ có đồ vật gì tại tỏa sáng ân đó là cái gì thấy thế hắn lập tức tiến đến xem xét chỗ hắn ở khoảng cách tỏa sáng bên kia cũng không xa rất nhanh liền đi tới khi đó tại vương phàm trước mặt là một đạo vòng xoáy màu trắng một loại quen thuộc vừa xa lạ khí tức từ trong vòng xoáy chuyển đến loại khí tức kia rất như là giữa không trung xuất hiện hác động khí tức rất giống nhưng mà tựa hồ cũng không phải cùng lúc đó âm thanh của hệ thống vậy mà lại lần nữa vang lên hệ thống cũng sẽ không vô duyên vô cớ vang lên đinh chúc mừng túc chủ phát hiện bí cảnh tiểu vị diện phải t r ă n g tiêu hao một vạn tích phân trực tiếp đặt vào học viện tài sản là vương phạm không có chút do dự nào lựa chọn là hệ thống đều muốn đồ vật vậy khẳng định là đồ tốt mới một vạn tích phân mà thôi hắn vẫn là có thể giao nổi lần trước cái kia linh tuyển chính là như thế hệ thống nhắc nhở t í c h phân vạn hệ thống nhắc nhở học viện tài sản tiểu vị diện bí cảnh một vạn tích phân không còn đổi lấy là một cái tiểu vị diện bí cảnh giá trị toàn bộ bí cảnh lối vào cũng đã bị hệ thống bày ra trận p h á p ẩn nấp không có vương phàm cho phép không có bất kỳ người nào có thể tiến vào bên trong đây chính là hệ thống chỗ cường đại trước mắt chỉ là một cái tiểu vị diện bí cảnh lối vào đến nỗi bên trong bí cảnh đến cùng có cái gì vậy thì không rõ lắm có cần thiết vào xem vương phàm nhìn xem trước mắt bí cảnh tự lẩm bẩm lời con chưa dứt hắn đã tiến nhập tiểu vị diện bên trong bí cảnh tiến vào trong n g á y mắt đó hai mắt tối s ầ m một hồi nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê chuyển đến ngay sau đó vương phàm trước mắt bắt đầu xuất hiện một tia sáng cảnh sát trước mắt cũng theo đó bắt đầu biến hóa xuất hiện tại mặt khác một vùng núi dưới chân hắn mắt nhìn phía trước nhìn phía xa sân phong tương tự một cái lao h ư n g miệng đã như vậy vậy thì gọi n g ư ờ i mỏ h ư n g phong a một người tự lẩm bẩm đang tra dò xét chung quanh cũng không tình huống gì thường sau vương phàm ấn mở hệ thống địa đồ d ư ớ i diện toàn bộ tiểu vị diện địa đồ tùy theo xuất hiện trước mắt hắn chính là toàn bộ tiểu vị diện bí cảnh địa đồ cái tiểu vị diện này nói nhỏ cũng không nhỏ nói lớn cũng không lớn cũng chỉ có một ngọn núi mỏ h ư n g núi bốn phía toàn bộ đều là mỏ hưng núi chân núi theo lý thuyết A6, a sáu a phi dựa theo hệ thống nói tới tiểu vị diện trong bí cảnh hồn thú cảnh giới sẽ không quá cao bằng không hắn tiểu vị diện liền sẽ chống đỡ không nổi cường đại hồn thú sức mạnh từ đó làm cho triệt để phá t o á i trong đó đủ loại hồn thú thảm thực vật sinh vật tự nhiên cũng đều sẽ tùy theo phá diện nếu đã tới vậy vẫn là muốn đi vào xem vương phà mắt nhìn phía trước thản nhiên nói tiếng nói vừa ra hắn liền hướng về mỏ hưng núi sơn phong đi đến vừa tiến vào rừng rậm vài phút b ộ i cỏ chung quanh bên trong liền chuyển đến tất tất tác tác cấm t h à n h ân người âm vương p h ạ m lập tức quay đầu cảnh giác nhìn xem phát ra tiếng văng chỗ hệ thống chỉ nói là tiểu bí cảnh hồn thu thực lực sẽ không rất mạnh nhưng mà mạnh bao nhiêu hệ thống nhưng không có nói hắn không thể không càng thêm cẩn thận cảnh giác một chút ngay tại vương p h ạ m quay đầu một sát nạ kia một cái cực lớn đầu rắn từ trong bùi cỏ thoát ra nó đang mở ra cái kia một tấm cực lớn miệng lộ ra sắc bén con cong giam đ ộ n hướng về vương phàm cả tới cợt mờ nở cái quỷ gì vương phàm trực tiếp mắng to một tiếng hướng về bên cạnh né tránh r a lộn mấy vòng sau hắn mới vững vàng ngồi s ồ m xuống đất tránh né đồng thời hắn đã thông qua hệ thống nhìn thấy đối diện hồn thú tư liệu tin tức nhân vật thiên văn độc phong xà cảnh giới đại hồn sư bát trọng niên hạ hai nghìn t ă m năm đại hồn sư bát trọng cảnh giới so vương p h à m lớn nước chừng một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn hơn cái này gọi là thực lực không phải mạnh như vậy giống khi đó đối diện thiên văn độc phong xà hướng về phía vương phạm phát ra tức giận gào thét nó vô hụt dị thường tức giận、Lưu. vương phạm không do dự quay đầu liền bắt đầu chạy thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi đ ậ u linh lực toàn bộ triển khai toàn bộ tràn vào hai chân của hắn cả người nhanh chóng hướng về hắn tiến vào chỗ bỏ chạy bây giờ vương phạm chỉ có một cái biện pháp đó chính là trốn không chạy trốn đó chính là chết đối phương là đại hồn sư cảnh giới hắn chỉ có hồn sư tam trọng cảnh không chạy còn có thể làm gì thiên văn độc phong xà gặp con ngồi chạy trốn dãy rủa thân thể của mình đuổi theo một bên truy kích một bên phát ra gào thét gào thét nó giống như rất hưởng thụ truy kích con mồi cảm giác một phút đồng hồ sau vương p h ạ m trước mắt xuất hiện ra bí cảnh thông đạo thế nhưng là tại phía sau hắn truy kích thiên văn độc phong xả cũng không phải dự đã càng ngày càng gần vương p h ạ m nay thiên văn độc phong xả thể hình cực lớn đã cùng tiểu hắc không kém cạnh hình thể tuy lớn nhưng mà tốc độ của nó vẫn như cũ rất nhanh thiên văn độc phong xả vung vẩy chính mình cái đ u i lớn hướng về phía trước vương p h ạ m của tới vương p h ạ m ở phía trước lao nhanh căn bản là không có thời gian xem xét sau lưng tình huống bỗng nhiên hắn cảm giác sau lưng chuyển đến một chút hơi lạnh t ự a n h ư là một hồi kình phong hướng về hắn thổi tới hắn nghiêng đầu xem xét mới phát hiện sau lưng đánh tới là thiên văn độc phong xả cái đuôi lớn t a m m sáu vương phạm mắng to một tiếng l ờ i còn chưa nói hết liền bị thiên văn độc phong xả cái đuôi rút c h ú n g phía sau lưng một cố cường đại sức mạnh đem hắn rút ra ngoài đau rắt cảm giác từ phía sau lưng chuyển đến sau lưng đã ra chóc thịt bong máu me đồng địa cũng may mặc có đồng phục học viện sức ngăn cản một phần nhỏ tổn thương thừa dịp thiên văn độc phong xả quất cái tiêm ộ t cỗ lực đạo vương phạm tăng tốc tốc độ của mình trực tiếp nhảy vào da bí cảnh thông đạo Chết chờ hồn thú, ngươi chờ ta, ta ngươi sáu ẽ tìm đến ngươi b tiểu h ra đ vị diện bí cảnh bên ngoài vương phàm nằm dạp trên mặt đất không núp ních hắn theo trong bí cảnh chạy ra sau trực tiếp ngã xuống đất sáu đem chính mình trong miệng bùn đất nhả sạch sẽ sau ngay sau đó vương phạm từ hệ thống trong hành trang lấy ra thu hạch ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu thú đang xét duyệt linh khí khôi phục mười phút sau cường đại thôn vệ vũ hồn đã đem một đống lớn hồn đồ thu hạch hấp thu xong vương phạm tiêu hao linh khí cũng đều hoàn toàn khôi phục sau lưng thương thế cũng đều tốt lên rất nhiều chuyển đến một tia ngứa một chút cảm giác tác giả có lời nói đằng sau sẽ xuất hiện mới nhân vật mới vũ hồn cùng với một cái vũ hồn bình thường nhất nhân vật t r ư ơ n g năm mươi chín to lớn cự vật trung cấp học viện hẳn là vết thương sau lưng cũng tại bắt đầu khép lại vương phạm đứng dậy rời đi tiểu vị diện bí cảnh địa điểm một bên rời đi một bên tại đối với hệ thống tiến hành chất vấn hệ thống đây chính là ngươi không phải nói rất mạnh h ồ thú hệ thống tốc chủ tiểu vị diện trong bí cảnh hồn thú đích sắc không phải rất mạnh chẳng qua là đối với những cái tia cường đại hồn sư mà nói c ợ m ơ n ở ngươi như thế nào không nói sớm vương phạm nổi giận nói nếu là sớm biết mà nói hắn cũng sẽ không tiến vào bị đánh hệ thống tốc chủ ngươi cũng không hỏi a ngày sáu ngay vậy vương phạm mặt s ắ m lại thật không biết nên nói gì không cách nào cùng hệ thống rào biện chỉ có thể trở lại trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ để đặt hệ thống trong hành trang trung cấp vũ hồn học viện nam trí rừng rậm rừng ậ m chính giữa một chỗ vương phạm từ trong hành trang lấy ra mình đã đổi trung cấp vũ hồn học viện đinh phải chăng để đặt trung cấp vũ hồn học viện là hắn đem trong tay mình trung cấp vũ hồn học viện hướng mặt trước q u a n g i a nguyên bản chỉ có mô hình lớn nhỏ vũ hồn học viện bắt đầu dần dần biến lớn biến rộng biến cao cùng lúc đó tại nam trí rừng r ầ m một chỗ một người mặc đạo bào nam nhân đang khắp nơi tán loạn đây là nơi nào a đây là thanh vận sân sao như thế nào không có bất kỳ a i bao anh tuấn vừa đi lộ một bên nói nhỏ chính hắn đối phương hướng cảm giác cũng không như thế nào lại thêm sẽ không sử dụng điện thoại dẫn đến hắn chính là một cái có sẵn dân mù đường sáu bao anh tuấn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ là đường chỉ là một đường đều tại đi trên đường cũng gặp mấy cái h ồ n thú bất quá đều bị hắn cho giải quyết hắn tại trong đạo quan vẫn là học được không ít võ thuật lại thêm linh khí khôi phục cũng đi theo q u á n chủ tu luyện qua một môn vô danh tâm pháp nội công cho nên hiện tại hắn tu v i kỳ thực đã là hồn đồ thập trọng cảnh chỉ là bao anh tuấn không rõ ràng chính mình vì cái gì đột phá đến thập trọng sau liền sẽ không đột phá nổi khi hắn tại trong hải thành trông thấy những người khác trong điện thoại di động những người kia đều có loại kia vòng sau đến nước này hắn biết mình cơ hội tới hắn cũng muốn đi cái chỗ kia học tập khi đó bao anh tuấn nhàn nhã đi tới cũng không như thế nào để ý nơi này là không phải mình muốn đi chỗ đạo sĩ vốn là xem trọng truy cầu bản tâm cho nên nói hắn căn bản cũng không để ý những thứ này trong n g ọ n g có khi cuối cùng tu h i ế u trong n g ọ n g không lúc nào chớ cấm cầu vê anh đ ỗ n g nhiên bao anh tuấn nghe thấy phía sau mình chuyển đến cây t ố i sụp đổ âm thanh hắn q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng mình những cây cối kia bắt đầu vô duyên vô cơ sụp đổ dường như là có cái gì đồ vật to lớn tại hướng bên này dựa s á t vào cái gì bao anh tuấn lông mày mĩu một cái trực tiếp chạy về phía trước chỉ thấy cái kia sau lưng quái vật khổng lồ vẫn luôn đang đuổi hắn đúng ngã vô số cây cối thấy thế bao anh tuấn không thể làm gì khác hơn là r a tốc chạy trốn đây đều là cái quỷ gì a tại sao có thể có khổng lồ như thế quái vật bao anh tuấn một bên lao nhanh một bên thì thầm hắn sưng hô hồn thú vì quái vật tận thế linh khí khôi phục sau bao anh tuấn vẫn luôn chờ tại trong đạo quan cũng không thể nào hiểu rõ chuyện bên ngoài cho nên đối với một ít chuyện hay không hiểu rõ đại khái một phút đồng hồ sau cái tia to lớn cự vật rốt cục cũng ngừng lại không có một tia âm thanh bao anh tuấn cũng chậm lại tốc độ của mình quay đầu nhìn về phía sau ở tại s a u lưng xuất hiện không phải cái gì to lớn cự thú mà là một tòa kiến trúc to lớn cách cổ lối kiến trúc màu trắng tường cao màu đỏ mảnh ngói đây là cái gì bao anh tuấn triệt để ngừng cước bộ của mình nhìn chằm chằm trước mặt kiến trúc lẩm bẩm nói đột nhiên xuất hiện kiến trúc để cho hắn h ư n g thú sáu đồng thời một bên khác trung cấp vũ hồn học viện cửa chính vương phạm đứng ở cửa thỏa mãn nhìn mình trung cấp vũ hồn học viện trung cấp vũ hồn học viện xem như an trí xong những chuyện khác liền có thể từ từ sẽ đến xử lý học viện trên cửa chính viết sáu cái chữ lớn trung cấp vũ hồn học viện bảng hiệu xóa xỉnh còn có một cái nho nhỏ số thứ tự một đại biểu cho đây là thứ nhất để đặt đi ra ngoài trung cấp vũ hồn học viện thứ nhất sơ cấp vũ hồn học viện cũng có tiểu số thứ tự chẳng qua là ban đầu vương phạm không có phát hiện thôi hắn liếc mắt nhìn sau đại môn lập tức tiến vào bên trong bước vào đại môn trong n g á y mắt đó toàn bộ trung cấp vũ hồn học viện tình trạng tin tức toàn bộ tràn vào vương phạm trong đầu riêng lớn quảng trường luyện võ tràng lôi đài càng lớn dược viên tu luyện tràng địa sáu cơ bản công trình đều so sơ cấp vũ hồn học viện càng lớn hơn nữa cũng nhiều một chút những chức năng khác thì như luyện đan đan điện truyền tống trận sáu thế là vương phạm đi một mình ở trong học viện bắt đầu bố trí toàn bộ học viện công trình tỷ như trung tâm đại quảng trường bên trên còn cần một cái từ chất kiệm chất thạch một vạn tích phân một cái hệ thống nhắc nhở thích phân vạn hệ thống nhắc nhở tư chất kiểm chất thạch mở ra một hào trung cấp vũ hồn học viện đến một hào sơ cấp vũ hồn học viện truyền t ố n g trận lại cần tiêu hao một vạn tích phân đương nhiên mở ra chỉ là đơn hướng sơ cấp vũ hồn học viện không có truyền t ố n g công năng chỉ có thể bị truyền t ố n g đi qua hơn nữa mở ra công năng sau mỗi lần truyền t ố n g đều cần tiêu hao tương ứng thu hoạch tích phân các loại tư nguyên hối đoái trung cấp vũ hồn học viện chỉ là cho một chút rất trụ cột công trình thật nhiều chức năng mở ra đều cần tiêu hao tích phân đại khái m ư ơ i phút sau vương phàm đem trong học viện đồ vật đều bố trí không sai biệt lắm chỉ cần suy nghĩ lại một chút như thế nào bố trí ngoài học viện đồ vật là được rồi thế là hắn đi ra học viện đại môn muốn nhìn một chút ngoài học viện còn kém thứ gì vừa đi ra học viện đại môn liền phát hiện đại môn đứng một người một cái nam nhân chuẩn xác mà nói hẳn là một cái đạo sĩ đạo sĩ kêu mặc đạo bảo bọc lấy tóc dài bộ dáng có chút chật vật ân nơi này có đạo còn sao làm sao sẽ xuất hiện một cái đạo sĩ theo lý thuyết y nơi này hẳn là không người a vương p h ạ m nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt đạo sĩ nói thầm một tiếng trọng yếu là đối phương thiên phú thực lực đều không thấp nhân vật bao anh tuấn vũ hồn không biết tư chất gần như không tồn tại một trăm hai mươi tám cảnh giới hồn đồ thập trọng bao anh tuấn cũng chú ý tới nam nhân ở trước mắt bất quá sự chú ý của hắn càng nhiều hơn chính là đặt ở trước mặt học viện bảng hiệu bên trên trung cấp vũ hồn học viện xem ra ta đích xác là đã tìm đúng chỗ bao anh tuấn tự tin vô cùng nói nhỏ cứ việc rất tự tin nhưng mà hắn hay là muốn xác nhận một chút đạo hữu xin hỏi một chút nơi này chính là thanh vận sơn thượng vũ hồn học viện sao bao anh tuấn đi ra phía trước d ò hỏi trong mắt hắn đối phương cũng là một cái người tu luyện tu vi không kém chính mình tự nhiên xưng hô vương phạm vì đạo hữu ở đây cũng không phải thanh vận sơn mà là nam trí rừng rậm đây là ta trung cấp vũ hồn học viện cũng không phải thanh vận sơn sơ cấp vũ hồn học viện vương phạm nháy nháy mắt hồi đáp a ta lại đi n h ầ m bao anh tuấn kinh hô một tiếng chương sáu mươi thịt heo bánh bao thiên dài trung phẩm vốn cho là đã tìm đúng chỗ còn có chút cao hứng kết quả chính mình vẫn là tìm nhầm bất quá loại chuyện này cũng đã thành thói quen bao anh tuấn nhìn kỹ một chút nam nhân ở trước mắt sau một lát mới phát hiện nam nhân ở trước mắt không phải liền là người khác trên điện thoại di động xuất hiện người viện trưởng kia sao viện trưởng ngài khỏe ta muốn gia nhập ngài học viện học tập không biết là có hay không có thể thế là bao anh tuấn lập tức mở miệng hỏi thăm vương phạm gật đầu một cái có thể đã ngươi đã đã thức tỉnh vũ hồn vậy thì chỉ cần hậu kỳ giao nạp học phí liền có thể n a m quả hồn đồ cảnh giới thu hoạch chỉ là thức tỉnh vũ hồn phí tổn Muốn chân chính tại sơ cấp vương ũ viện t phạm cũng dẫn dắt phía dưới hai người bắt đầu đường về trên đường trở về vương phạm mới biết được bao anh tuấn vũ hồn là bánh bao thức ăn hệ vũ hồn một cái bánh bao vũ hồn p h ẩ một chất vậy mà có thể đạt đến thiên giai trung phẩm. Có chút chất, Cảnh thể thiên phẩm. không thể tưởng tượng nổi Nhân vật, bao anh tuấn. Vũ hồn, bánh bao. Tư chất, thiên giai trung phẩm. Cảnh giới, hồn đồ thập Tuấn. đạt trung tưởng tượng vật, Tư trung trọng. vậy Vũ mà m đến đồ nổi giai giai giới, A. bao bao. bên gấp rút lên đường một bên cho bao anh tuấn giới thiệu một chút hồn sư kiến thức căn bản bao anh tuấn cũng khiêm tốn t ì n h giáo khi đó hắn mới hiểu chính mình vì cái gì một mực không đột phá n ổ i cảnh giới nguyên lai là cần hấp thu hồn thú hồn h o à n sau mới có thể tiếp tục đột phá may mắn chính là trên đường vừa vặn gặp một cái hai trăm năm mươi mỗi năm h ạ hồn thú thiên thiền cự ngọc heo t ừ lợn rừng tiến hóa mà đến một cái hồn thú đánh g i ế t sau vừa vặn cho bao anh tuấn hấp thu kỳ hồn vòng hấp thu xong thành sau bao anh tuấn thu được hắn thứ nhất vũ hồn kỹ thịt heo bánh bao thịt heo bánh bao hiệu quả chính là khôi phục thể lực vương phạm ăn thử một cái tác dụng vẫn là rất không tệ đích thật là thịt heo nhân bánh đừng nói vẫn rất hương sau mấy tiếng vương phạm đem bao anh tuấn thành công mang về sơ cấp vũ hồn học viện cho hắn một bộ đồng phục học viện sức để cho hắn trực tiếp đi ký túc xá tìm chỗ chống nghỉ ngơi ngày thứ hai trực tiếp lên lớp bây giờ vương phàm thanh nhàn rất nhiều binh sĩ có vũ hồn thức tỉnh cầu cũng sẽ không cần hắn hỗ trợ thức tỉnh vũ hồn thay bọn hắn tiết kiệm được không ít thu h ạ c h thực cũng đã hắn thanh nhàn không thiếu có thể có thời gian phải nghĩ thế nào phát triển chính mình vũ hồn học viện nhất là thứ nhất trung cấp vũ hồn học viện phát triển cũng không thể giống sơ cấp vũ hồn học viện tùy ý như vậy nếu như bị hoa bằng rực cùng lự xây biết rõ vương phàm nói mình sơ cấp vũ hồn học viện rất tùy ý lời nói đoan chừng sẽ tức chết sáu sáng sớm hôm sau bao anh tuấn dậy rất sớm Hắn tại trong đạo quan liền đã quen thuộc thời kỳ đầu luyện công buổi sáng một người đi tới quảng trường chuẩn bị luyện công buổi sáng còn chưa bắt đầu bao anh tuấn ánh mắt liền bị trong sân rộng cái k i a m ộ t khối hát thạch hấp dẫn khối kia hát thạch hắn gặp qua ở người khác trên điện thoại di động gặp qua thế là hắn theo bản năng đi tới học khác hồn sư bộ dáng phóng xuất ra chính mình vũ hồn bánh bao một cái bánh mì trắng tử nóng hổi bánh bao rất nhanh tên của hắn xuất hiện tại thứ năm mươi hai tên tiếp đó nhanh chóng lên cao vượt qua rất nhiều học viện đệ tử khối cùng xếp hạng thứ chín tên vị trí xem ra thiên phú của ta cũng không tệ lắm đi bao anh tuấn nhìn mình xếp hạng khẽ cười nói đồng thời cách hắn vị trí chỗ không xa có một nữ nhân đang nhìn bao anh tuấn cùng trước mặt hắn hát thạch hắn vậy mà xếp hạng trước mặt của ta thật giống như trước đây chưa từng gặp qua hắn a lữ đan đ a n nhìn chằm chằm bao anh tuấn n h ữ n đôi mắt đẹp nói nàng chính là lúc đầu thứ chín tên chỉ là bây giờ bị bao anh tuấn vượt qua trở thành thứ mười tên lữ đan đ a n đi ra phía trước muốn nhìn một chút người này đến cùng là ai tiến lên xem xét mới phát hiện người này vậy mà mặc học viện đệ tử trang phục nhưng mà cũng không phải chính mình người quen biết hẳn là gần nhất mới gia nhập vào học viện trong đó hấp dẫn nhất lữ đan đan vẫn là bao anh tuấn kiểu tóc tóc dài tiếp đó giống đạo sĩ đem đầu tóc b ọ c lấy ngoại trừ mặc quần áo không giống như là một cái đạo sĩ những địa phương khác đều giống như một cái đạo sĩ bao anh tuấn quay người liếc mắt liền phát hiện bên cạnh mình lữ đan đan vị đạo hữu này ngươi tốt ta gọi bao anh tuấn lữ đan đan hơi xứng sở cảm thấy s ư n g hô thế này có chút k ỳ quái nàng nói tiếp ta gọi lữ đan đan xem như sư tỷ của ngươi a sư tỷ hảo bao anh tuấn hai tay cùng nhau ôm chắp tay hành lễ hô ân sư đệ hảo lữ đan đan nhất thời còn có chút không quen đột nhiên có người gọi mình sư tỷ loại cảm giác này vẫn là rất kỳ diệu sư tỷ ta đi trước luyện thần có dành trò chuyện tiếp nói xong bao anh tuấn tự mình chạy đi một người ở trên không địa c ầ u lên thái cực quyền pháp sáu cùng lúc đó hải thành giữa không trung dị giới hắc động lần nữa táo động vô số hồn thú từ trong lỗ đen chạy ra binh sĩ binh sĩ bắt đầu dùng vũ khí chặn lại thế nhưng là vẫn có rất bởi h vì đây là bọn hắn thu hoạch học viện điểm cống hiến biện pháp nhanh nhất, nhất cũng là có thể càng tiện nghi thu được hồn hoàn biện pháp nhiệm vụ lần này chọn lựa là tiểu đội nhận nhiệm vụ tiểu đội nhân số nhất định phải có năm trăm m ư ơ i người lại phải có một cái hồn sĩ cảnh giới hồn sư làm đội trưởng dạng này mới có thể tiếp vào nhiệm vụ bằng không là không nhận đến nhiệm vụ không nhận đến nhiệm vụ vậy người đánh g i ế t hồn thú cũng không có cống hiến tương ứng điểm b a n t h ư ở n g bao anh tuấn vừa nghe nói có nhiệm vụ hắn cũng muốn đi xem nhìn thế là hắn liền theo những người khác cùng một chỗ đi tới nhiệm vụ đại điện bây giờ có người dẫn đường cho nên hắn hẳn sẽ không lặt đường đến nhiệm vụ đại điện hắn lại phát hiện chính mình không có một cái nào người quen biết cũng liền không cách nào tổ đội sáu một người lại không tiếp được nhiệm vụ đang tại hắn sầu mi khổ kiếm lúc một đạo thanh âm quen thuộc từ sau lưng của hắn văng lên u i sư đệ người vũ hồn cùng cảnh giới là cái gì lữ đan đan hô một tiếng ngay sau đó lại dò hỏi ân là lữ sư tỷ a bao anh tuấn xoay người nhìn lại mới phát hiện là chính mình mới vừa quen sư tỷ ta vũ hồn là bánh bao hồn sĩ nhị trọng cảnh đệ nhất vũ hồn kỹ là thịt heo bánh bao có thể khôi phục thể lực hắn đem mình tin tức cáo chi cho lữ đan đan hảo đội ngũ chúng ta đang cần một cái hệ phụ trợ hồ n sư ngươi liền gia nhập vào đội ngũ của chúng ta à? như thế nào chương sáu mươi mốt tạo thành tiểu đội săn g i ế t hồn thú n g h e vậy lữ đan đang trực tiếp mở miệng mời nàng mang đội ngũ có bảy cá nhân trên cơ bản cũng là cường công hệ mẫn công hệ hồ n sư đang cần một cái hệ phụ trợ hồ n sư có thể tạ tạ sư tỷ bao anh tuấn cũng vui vẻ đáp ứng dù sao hắn bây giờ cũng liền nhận biết lữ đan đang một cái học viện đệ tử cùng theo đi xem một chút cũng là có thể toàn bộ học viện đệ tử cũng bắt đầu tổ lên đội ngũ chuẩn bị đi tới hải thành thị săn giết hồn thú tới tiểu đội chúng ta kém một cái hệ phụ trợ hồn sư đội ngũ chúng ta kém một cái phòng ngự hệ hồn sư đội ngũ chúng ta kém mấy cái cường công hệ hồn sư sáu đồng thời phòng làm việc của viện trưởng vương phạm ngồi ở trên ghế của mình nhìn xem nhiệm vụ đại điện tình huống toàn bộ nhiệm vụ tự nhiên là hắn làm ra suy nghĩ rất lâu mới suy nghĩ ra được lần này hắn sẽ không đi theo tiền đến sẽ không bảo vệ bọn hắn bất cứ một người đệ tử nào sinh tử đều dựa vào chính bọn hắn hy vọng các ngươi mỗi một cái cũng có thể an toàn trở về vương phạm nhìn xem trước mắt màn hình ảo màn thản nhiên nói đội ngũ tạo thành sau học viện các đệ tử bắt đầu theo thứ tự đi ra học viện lái xe đi tới hải thành thành khu xe tải cũng là tìm hoa bằng g i ự c bọn hàn mướn bây giờ xe cũng đã không đáng giá bao nhiêu tiền theo thời gian trôi qua một cái tiếp theo một cái đội ngũ rời đi sơ cấp vũ hồn học viện trong học viện người đều ít đi rất nhiều trở nên an t ĩ n h rất nhiều vương phạm cũng đi ra chính mình phòng làm việc của viện trưởng đứng tại trên nhà cao tầng xa xa nhìn ra xa học viện cửa chính những học viện kia đệ tử đang lái xe rời khỏi học viện viện trưởng vẫn là thật lo lắng bọn hắn a đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng dễ nghe thanh âm âm thanh vang lên đồng thời vương phạm còn ngửi được một tia thoang thoảng khí tức một người nữ lão sư đứng ở bên cạnh hắn cũng cùng theo nhìn xem những học sinh kia người tới chính là học viện lão sư nữ giáo hoàng lão sư ân ta đích sắc có chút bận tâm nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều phải ra ngoài một mình gánh vác một phương từ đầu đến cuối đứng tại sau lưng bọn hắn đối bọn hắn không tốt lắm vương phạm gật đầu cảm khái nói nữ giáo hoàng khẽ gật đầu công nhận vương phạm lời nói Sáu, hải t h a n h thị hồn sư học viện toàn bộ hạ quốc thứ nhất hồn sư học viện la lực lời đứng tại chỗ cao tay nâng m ị p rổ phồn nhìn phía dưới bọn học sinh ước chừng mấy ngàn học sinh học sinh số lượng là vương phạm học viện gấp mấy lần nhưng mà chất lượng nhưng không sánh được vương phạm sơ cấp vũ hồn học viện đặt đến hồn sĩ cảnh giới hồn sư căn bản là không có mấy cái mặc dù như thế la lực lời hôm nay vẫn là muốn để bọn hắn ra ngoài săn giết hồn thú hôm nay dị giới hồn thú lần nữa phát khởi xâm lấn tin tưởng các ngươi cũng đều nhìn thấy nghe thấy được lần công kích này so với một lần trước càng nhiều mạnh hơn không ít hồn thú đã lẫn vào hải thành thành khu người nhà của chúng ta v ằ n g hữu đều còn tại trong đó như là đã trở thành hồn sư vậy chúng ta liền có bảo vệ bọn hắn trách nhiệm tất cả mọi người tạo thành tiểu đội đi theo ta cùng một chỗ tiến đến săn giết hồn thú bọn học sinh là viện trưởng tại hiệu trường trước mấy ngày la lực lời liền đã đối với tất cả hồn sư hoàn thành phân tổ hắn cũng là vì tốt hơn chống cự hồn thú dù sao cũng là làm qua hiệu t r ư ở n g người làm lên viện trưởng cũng không kém không ít học sinh đi theo la lực lời cùng đi ra khỏi học viện đi tới chính giữa nội thành hải thành thị hồn sư học viện tại thành khu biên giới khoảng cách thành khu vị trí cũng không xa tiến vào thành khu sau một cái tiếp theo một cái tiểu đội tách ra phân tán săn giết hồn thú một tiểu đội nhân số tại mười người t à hữu nhưng mà trong đó có một đội ngũ chỉ có một người đó là một nữ nhân một cái khiêng một cái tử vong liêm đao nữ nhân bành tiểu phong nàng cự tuyệt phân tổ nàng ưa thích một người những người khác đều không thể tin bành tiểu phong nói thẳng dù là phân tổ nàng cũng là một người hành động sẽ không quản những thứ khác bất cứ người nào la lực lời cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là không cho bành tiểu phong phân tổ để cho nàng một người một tổ dù sao thực lực của nàng nhưng là toàn bộ học viện tối cường một cái bành tiểu phong xuyên thẳng qua tại thành thị quảng trường ở trong tìm kiếm lấy con mồi của mình một khi phát hiện nàng l i ề n sẽ s á c h theo chính mình vũ hồn tử vong liêm đao trực tiếp tiến lên muốn hồn thú tính mệnh sáu sau một tiếng vương phạm sơ cấp vũ hồn học viện đệ tử đã đến hải thành cửa thành bây giờ hải thành đã xây lên một bức tường thành đem hồn thú vây rết ở trong đó không để cho tổn hại bên ngoài tường rào cư dân bình thường đội xe đội ngũ phía trước nhất trong xe đang ngồi là cố lương cùng với hắn đồng đội làm bằng sắt đại môn khóa chặt chặt bọn hắn đường đi cố lương dừng lại thẻ của mình xe làm bằng sắt cửa thành t r u n g quanh chú đóng không thiếu mấy tên lính võ trang đầy đủ một sĩ binh đi lên phía trước ngăn cản xe cộ của bọn họ là ai hắn dội ra bàn tay của mình ngăn cản xe cộ đi tới hơn nữa quát lớn thấy thế cố lương đi một mình phía dưới xe tải chúng ta là sơ cấp vũ hồn học viện học sinh muốn tiến vào hải thành săn giết hồn thú hắn vừa đem chính mình vũ hồn học viện lệnh bài đưa cho đối phương một bên giải thích nói binh sĩ kia trông thấy quen thuộc lệnh bài sắc mặt biến hóa lập tức đem lệnh bài còn đưa cố lương hảo lữ thành chủ đã đối với chúng ta nói qua chỉ cần là hồn sư học viện học sinh có thể trực tiếp cho phép qua hắn lập tức quay người hướng về phía sau lưng đồng đội phân phó nói mở cửa thành để cho hồn sư học viện học sinh tiến vào là rất nhanh làm bằng sắt cửa thành chậm rãi mở ra đa t ạ cố lương nói cám ơn một câu lập tức lên xe tiến vào thành khu từng chiếc cỗ xe lái vào hải thành thành khu tiến vào bên trong săn giết h ồ n thú đóng giữ đại môn mấy người nhìn xem bọn hắn không ngừng tiến vào bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hâm mộ và hướng tới trong đó không ít học sinh đã từng đều là bọn hắn đồng đội a 6 hiện tại bọn hắn có đã đạt đến hồn si cảnh giới thế nhưng là bọn hắn mới chỉ có hồn độ bốn ngũ trọng cố lương đẳng người đem cỗ xe dừng ở thành khu ngoại vi sau liền trước khi xuống xe hướng về chính giữa nội thành săn giết h ồ n thú tất cả đội ngũ tách ra săn giết h ồ n thú sáu rất nhanh cố lương dẫn đầu tiểu đội gặp thứ nhất hồn thú hồn sĩ thất trọng cảnh hồn thú thiên tiêu hỏa loan sư liệt d i ễ m tầm thường da lông lông tóc thịnh vượng đầu sư tử vừa đi khẽ động đều đủ để biểu hiện thân thể hồn g ũ mặc dù chỉ có một cái thiên tiêu hỏa loan sư nhưng mà đã đủ để đối phó bọn hắn toàn bộ đội ngũ hồn sư cố lương đẳng người cảnh giác nhìn xem đối diện thiên tiêu hỏa loan sư có thể rất rõ ràng cảm thấy đối diện hồn thú khó đối phó cố lương chỉ là hồn sĩ tứ trọng cảnh toàn bộ đội ngũ tối cường tồn tại cho dù là hắn cũng không dám cam đoan chính mình là thiên tiêu hỏa loan sư đối thủ đại gia cẩn thận. đối diện hồn thú rất mạnh cố lương nhìn chằm chằm đối diện thiên tiêu hỏa loan sư cẩn thận nhắc nhở những người khác nhỏ giọng trả lời là đội trưởng ngay sau đó cố lương nhìn xem ở bên cạnh vinh dung vinh dung cũng tại nhìn xem hắn hai người nhìn nhau lẫn nhau gật đầu một cái đã tâm ý tương thông biết đối phương ý tứ chương sáu mươi hai võ hồn hợp kỹ sư đệ cẩn thận hai người đồng thời phóng xuất ra chính mình vũ hồn biến dị u minh lang khiếu nguyệt lang một cái da lông màu trắng lang và một cái màu đen da lông lang xuất hiện tại vinh dung củng cố lương sau l ư n g của hai người hơn nữa hai người cũng là một cái màu vàng trăm năm hồn hoàn hai người vũ hồn xuất hiện một sát n ạ kia biến dị u minh lang cùng khiếu nguyệt lang lại cũng có một tia d ị động đồng thời hướng về đối diện thiên tiêu hỏa loan sư gào thét một tiếng gào gào đối diện thiên tiêu hỏa loan sư cũng không phải dễ chê ờ cảm nhận được đối phương vũ hồn khiêu khích sau nó cũng phát ra một tiếng mạnh mẽ hữu lực gào thét giống cố lương cùng v i n h dung gật gật đầu đồng thời thôi động linh lực trong cơ thể hướng về đối diện thiên tiêu hỏa loan sư công tới hai cái lang vũ hồn cũng đồng thời phát động công kích lẫn nhau đang chéo hướng về đối diện thiên tiêu hỏa l o à n sư công tới theo thời gian trôi qua hai cái lang vũ hồn lại có một tia muốn dung hợp dấu hiệu đây chính là cố lương cùng đinh dung vũ hồn dung hợp kỹ ưu minh khiếu nguyệt kích hai cái lang vũ hồn phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn đầu sói đầu sói mở ra cực lớn b u ồ n máu miệng r ộ n g hướng về phía thiên tiêu hỏa l o à n sư cắn thiên tiêu hỏa l o à n sư cũng không tỏ ra yếu kém mở ra miệng r ộ n g hòa diễm tại miệng của nó cấp tốc nung kết cuối cùng trực tiếp phun ra một trái cầu lửa thật lớn hỏa cầu cùng cố lương cùng đinh dung thả ra đầu sói đụng vào nhau một tiếng vang thật lớn vang lên một c ú cực lớn năng lượng ba động hướng về bốn phía bao phủ ra tiếng vang đi qua thiên tiêu hỏa loan sư thả ra hỏa cầu cư nhiên bị đầu sói cho chết tiêu đầu sói vẫn tồn tại như cũ trực tiếp đụng vào thiên tiêu hỏa loan sư trên thân đông cương đại lực trùng kích trực tiếp đâm vào thiên tiêu hỏa loan sư trên thân để nó trực tiếp ngã về phía sau đâm vào sau lưng trên kiến trúc mới miễn cưỡng lại phức ngay sau đó thiên tiêu hỏa loan sư phun ra một ngụm màu tươi chỉ cái này nhất kích liên đã để cho thiên tiêu hỏa loan sư bị trọng thương vũ hồn dung hợp kỹ chính là lợi hại như vậy đem cố lương lực lượng của hai người dung hợp lại cùng nhau đã vượt xa đối diện hồn sĩ thất trọng cảnh thiên tiêu hỏa luân sư cố lương cùng vinh dung hai người trông thấy một màn trước mắt cũng đều hơi kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên đem hai người vũ hồn dung hợp kỹ dùng thực chiến dù sao hai người hôm qua mới tại ngọc đại sư chỉ điểm phối hợp xử x u ấ t vũ hồn dung hợp kỹ uy lực đã vậy còn quá lớn tại hai người bọn họ sau lưng học viện đệ tử cũng đều một mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ nhị sư huynh cùng vinh dung cơ bản ngày ngày đều ở cùng một chỗ bây giờ hai người lại xử x u ấ t vũ hồn dung h ợ p kỹ để cho bọn hắn càng thêm tin chắc v à chạm ý nghĩ trong lòng nhị sư minh cùng hình dung hai người là một đôi khi đó đâm vào trên tường thiên tiêu hỏa loan sư từ trong tường đi ra khoe miệng của nó còn mang theo tràn ra máu tươi một giọt một giọt nhỏ xuống tại mặt đất giống toàn thân cao thấp đều đang đồn ra đau nhức để cho thiên tiêu hỏa loan sư phát ra đau đớn lại tức giận gầm rú bây giờ thiên tiêu hỏa loan sư miệng thật là buồn máu miệng rộng đầy miệng cũng là máu tươi của mình đại gia cẩn thận thiên tiêu hỏa loan sư muốn phát động công kích Cố nhắc lương lần lơn Là. nữa tiếng nhở. sáu mọi người đều phóng thích vũ hồn bắt đầu đối phó trước mắt hồn thú có vũ hồn kỹ phóng thích vũ hồn kỹ không có thì đứng ở một bên tùy thời công kích tám cái hồn sư đối với thiên tiêu hỏa loan sư triển khai vây công đưa nó vây quanh ở trong đó vây rết thiên tiêu hỏa loan sư đã trọng t h ư ờ n g căn bản cũng không phải là bọn hàn đối thủ h u ố hồn tại trong đội ngũ của cố lương hồn sư nguyên bộ đầy đủ phòng ngự hệ hồn sư hệ phụ trợ hồ n sư cường công hệ hồ n sư mẫn công hệ hồ n sư đều có sau mười mấy phút thiên tiêu hỏa loan sư chết ở cố lương trong tay sáu khi đó lữ đan đan lãnh đạo tiểu đội cũng gặp một nhóm nhỏ hồn thú hết thể tám cái hồn thú số lượng thật nhiều nhưng mà thực lực đều không phải là rất mạnh đều tại hồn đồ bắt trọng cảnh t à hữu lữ đan đan vũ hồn là thiên sơn tuyết liên hoa phẩm giai mặc dù rất cao nhưng mà nàng lại là một cái trị liệu hệ hồn sư tại phương diện chiến đấu yếu hơn k á c hồn sư bây giờ trong tay nàng đang cầm lấy một thanh trường đao cùng đối diện song đao bọ ngựa chiến đấu một cái hồn sĩ nhất trọng cảnh giới song đao bọ ngựa mặc dù lữ đan đan là hồn sĩ nhị trọng cảnh thế nhưng là nàng có còn hay không là song đao bọ ngựa đối thủ một mực ở vào hạ phong song đao bọ ngựa không ngừng huy động hai cánh tay của mình hướng về phía lữ đan đan chặt kích một đao hai đao ba đao sáu mỗi vung chặt một lần đều chấn động đến mức lữ đan đan cầm đao cánh tay đau bớt nhức vô cùng rất nhanh nàng cầm đao tay phải đã nhanh bắt không được đao trong tay mình đồng thời đối diện song đao bọ ngựa nâng cao hai tay hai cái mạnh cẳng tay hướng về phía lữ đan đan đồng thời vung chém xuống nguy rồi lữ đan đan nói thầm một tiếng sắc mặt đại biến nàng biết mình lại chịu một lần công kích trường đao trong tay nhất định t ổ t tay đến lúc đó chính mình nhất định sẽ bị song đao bọ ngựa bổ chúng không chết cũng sẽ trọng thương song đao bọ ngựa bổ chúng lữ đan đan trường đao từ trong tay nàn rụng rơi xuống đất đinh tùy theo phát ra một tiếng thanh túy tiếng vang cùng lúc đó song đao bọ ngựa sắc bén chân t r ư ớ c đã hướng về lữ đan đan đầu bổ xuống ta đây chính là phải chết sao lữ đan đan trực tiếp nhắm lại ánh mắt của mình im lặng chờ đợi tử vong phụ xuống đông nhiên nàng cảm giác một hồi thanh phong từ chính mình bên cạnh thổi tới vốn cho là đau đớn cùng tử vong cũng không có gông xuống theo bản năng mở ra ánh mắt của mình chỉ thấy một cái quen thuộc tiểu tóc chăn trước mặt mình là bao anh tuấn hắn dùng hai cánh tay của mình thay lữ đan đan đỡ được song đao bọ ngựa công kích song đao bọ ngựa chân trước đã bổ vào bao anh tuấn cánh tay trong thịt máu đỏ tươi không ngừng từ cánh tay hắn trượt xuống sư tỷ người không sao chứ bao anh tuấn hơi hơi quay đầu mỉ vợ hỏi ân t r o n g thấy nụ cười của hắn sau lữ đan đan trực tiếp sửng sốt trong nháy mắt như vậy tiếp đó cấp tốc né tránh đồng thời nói ta không sao song đao bọn ngờ cũng sẽ không chờ bọn hắn hai người trực tiếp đ ố i trước mắt bao anh tuấn phát khởi công kích thế nhưng là bao anh tuấn thân pháp vô cùng lợi hại song đao bọn ngờ căn bản là bổ không c h ú n g hắn mỗi lần đều bị băng bó anh tuấn cho né tránh thân pháp của hắn võ thuật cũng là đạo quan quan chủ giáo cũng chính bởi vì vậy bao anh tuấn một cái thức ăn hệ hồn sư mới có thể đánh giết rất nhiều hồn thú sư đệ thế nào đột nhiên bên cạnh lữ đan đan hét lớn một tiếng đem trên mặt đất trường đao nhặt lên ném cho bao anh tuấn thấy thế bao anh tuấn lập tức lách mình vào tới một cái tiếp lấy lữ đan đan ném tới trường đao màu đen đồng thời tại phía sau hắn s o n g đao bọ ngựa cũng vào tới hướng về phía phía sau lưng của hắn chém vào xuống dưới chỉ lát nữa là phải bổ chúng bao anh tuấn c á i hót đối diện lữ đan đan cũng gấp lớn tiếng nhắc nhở sư đệ cẩn thận sáu nàng lời nói đều còn chưa nói hết chương sáu mươi ba tuyết liên chưa trị thế giới mới đưa lưng về phía xong đao bọ ngựa bao anh tuấn đột nhiên lộ ra một vòng rực rỡ ngây thơ nụ cười đó là lữ đan đan loại đến tuổi này người không còn có nụ cười chân trái của hắn núi chân rơi xuống đất một cái chân khác đột nhiên phát lực chân trái xem như xoay tròn điểm trung tâm cả người cấp tốc quay người xoay người đồng thời giảm thấp xuống thân thể của mình dùng trong tay phải trường đao màu đen hướng về phía trước mặt s o n g đao bọ ngựa hung hăng cắm vào p h ú c chất lỏng màu xanh lục phun ra ngoài trường đao trực tiếp đem s o n g đao bọ ngựa phần bụng đâm xuyên muốn tính mạng của nó bao anh tuấn tại đạo quán học võ thuật cũng không phải học c u ồ n công hắn đánh giết xong đao bọ ngựa sau đi đến lữ đan đan bên người đem trong tay trường đao còn đưa lữ đan đan sư tỷ cho đao của ngươi ta trước tiên t r ị liệu cho ngươi một chút đi lữ đan đan không có đi tiếp trường đao mà là nhìn xem bao anh tuấn trên cánh tay đấm máu vết thương trong ánh mắt toát ra một tia lo nghĩ máu tươi còn tại không cầm được nhỏ xuống tuyết liên hoa nàng phóng xuất ra chính mình vũ hồn quanh thân vây quanh một đạo màu vàng trăm năm hồn hoàn lập tức một đoá màu trắng tuyết liên hoa xuất hiện tại trong tay nàng đệ nhất vũ hồn kỹ tuyết liên chữa trị màu vàng trăm năm hồn hoàn lóe lên một cái lữ đan đan trong tay tuyết liên hoa cũng theo đó rơi xuống hai cái trắng đoán cánh hoa nhao nhao tinh chuẩn rơi vào bao anh tuấn hai cánh tay trên vết thương phản phất trực tiếp dính vào trên vết thương một dạng sẽ không dễ dàng rơi xuống một giây đi qua cánh hoa tiêu thất dường như là s ắ p nhập vào trong vết thương rất nhanh bao anh tuấn vết thương không còn chảy ra máu trong nháy mắt cầm máu hơn nữa hắn còn có thể cảm thấy miệng vết thương của mình đang lấy chậm rãi tốc độ khép lại bao anh tuấn có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt lữ đan đan tạ, tạ sư tỷ nhưng mà hắn vẫn là cảm tạ một câu không cần cảm ơn nếu không phải là ngươi ta đoán chừng đều đã chết lữ đan đan lắc đầu nói sư tỷ đây là đao của ngươi bao anh tuấn lần nữa đem trong tay mình h ắ t nhận đưa ra hảo lữ đan đan tiếp nhận trường đao đừng tại cái hông của mình khi đó các đồng đội khác cũng đã đem mặt khác hồn thú giết không sai bịt lắm không cần hai người bọn họ hỗ trợ bao anh tuấn nhìn c h ầ m c h ầ m lữ đan đan bên hông cái thanh kia trường đao màu đen hắn luôn cảm thấy đao kia cùng đao thông thường có chút khác nhau tựa hồ không phải thông thường vũ khí lạnh nhưng mà trong lúc nhất thời cũng nói không ra là nơi nào có khác nhau cho nên hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm suy nghĩ có thể hay không nhìn ra cái gì khác nhau ân lữ đan đan cũng cảm nhận được bao anh tuấn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình nàng có chút kỳ quái thế là theo bao anh tuấn ánh mắt nhìn lại mới phát hiện hắn nhìn tựa hồ không phải mình eo thon mà là bên hông mình trường đao lữ đan đan vừa muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào chẳng lẽ nói ngươi là xem ta đao không phải xem ta eo a vừa vặn khi đó bao anh tuấn trầm ngâm chốc lát sau mở miệng hỏi sư tỷ ngươi cây đao này không phải đao thông thường a ngay vậy lữ đan đan lần nữa lấy ra bên hông mình trường đao ân nó thật sự không phải một thành phố thông đao là ta tại học viện nhiệm vụ đại điện hối đ o á i nhất cấp hồn đạo khí nó có thể hấp thu hồn sư linh khí từ đó cường hóa hồn đạo khí bản thân khiến cho hồn đạo khí trở nên càng thêm sắp bén lữ đan đan vừa gật đầu một bên giải thích nói n g h e xong giải thích của nàng sau bao anh tuấn cái hiểu cái không gật đầu một cái giảng giải bên trong rất nhiều thứ đối với hắn mà nói tất cả đều mới sự vật cho nên nói chỉ là một cái nông cạn hiểu rõ a dạng này a lữ đan, đan đúng nàng cũng không muốn thế nhưng là nàng xem như chị liệu hệ hồn sư giai đoạn hiện tại muốn đánh giết hồn thú biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng hồn đạo khí cho nên mới hoa điểm cống hiến đi hối đoái hồn đạo khí bao anh tuấn biết hồn đạo khí sau trong lòng của hắn hắn đã muốn đi hối đoái một cái thuộc về mình hồn đạo khí liền đứng ở đối diện hắn lữ đan đan cũng đã nhìn ra bao anh tuấn tâm tư dù sao hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình hát nhật nhìn hơn nữa hai người cùng là không phải hệ chiến đấu hồn sư sáu lúc này doãn tích nhi dẫn đầu đội ngũ đã tới hải thành khu đích chính trung tâm các nàng cũng gặp không ít hồn thú bất quá đều bị trong đội ngũ hồn sư nhẹ nhõm giải quyết doan tích nhi đội ngũ bên trong toàn bộ đều là nữ tính hồn sư nàng cái tia lạnh như băng khí chất cơ hồ không có bất kỳ người đàn ông nào dám tới gần nàng sợ bị doan tích nhi vũ hồn đông thành tựa băng bây giờ đội ngũ của các nàng đang tại vây g i ế t một đầu hồn sĩ nhị trọng cảnh hồn thú đầu kia hồn thú đã là thoi t h o á t không bao lâu nữa liền sẽ bị đánh chết thế nhưng là các nàng chiến đấu cũng hấp dẫn không ít k á c hồn sư ngay tại doan tích nhi bọn người chiến đấu cách đó không xa mặt khác một c h i không thuộc về sơ cấp vũ hồn học viện đội ngũ hồn sư liền chờ tại không nơi xa nhìn chằm chằm doãn tích nhi đội ngũ c h i đội ngũ này là hải thành thị hồn sư học viện đội ngũ cả c h i đội ngũ mười người đội trưởng là gọi khương rõ ràng hắn nguyên bản là một cái vô cùng phổ thông tiểu thị dân linh khí khôi phục sau hắn đột nhiên đã thức tỉnh vũ hồn có phần lực lượng này sau khương rõ ràng không còn phổ thông trở thành hồn sư bên cạnh càng là mỹ nữ thành đàn hắn cũng vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy rất sảng khoái khương rõ ràng ánh mắt vẫn luôn ở bên kia doãn tích nhi trên thân chạy hắn còn là lần đầu tiên trông thấy như thế băng lánh nữ thần đối phương chỉ có năm cái hồ n sư hơn nữa còn là bốn cái nữ tính hồ n sư một cái tiểu nữ hải hồ n sư các nàng thế nhưng là mười cái hồn sư a chẳng lẽ còn không phải là các nàng năm cái đối thủ sao khương đội trưởng nhìn các nàng trên người mặc quần áo các nàng dường như là cái kia sơ cấp vũ hồn học viện học sinh một cái đội viên đột nhiên mở miệng thấp giọng nói ân khương rõ ràng lông mày n í u lại lúc này mới cẩn thận đi xem trang phục của các nàng đích thật là cái kia học viện người chẳng trách mình nhìn nữ nhân kia có chút quen mắt đâu nguyên lai、like、là đang phát sóng trực tiếp t r ô n g được qua sợ cái gì chúng ta cũng là quang minh chính đại c ư ớ c thế giới hiện tại đã biến dạng là cường giả thế giới khương rõ ràng thấp giọng q u á t đạo nói xong hai tay của hắn nắm chặt song quyền bên trong đều có một đám ngọn lửa nhỏ bước lên sáu doan tích nhi đội ngũ rất mau đem hồn thú đánh giết nàng đang chuẩn bị tiến đến lấy ra hồn thú t h ú h ạ c h sau lưng đông nhiên vang lên một đạo âm thanh trói thai ha ha mấy vị mỹ nữ các ngươi khỏe ha khương rõ ràng mang theo chính mình chín cái đồng đội hướng về doan tích nhi đội ngũ dần dần đi đến thời gian dần qua đưa các nàng toàn bộ vây quanh ở trong đó nghe vậy doan tích nhi lập tức dùng chính mình hàn băng kiếm mở ra hồn thú đầu đem t h ú h ạ c h lấy ra để vào chính mình tùy thân trong túi đem t h ú h ạ c h sau khi thu cất nàng mới quay người nhìn xem phương hướng âm thanh truyền tới quét mắt chung quanh một cái mấy cái hồn sư đối phương tổng cộng là mười cái hồn sư đã đem các nàng có thể phương hướng trốn chạy toàn bộ vây quanh rõ ràng mục tiêu của đối phương chính là các nàng năm người mười người đầu lĩnh tựa hồ chính là trước mắt cái này mái tóc màu đỏ nam nhân doan tích nhi tiến lên một bước đứng ở tất cả đội ngũ thành viên phía trước chương sáu mươi tư núi này ta mở cây này ta cắm xem như đội trưởng nàng tự nhiên muốn bảo vệ tốt đội viên của mình doan tích nhi cảnh giác nhìn xem trước mặt mấy người biết đối phương chắc chắn là kẻ đến không thiện kẻ thiện thì không đến theo linh khí khôi phục tận thế bông u xuống mọi người tư tưởng cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa các ngươi là ai muốn làm gì doan tích nhi ánh mắt băng lãnh nhàn n h ạ t hỏi ha ha thương rõ ràng cười dâm đãng một tiếng ánh mắt không ngừng tại doan tích nhi trên thân các nơi rú tàu chúng ta muốn làm gì đương nhiên để các ngươi giao ra chính mình thu hoạch chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng doan tích nhi cảm nhận được ánh mắt của đối phương sau cảm thấy cực kỳ chắn ghét nếu không phải là tiểu tuyết cũng ở nơi đây nàng đã sớm tiến lên cho người kia một kiếm muốn tính mạng của hắn h ừ doan tích nhi lạnh rên một tiếng cực kỳ tức giận ha ha không muốn giao ra thu hoạch cũng có thể chỉ cần các ngươi có thể cùng chúng ta huynh đệ mấy cái ngủ mở giấc vậy chúng ta liền bỏ qua các ngươi khương rõ ràng mỉm cười nói tiếp vừa nói một bên liếc mắt nhìn những thứ khác mấy người nữ nhân ân g i á n g dấp đều không tệ lắm ngay vậy doan tích nhi đã không thể nhịn nữa thấp giọng nói chuẩn bị đọc thủ chúng đồng đội là năm người nhao nhao phóng xuất ra chính mình vũ hồn hàn băng kiếm thành thu huyền vũ cực địa tuyết hồ sáu đệ nhất vũ hồn kỹ tốc độ tăng phúc trong đó một cái đồng đội chính là hệ phụ trợ vũ hồn phóng xuất ra bốn đạo tia sáng thêm tại bốn người khác t r ê n thân lập tức doan tích nhi bốn người đều được tốc độ gia trì phóng thích vũ hồn đồng thời khương rõ ràng cũng thấy rõ ràng thực lực của đối phương năm cái hồn sư năm cái cũng là hồn sĩ cảnh giới hồn sư đều hấp thu thứ nhất hồn hoàn có đệ nhất vũ hồn kỹ đối phương năm cái đều là hồn sĩ cảnh hồn sư bọn hắn bên này chỉ có chính mình là hồn sĩ cảnh giới hồn sư khương rõ ràng mặt lộ vẻ khó xử đột nhiên nghĩ chạy trốn sáu nhưng mà việc đã đến nước này đã không thể lùi bước nữa ta cũng không tin mười cái nam nhân còn đánh không thắng bốn nữ nhân một cái tiểu thí hải tất cả mọi người lên đánh ngã mấy người các nàng nữ nhân khương rõ ràng hét lớn một tiếng ra lệnh một tiếng mười hồn sư đều phóng xuất ra chính mình vũ hồn liệt diễm u minh lang bạch hạ c kiếm sáu khương rõ ràng cũng phóng xuất ra chính mình vũ hồn liệt diễm một đám l ử a đỏ liệt diễm xuất hiện ở trong tay của hắn đây chính là hắn vũ hồn liệt diễm một đạo màu trắng m ư ờ i năm hồn hoàn xuất hiện tại khương rõ ràng chung quanh thân thể hắn hấp thu thứ nhất hồn hoàn chỉ là màu trắng m ư ờ i năm hồn hoàn khương rõ ràng chắp tay trước ngực màu trắng hồn hoàn lấp lóe một sana một cái chừng bằng b a n h bóng rổ hỏa cầu ngưng kết tại trong hai tay của hắn hỏa cầu đi đại thù đầy hòa cầu cấp tốc hướng về đối diện doãn tích nhi vào tới đệ nhất vũ hồn kỹ hàn băng kiếm khí d o a n tích nhi cũng sẽ không k h á c h khí hàn băng kiếm hướng về phía trước mặt hỏa cầu chính là một kiếm chém tới một đạo băng hàn kiếm khí trực tiếp thoát ly hàn băng kiếm cùng đối diện hỏa cầu đụng vào nhau phanh một hồi băng tuyết hỏa tan âm thanh văng lên hai người vũ hồn kỹ va chạm chỗ xuất hiện một đại đoàn màu trắng hơi nước đột nhiên hàn băng kiếm khí vậy mà từ trong hơi nước s n g ra nhanh chóng hướng về khương rõ ràng công tới hàn băng kiếm khí mặc dù triệt tiêu hỏa cầu sức mạnh nhưng là mình kiếm khí thể tích cũng thu nhỏ lại một nửa hàn băng kiếm khí cũng không đánh trúng khương rõ ràng mà là bị bên cạnh hắn một cái cầm một cái đại thuẫn vũ hồn hồn sư cản lại nhưng mà hắn chỉ là một cái hồn đồ cảnh giới hồn sư dù là cản lại hắn cũng hướng phía sau lui ra phía sau vài chục bước cánh tay bị chấn không nhẹ hồn đồ cùng hồn sĩ t r ê n lệch cũng không phải tốt như vậy siêu việt thương rõ ràng thần sắc nghiêm nghị nhìn xem đối diện cái kia băng sơn mỹ nhân một lần giao phong là hắn biết đối diện nữ nhân kia không phải dễ trêu như vậy thế nhưng là thương rõ ràng cũng không phải một cái đồ đần một cái hồn sư đã đi tới doan tích nhi bên n g cùng doan tích nhi triển khai cận thân công kích ba cái hồn sư đồng thời đối với doãn tích nhi phát động về công những thứ khác bảy cái hồn sư nhưng là đi công kích ngoài ra ba nữ nhân doãn tích nhi cùng đối phương cái kia cường công h ệ hồn sư hai người cũng là kiếm loại khí vũ hồn rất rõ ràng doãn tích nhi thực lực càng mạnh hơn vũ hồn cũng càng mạnh hàn băng kiếm thượng quấn quanh từng kia ý l ệ n h theo hai người vũ hồn giao phong lúc không ngừng truyền lại cho đối phương vũ hồn theo đối phương vũ hồn lại truyền lại cho đối phương bản thân để cho thân thể của hắn không ngừng lọt vào hàn khí xâm nhập tốc độ chậm lại phản ứng chỉ độ sáu rất nhanh đối phương kiếm loại khí vũ hồn hồn sư chịu đến hàn khí ảnh hưởng toàn thân chấn động cơ thể trực tiếp dừng lại doan tích nhi không chần chờ một kiếm hướng về lồng ngực của hắn chém xuống hàn băng kiếm phá vỡ đối phương ngực máu tươi tôn ra nhưng là lại rất nhanh bị đông cứng đó là hàn băng khí tức thông qua vết thương đang ăn mòn thân thể của hắn rét lạnh thấu xương cảm giác trong nháy mắt đánh tới hồn đồ cảnh giới hồn sư căn bản là không có cách ngăn cản trực tiếp trên mặt đất l a lộn doan tích nhi vừa mới chuẩn bị đậu thủ b ỗ n nhiên cảm thấy một tia cảm giác nóng bỏng đánh tới sau lưng cương rõ ràng vậy mà đánh lén phóng xuất ra một cái hỏa cầu công tới nàng chỉ có thể trường kiếm c ả n tại trước ngực ngăn lại khương rõ ràng hỏa cầu h ỏ a cầu đánh trúng hàn băng kiếm cương đại lực trùng kích vẫn là để doãn tích nhi lui về phía sau ba bước khương rõ ràng hỏa cầu rất nhanh liền bị hàn băng kiếm hàn khí ăn mòn hầu như không còn dần dần biến mất sáu doãn tích nhi một người độc chiến ba người đích thật là có chút khó khăn nhưng mà nàng vẫn là có thể đánh thắng một bên khác những thứ khác ba cái đồng đội tại bảo vệ dưới doãn tiểu tuyết bình yên vô sự những thứ khác bảy cái hồn sư căn bản là bắt các nàng không có cách nào huyền vũ phòng ngự quá mạnh mẽ a đánh tới không hề động một chút nào căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương ngược lại là khương rõ ràng bên này hồn sư bị đả thương ba cái khi đó khương rõ ràng ngừng động t á c trong tay của mình không xuất thủ nữa mấy người các ngươi lan trở lại cho ta hắn hướng về phía bên kia bảy người lớn tiếng quát lớn ngay vậy cái kia bảy cái hồn sư cấp tốc rút về đến khương rõ ràng bên người bọn họ cũng đều biết cái ý tưởng này khó giải quyết vẫn là đi sớm một chút tốt hơn các ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó sẽ tìm các ngươi báo thù ngay sau đó khương rõ ràng nhìn chăm chú doan tích nhi lạnh rên một tiếng nói chúng ta đi nói đi khương rõ ràng mang theo chính mình mấy cái đồng đội nhanh chóng rời đi tại chỗ trong lòng của hắn biết mình không phải là đối phương đối thủ vậy thì hẳn là sớm một chút trốn đây mới là cách làm chính xác nhất về sau lại tìm trở về c h à n g tử là được rồi thế nhưng là hắn về sau thật sự có thể tìm trở về c h à n g tử sao trông thấy cái k i a mười cái hồn sư sau khi rời đi doan tích nhi đã lâu dáng dấp thở ra một hơi dài triệt để bông lòng xuống lúc này n doan tiểu tuyết đột nhiên mở miệng hỏi chương sáu mươi lăm an toàn trở về thần bí nam hải nàng hỏi lên như vậy doan tích nhi những thứ khác ba cái nữ hồn sư đều bị tiểu tuyết làm cho tức cười ha ha ha sáu thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại doan tiểu tuyết nói đích thật là không sai mấy cái kia cặn bã đích thật là cướp bóc cướp tiền lại cướp s ắ c chỉ là cuối cùng gì đều không nhận được còn bị đả thương mấy cái đáng đ ờ i sáu h ồ n thú quét dọn nhiệm vụ vẫn luôn đang tiến hành sơ cấp vũ hồn học viện học sinh không khỏi sẽ có chút thụ thương có đội ngũ lựa chọn tạm thời rời đi hải thành thành khu có lựa chọn tiếp tục chiến đấu sáu hải thành thị trụ sở dưới đất lữ xây minh hòa hoa bằng d i ự c hai người ngồi cùng một chỗ sắc mặt hai người đều vô cùng nghiêm túc cũng không phải đẹp như thế lão hoa lần này từ trong l ô đen xuất hiện hồn thú là càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh thông thường vũ khí đều lấy c h u n g nó không có cách nào lữ xây minh đầu tiên mở miệng thản nhiên nói đích thật là có chút phiền phức bây giờ lại không thể vận dụng cỡ lớn vũ khí nếu không sẽ lan đến gần chung quanh quần chúng hoa bằng rực mặt lộ vẻ khó xử hắn cũng biết chuyện này hơn nữa cả nước các nơi cũng là tình huống giống nhau hoa bằng rực trầm ngâm chốc lát rồi nói ra bất quá cũng không cần lo lắng thực sự không được chúng ta chỉ có thể để chúng ta đám binh sĩ tự thân lên trận chúng ta hỏa thanh các thành hợp tác cũng đã bắt đầu Lào hứa sơ ẽ cung cấp cho chúng ta không ít mới khoáng thạch chế tạo vũ khí. Có không khoáng khí. thể h tạo ta ít tốt mới vũ n hồn đối phó hồn thú. cấp h chỉ có thể như thế. Lữ Sê Minh ú n cũng g ta có Lữ b t gật đắc đầu c dĩ nói.、6. Sơ ấ vũ hồn học viện phòng làm việc của viện trưởng vương phạm tại chính mình học viện học sinh hướng về hải thành thành khu tham dự săn giết nhiệm vụ lúc hắn cũng không có nhàn rỗi tu luyện một hồi sau liên bắt đầu suy xét liên quan tới mới sơ cấp vũ hồn học viện sự t ì n h muốn nhiều mở mấy chỗ sơ cấp vũ hồn học viện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy cần t í c h phân sự tình còn dễ nói Có sự theo lý thuyết bất kỳ một cái nào học viện viện trưởng đều phải là chân nhân chân chính tồn tại hồn sư đây mới là khó làm nhất sự tình dù là vương phạm một người làm hai cái sơ cấp học viện viện trưởng đó cũng là có chút khó khăn hắn không có khả năng trực tiếp đi tới đi lui tại hai cái sơ cấp vũ hồn học viện khi hai cái sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng hệ thống là cho phép nhưng mà điều kiện không cho phép nha thế là vương phạm bắt đầu gặp khó khăn nguyên bản còn muốn nhiều mở mấy cái vũ hồn học viện bây giờ lại lâm vào k h ố n cảnh quả nhiên khi một cái viện trưởng cũng không phải dễ làm như thế càng nghĩ vương phạm quyết định cuối cùng hỏi trước một chút hệ thống lại nói miễn cho hệ thống còn nói chính mình không có hỏi gì đến lúc đó lại là a khẩu không trả lời được vương phạm hệ thống mệnh lệnh sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng cần gì điều kiện sao hệ thống tốt chủ là có điều kiện một cái vũ hồn học viện viện trưởng nhất thiết phải tại tương ứng học viện sau khi tốt nghiệp mới có thể có tư cách lên làm viện trưởng Ta thể trong thầm thống, thì trước hết tích thống tới tư một trưởng. Thực lực của hắn nhất thiết phải đạt may May của Vương và vạn vũ viện viện sơ không nào nói. lòng mắn. mắn chính mình không lãng phân. nói chính hồn hắn đến hồn sư cảnh giới. Đương nhiên, Vương Phạm phí cấp phải Chỉ hỏi hệ Hệ học âm sớm mấy lời là, lực cái để có ở ý hắn suy nghĩ nhiều mở mấy cái sơ cấp vũ hồn học viện sự t ì n h liền như vậy kết thúc tạm thời là rất không có khả năng chỉ có chờ thứ nhất học viện học sinh từ sơ cấp vũ hồn học viện tốt nghiệp rồi màn đêm dần dần bông u xuống ra ngoài làm nhiệm vụ các học sinh cũng dần dần một đội tiếp lấy một đội trở về có bị trọng thương có vết thương nhẹ may là không có nhân viên tử vong tình huống toàn bộ đều còn sống trở về chỉ là lần tiếp theo bọn hắn có lẽ lại không có may mắn như vậy đây không phải vương p h à m có thể can dự sự tỉnh hắn duy nhất có thể lấy làm chính là thật tốt dạy bọn hắn liên quan tới vũ hồn tri thức để cho các học sinh có thể tốt hơn tại thế giới mới cố gắng sống sót vương phạm mở ra hệ thống học viện học sinh giới diện xem xét mỗi cái học sinh tin tức xem chỗ nào học sinh cảnh giới cao nhất ai tương lai có thể làm thứ nhì cái sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng vừa mới mở ra hệ thống giả lập giới diện ở trước mặt của hắn liền xuất hiện một cái người quen người quen biết cũ cố lương cảnh giới của hắn xếp tại tất cả học sinh phía trước tất cả học sinh chung cảnh giới cao nhất tồn tại hồn sĩ lục trọng cảnh quả nhiên chỉ có chiến đấu mới là thích hợp nhất cố lương biến dị u minh lang vũ hồn có thể trực tiếp khẩu phục thú hạch biến dị vũ hồn vốn chỉ là địa giai c ự c phẩm vũ hồn hiện tại hắn cảnh giới đã vượt qua những cái kia thiên giai c ự c phẩm vũ hồn người sở hữu nhiệm vụ đại điện ban bố săn giết nhiệm vụ cũng sẽ một mực kéo dài mãi đến hải thành thành khu không có hồn thú tồn tại bất quá đây đều là không thể nào sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng vị trí nói không chừng có cố lương một chỗ c ắ m rủi ngay sau đó xếp tại thứ hai chính là doãn tiểu t u y ế t hồn sĩ、si、ngũ trong cảnh tiểu t u y ế t mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ngay cả khi ngủ t â m vô tặc n i ệ m t â m vô bạc đây mới là tốt nhất trạng thái tu luyện xếp hạng thứ ba tên học sinh nhưng thật ra vô cùng nhiều nguyễn linh huyên long cao tuấn doan tích nhi sáu cảnh giới của bọn hắn cũng là hồn sĩ tứ trọng cảnh toàn bộ học viện học sinh đều vẫn còn một quãng đường rất dài muốn đi a theo màn đêm b u ô n g xuống toàn bộ học viện học sinh đều thật sớm nghỉ ngơi đã trải qua một ngày chiến đấu bọn hắn cần nhất chính là nghỉ ngơi toàn bộ học viện đều yên tĩnh lại sáu sáng sớm hôm sau ở cách thanh vận sơn chỗ không xa một cái mười sáu tuổi nam hải đang lôi kéo chính mình thân thể m ệ t m ỏ i hướng về thanh vận sơn thượng chật vật hành tẩu nam hải toàn thân rách tung tóe quần áo tạ tơi toàn thân khắp nơi đều là vết thương phản phất gọi rất nhiều lần hội đồng một dạng nam hải chậm rãi ngầm đầu nhìn xem trước mắt thanh vận sơn không ngẩng đầu lên con tốt ngẩng đầu một cái mặt kia đơn giản liền không thể nhìn sưng mặt sưng m ũ i rất xấu căn bản là thấy không rõ lắm nam hải nguyên bản bộ dáng ờ chúng tôi yêu tới rồi sao ta rốt cuộc phải tới rồi sao diệp chân ngầm đầu nhìn xa xa thanh vận sơn xuất ngôn nói không rõ miệng của hắn đã bị đánh xưng lên nói chuyện đều thành vấn đề mặc dù như thế diệp trần trông thấy thanh vận sơn hậu x ư n g to lên miệng vẫn như c ũ lộ ra một vòng kỳ quái nụ cười ha ha đã xưng thành một đường trong mắt càng là lộ ra một vòng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ý vị thân trường diệp trần cố nén đau đớn trên người bước ra chật vật một bước đi tới thanh vận sơn mục đích của hắn là trên núi sơ cấp vũ hồn học viện sáu đồng thời sơ cấp vũ hồn học viện các học sinh đều từ học viện xuất phát lần nữa đi tới hải thành thành khu săn giết hồ thú kiếm lấy điểm cống hiến cỗ xe bắt đầu lái rời sơ cấp học viện hướng về hải thành thị nội thành tiến pháp lữ đan đan dẫn theo đội ngũ lần nữa xuất phát hắn ngồi ở vị trí lái lái xe bao anh tuấn thì ngồi ở vị trí k ê bên tài xế nhìn xem ngoài xe cảnh sắc tận hưởng lạc thú trước mắt đ ỗ n g nhiên hắn phát hiện phía trước có một cái bóng người mơ hồ tác giả có lời nói hôm nay chỉ có ba c anh thứ sáu thứ bảy chủ n h ậ t bốn c anh phế nhất vũ hồn sẽ xuất hiện có thể đoán một cái chương sáu mươi sáu đạo hữu dừng bước phế vật hồ sư chỉ thấy bóng người mơ hồ đó bắt đầu lay động lay động mấy lần sau người kia trực tiếp bộ mặt hướng xuống tiếp đó nặng nề mà té lăn trên đất sư tỷ phía trước có cá nhân ngã xuống trên đường chúng ta qua xem một chút đi thế là bao anh tuấn quay đầu lại hướng về phía bên cạnh lữ đan đan nói ân lữ đan đan hơi xứng sở theo hắn nhìn phương hướng nhìn lại bên kia trên đất thật là nằm một người không n ú c ních cũng không biết là không phải chết một người nằm ở trên thâm sơn ven đường vẫn còn có chút nguy hiểm hảo đi qua nhìn một chút thế là lữ đan đan cũng có chút lo lắng nói nàng lái xe tải đi tới người kia nằm vị trí sau khi đến bao anh tuấn cùng lữ đan đan hai người xuống xe xem xét những người khác thì lưu lại trong xe c h ờ bao anh tuấn còn chưa xuống xe đã nhìn thấy ngã trên mặt đất người kia phía sau lưng quần áo tả tơi cực kỳ chật vật dường như là đuổi đến rất lâu lộ một dạng thế là hắn sau khi xuống xe lập tức đem té xuống đất diệp trần đỡ dậy nâng đỡ một sát na kia bao anh tuấn nhìn thấy diệp trần r u n g m ạ o sau sắc mặt biến hóa khoe miệng giật một cái ách đây vẫn là cá nhân sao hắn một mặt kinh ngạc thấp giọng nói sau đó theo tới lữ đan đan nghe được bao anh tuấn nói như vậy lập tức có chút phản cảm người khác dáng dấp lại xấu ngươi cũng không thể nói như vậy nhiều đả thương người lòng tự trọng a lữ đan đan thậm chí đều có chút không quá ưa thích bao anh tuấn thế nhưng là khi nàng cũng đi ra phía trước tận mắt nhìn thấy diệp trần dung mạo lúc lữ đan đan cũng đ ộ n g d u n g thậm chí muốn nói một câu thật xin lỗi ta sai rồi diệp trần bộ dáng không phải xấu xí mà là quái xấu xấu cả khuôn mặt xưng mặt xưng núi không có bất kỳ cái gì một nơi là tốt tựa hồ tất cả đều là người vì thấy thế, thế lữ đan đan cấp tốc phóng xuất ra chính mình vũ hồn tuyết liên hoa đệ nhất vũ hồn kỹ tuyết liên chữa trị một tuyết liên hoa cánh hoa từ tuyết liên hoa bên trên rơi xuống nhẹ nhàng rơi vào trên trán của diệp trần tuyết liên hoa rất nhanh bị diệp trần hấp thu bắt đầu chữa trị thương thế trên người hắn có lữ đan đan vũ hồn kỹ trị liệu diệp trần khuôn mặt rất nhanh liền tiêu tàn sưng lên rất nhiều khu khu cụ hắn cũng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại lập tức ho khan vài tiếng mơ mơ màng màng mở ra hai con ngươi nhìn xem trước mắt hai người thấy thế diệp trần lập tức hướng phía sau lui ra phía sau mấy bước cách xa hai người bọn họ lập tức đánh ra trước mắt hai người trên người mặc quần áo đều là giống nhau giống như chính là cái kia vũ hồn học viện quần áo chính mình muốn tìm cái kia vũ hồn học viện quần áo cảm ơn các ngươi đã cứu ta diệp t r â n một bên cằm tạ một bên đứng dậy chuẩn bị lần nữa đi tới không có việc gì ngươi làm muốn đi chúng ta sơ cấp vũ hồn học viện a bao anh tuấn lắc đầu sau tiếp lấy d ò hỏi đúng vậy diệp t r â n gật đầu một cái nói đi hắn liền quay người tiếp lấy lên núi bao anh tuấn nhìn hắn bóng lưng chậm nhớ tới cái gì đệ nhất vũ hồn kỹ thịt heo bánh bao gọi ra chính mình vũ hồn tiếp đó trực tiếp phóng xuất ra chính mình đệ nhất vũ hồn kỹ một cái thịt heo bánh bao lập tức xuất hiện tại trong tay bao anh tuấn đạo hữu xin chờ một chút hắn vội vàng chạy tới la lên ân diệp chấn lông mày m u một cái quay người liếc mắt nhìn sau lưng phát hiện người kia đang gấp rút hướng về chính mình chạy đến hắn vội ý thức lui về phía sau một bước hai tay cũng làm ra phòng ngự cảnh giác tư thế bao anh tuấn cũng phát giác đối phương dị thường thế là đứng tại cách hắn cách xa hơn một mét khoảng cách an toàn đạo hữu cho đây là ta vũ hồn kỹ thịt heo bánh bao là có thể khôi phục thể lực ở đây liền giữa sườn núi đều không phải là ngươi còn có thật lớn một đoạn đường đi ăn bánh bao của ta ngươi liền có thể đi đến chúng ta học viện bao anh tuấn đem trong tay mình bánh bao đưa cho diệp trần sáu diệp trần nhìn xem trước mắt nam nhân xa lạ bao anh tuấn hắn chân chờ không có cấp tốc trả lời thế nhưng là diệp trần cũng nhìn thấy trước mắt trong tay nam nhân cái kia búp hơi nóng bánh bao cùng với hắn chân thành ánh mắt cái kia bánh bao còn búp hơi nóng một cô thịt heo mũi thơm bay vào cái mũi của hắn vẹn vẹn chỉ là người một cái diệp trần đã cảm thấy ăn rất ngon hắn đã hai ngày không có ăn uống gì khẽ ngửi đến hương vị kia một cố cảm giác đói bụng cấp tốc từ bụng chuyển đến cô cô cô sáu diệp trần bụng cũng bắt đầu lẩm bẩm kêu lên c ả m tạng cuối cùng hắn vẫn là nhận bao anh tuấn bánh bao nhận lấy bánh bao sau hắn lang thôn hổ hết mứt vào ăn xong bánh bao sau đích sắc cảm giác thể lực của mình đều đang khôi phục toàn thân lần nữa tràn đầy khí lực diệp trần quay người liếp mắt nhìn bao anh tuấn bóng lưng đem hắn ghi tặc trong lòng của mình lập tức quay người nhìn về phía trước sơ cấp vũ hồn học viện ta tới sáu phòng làm việc của viện trưởng vương phàm đang tính toạ tu luyện âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên đinh chúc mừng túc chủ phát động giai đoạn tính chất nhiệm vụ phế vật hồn sư ban thưởng tạm thời không biết giai đoạn tính chất nhiệm vụ hắn mở ra hai con ngươi chậm rãi nhìn xem trước mắt trên màn ảnh giả tưởng biểu hiện nhiệm vụ phế vật hồn sư đem một cái phế vật hồn sư bồi dưỡng thành thiên tài hồn sư giới thiệu xem như vũ hồn học viện viện trưởng tại sao có thể không có chính mình dạy học lý niệm tự mình thu đồ dạy dỗ thiên tài phế vật hồn sư phế vật hồn sư cũng không phải dễ làm như thế cũng không phải tốt như vậy gặp chỉ có hệ thống nhận định đối phương là phế vật hồn sư mới thật sự là phế vật hồn sư hơn nữa hệ thống cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát động nhiệm vụ tất nhiên cho một cái nhiệm vụ như vậy vậy khẳng định là có một cái phế vật hồn sư sắp đến đây học viện cảm thụ một phen toàn bộ học viện tình huống chung quanh sau vương phàm thật sự cảm thấy một người đang tại đi tới học viện đại môn thế là hắn lập tức đi ra phòng làm việc tiến đến học viện đại môn hắn ngược lại muốn xem xem bị hệ thống nói là phế vật hồn sư người đến cùng là một cái gì bộ dáng có thể phế đi nơi đó sau một lát vương phạm đã đến cửa học viện phía trước cách đó không xa đã xuất hiện một bóng người đó là một cái mười sáu tuổi khoảng chừng người trẻ tuổi đi lại ra rời chật vật không chịu nổi s á u trông thấy hình dạng của hắn tựa hồ không có cái gì tương đối khá t ử có thể hình dung hắn đây chính là hệ thống nói tới cái kia hồn sư đi ta ngược lại muốn nhìn ngươi là người nào vương phạm nói thầm một tiếng liền đứng tại học viện cửa ra và chờ lấy hắn diệp trần cũng chú ý tới cửa học viện bóng người một bên đi tới một bên cẩn thận quan sát đối phương lúc này mới phát hiện đối phương tựa hồ chính là trên điện thoại di động cái kia vũ hồn học viện viện trưởng hắn làm sao lại đứng ở bên ngoài diệp trần vẻ mặt nghi hoặc mấy phút sau hắn đi tới cửa học viện đi đến trước mặt vương phạm một mực cung kính hỏi viện trưởng ngài khỏe ta muốn hỏi ngài học viện còn chiêu học sinh sao ân vương phạm đầu tiên là quan sát một cái nam hài trước mắt cả người vết thương y u buồn ánh mắt nhìn xem hắn luôn có một loại nhàn nhạt kiểm c h ế chương sáu mươi bảy võ hồn đoạn nhận cái quỷ gì a ngay sau đó xem xét hắn lên thuộc tính giới diện nhân vật diệp trần vũ hồn không biết tư chất một dối tinh dối mù cảnh giới hồn đồ ba cái gì dối tinh dối mù vương p h à m ánh mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc nhìn xem trước mắt màn hình ảo màn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy tư chất thấp như vậy người một điểm dối tinh dối mù sáu người này tư chất như vậy còn có thể tu luyện tới hồn đồ tăng trọng ngược lại là nắm giữ không nhất thiết nghị lực a viện trưởng diệp trần gặp vương phàm rất lâu không có trả lời thế là tiếp tục mở miệng nói một câu a cho ta xem vương phàm rồi mới từ trong sự tỉnh vừa rồi tỉnh lại mở ra học viện giới diện xem xét học viện nhân số năm thứ nhất bốn trăm chín mươi chín người năm thứ hai năm mươi hai người năm thứ nhất vừa vặn kém một người liền đầy đủ nhân viên nếu là đủ con số vậy hắn cũng liền tạm thời không thể nhận dưới mắt phía trước con trai có thể chúng ta sơ cấp vũ hồn học viện năm thứ nhất vị trí vừa vặn còn lại cuối cùng một cái nói ra tên của ngươi vương phạm gật đầu c h ậ m dai nói diệp trần ngay vậy tại trên mặt diệp trần chỉ có cao hứng kích động nói ra tên của mình vương phạm lật tay một sát na kia từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra thuộc về diệp trần học viện lệnh bài cho đây chính là n g ư ơ i học viện lệnh bài đây là n g ư ơ i đồng phục học viện sức chính mình đi ký túc xá nam sinh tìm vị trí nghỉ ngơi đi ngay sau đó hắn lại lấy ra một bộ trang phục đưa cho diệp trần cảm ơn viện trưởng diệp trần lập tức đón lấy lệnh bài cùng phục sức hắn vừa mới chuẩn bị tiến vào học viện đột nhiên nghĩ đến cái gì không đúng chỗ để cho diệp trần dừng bước trần mặc một lát sau hắn mới mở miệng hỏi xin hỏi viện trưởng chúng ta lúc nào giáo tập chương trình học ca đều học tập một ít gì a a ngươi không nói ta kém chút đ ề u quên vương phạm bừng tỉnh đại ngộ dội ra ngón tay của mình hướng về phía diệp trần mi tâm điểm tới diệp trần muốn né tránh thế nhưng là đã m u ộ n hai ngón đã điểm vào mi tâm của hắn một môn tu luyện công pháp ấ n khắc tại trong đầu của diệp trần giống như là tùy thời cũng có thể rút ra truyền thụ cho chính là học viện đứng đầy đường tu luyện công pháp thất tinh công mặc dù là đứng đầy đường đó cũng là địa giai thượng phẩm tu luyện công pháp khi vương p h ạ m thu hồi chính mình hai ngón lúc diệp trần cũng mở ra hai con mắt của mình cảm ơn viện trưởng truyền ta tu luyện công pháp hắn đã biết vừa rồi viện trưởng không phải muốn đối tự mình ra tay mà là muốn truyền thụ chính mình công pháp vậy hắn chắc chắn là muốn cảm tạ một chút ừ mấy ngày nay đoán chừng đều không có cái gì t r ư ơ n g trình học học viện học sinh trên cơ bản đều đi hải thành thành khu săn g i ế t hồn thú đi ngươi nếu là có cái gì không biết có thể trực tiếp đến hỏi những lao sư kia hoặc tới hỏi ta vương p h ạ m khẽ gật đầu giải thích nói hảo cảm ơn viện trưởng diệp trần đối mặt với vương phạm sâu đầm bái tiếp đó đi một mình tiến vào học viện một đường đi tới một đường quan sát toàn bộ học viện kiến trúc mỗi một dạng đối với hắn mà nói đó đều là vô cùng mới lạ sự vật diệp trần vừa đi một bên thì t h ả o nói nhỏ cha mẹ các ngươi yên tâm đi ta sẽ cố gắng sống tiếp ta sẽ sáu sáu vương phạm đứng tại học viện cửa chính nhìn xem diệp trần bóng lưng rơi vào trầm tư hắn có thể cảm giác được diệp trần có một loại tránh xa người ngàn giảm khí chất tựa hồ không muốn cùng người đi quá gần cho dù là xem như viện trưởng chính mình đối với người ôm lấy nhất định lòng cảnh giác lý a càng như vậy vương phạm lại càng có hứng thú đứa nhỏ này nhất định là có chuyện vương phạm mở ra hệ thống giới diện lần nữa xem xét diệp trần tin tức bây giờ có thể trông thấy hắn vũ hồn nhân vật diệp trần vũ hồn đoạn nhận tư chất hoàng giai hạ phẩm cảnh giới hồn đồ t ă n g trọng vũ hồn là một thanh đoạn nhận chỉ là g i á c g i ớ i nhất hoàng giai hạ phẩm khí vũ hồn khó trách bị hệ thống nhận định là phế vật vũ hồn về phần hắn có phải hay không phế vật hồn sư vậy phải xem chính hắn Đóng Trần tính diện giới lại Diệp、trần、thuộc sáu thu vi, thu thu thu học viện ký túc xá nam sinh diệp trần chờ ở trong ký túc xá thay quần áo kể từ tiến vào học viện sau hắn liền không có trông thấy bất kỳ một cái nào học sinh tựa hồ toàn bộ đều đi săn giết hồn thú đi săn giết hồn thú đối với diệp trần tới nói đó là vô cùng xa xôi sự tình sáu hắn vô cùng rõ ràng thực lực của mình cũng biết chính mình vũ hồn sáu mặc dù như thế diệp trần vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn gia nhập vũ hồn học viện hy vọng mình có thể cấp tốc tăng cường chính mình thực lực thừa dịp có thời gian một mình hắn đi ra ký túc xá tự mình đi toàn bộ học viện dạo chơi phòng học khu vực đại sảnh diệp trần đang nhìn trong đại sảnh treo n u i cái lao sư giới thiệu phía trên nhất chính là viện trưởng viện trưởng cũng là học viện lao sư thứ yếu chính là mấy vị lợi hại lao sư vị cuối cùng là một vị ngọc đại sư diệp t r â n ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngọc đại sư giới thiệu lý luận đại sư chân chính vũ hồn đại sư xem ra đây chính là người ta muốn tìm một mình hắn tự lẩm bẩm theo học viện chỉ thị cột m ú c đường đi tới phòng làm việc giáo viên sáu phòng làm việc giáo viên diệp t r â n gõ cửa tìm được ngọc đại sư hắn biểu thị muốn cùng ngọc đại sư đơn độc tâm sự thế là hai người cùng một chỗ tìm một cái yên lặng chỗ nói chuyện tiếm đ ồ ngọc h ngươi là có chuyện gì muốn thỉnh Ngọc gì giáo là có ta sao?、Ngọc、đại sư mở m i ệ nhìn g ỏ g a y xem diệp trần trong tay vũ hồn một cái đoạn nhận vô cùng kỳ quái đoạn nhận người khác đoạn nhận ít nhất thiếu hụt không có trôi đao phía kia diệp trần đoạn nhận thiếu hụt chính là có t h ô i đao phía kia giống như là một cái không có cán đao dao phay đơn giản chính là một cái miếng sắt sáu ngọc đại sư t ổ n g chưa thấy qua dạng này quái dị vũ hồn đây là cái quỷ gì trong lòng của hắn đã tuân ra một câu chửi bậy ách sáu n g ư ơ i cái này vũ hồn có chút quái dị a ngọc đại sư mặt lộ vẻ khó xử nhất thời không biết nên nói cái gì đúng vào lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vâng lên n g ư ơ i vũ hồn chính là thiên giai hạ phẩm vũ hồn đọc nhận nắm giữ không nhất thiết sức mạnh chỉ cần n g ư ơ i tốt nhất lợi dụng nó ngươi cũng có thể trở thành tối cường hồn sư người nói chuyện chính là v ư phạm hắn đã sớm thông qua hệ thống trông thấy nghe thấy hai người nói chuyện toàn bộ quá trình cũng nhìn thấy diệp trần vũ hồn đoạn nhận một cái không có trôi đao bộ phận đoạn nhận chương sáu mươi tám thiên giai hạ phẩm võ hồn đoạn nhận khó trách bị hệ thống phán định là phế vật vũ hồn viện trưởng ta vũ hồn thật là thiên giai vũ hồn sao diệp trần quay đầu nhìn vương phàng một mặt hầu nghi hỏi hắn không thể tin được chính mình vũ hồn là thiên giai vũ hồn muốn nói là huyền giai địa giai lời nói diệp trần còn có thể sẽ tin tưởng thế nhưng là bây giờ đột nhiên nói mình vũ hồn là thiên giai hạ phẩm vũ hồn diệp trần thật sự là có chút thật không dám tin tưởng a đúng thiên giai hạ phẩm vũ hồn đoạn nhận vương phàm chứng trả đ à n g hoàng lại cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái giống như đang nói một kiện vô cùng chuyện bình thường hắn tại nói câu nói này thời điểm ngọc đại sư cũng tại nhìn xem vương phàm nghi ngờ nhìn hắn một cái diệp trần vũ hồn có phải hay không thiên giai vũ hồn hắn còn không rõ ràng làm sao chỉ là một cái vô cùng thông thường vũ hồn mà thôi tại sao có thể là thiên giai vũ hồn thật chẳng lẽ là ta xem lầm người viện trưởng kia ta có thể thỉnh giáo với ngài sao diệp trần hỏi dò nghe vậy vương phàm chỉ là lắc đầu không nói gì trông thấy viện trưởng lắc đầu diệp trần còn tưởng rằng viện trưởng cự tuyệt chính mình thế nhưng là vương phạm câu nói tiếp theo trực tiếp để cho hắn sửng sở tại chỗ không cần thình giáo người b á i ta làm thầy ta liền dạy ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ diệp trần n g à người n trầm ngâm chốc lát sau hỏi viện trưởng ta thật có thể trở nên rất mạnh sao hắn hy vọng nhận được học viện viện trưởng chắc chắn đúng đương nhiên vương phạm cũng cho diệp trần chắc chắn lần nữa phi thường khẳng định gật đầu khi lấy được vương phạm khẳng định sau diệp trần không có bất kỳ cái gì chăn t r trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về phía vương phạm dập đầu ba cái Bái kiến sư phó đ ồ nhi cho sư phó dập đầu đông đông đông dập đầu ba lần mỗi lần đều vô cùng vang dội đứng lên đi không cần đa lễ ngươi lại đem ngươi vũ hồn phóng xuất t à xem một chút vương phạm đem diệp trần kéo nói liên quan tới hắn vũ hồn phương pháp tu luyện còn thật sự cần suy nghĩ nhiều tưởng tượng loại này vũ hồn thật đúng là không thể dựa theo phương pháp bình thường tu luyện ngay vậy diệp trần lần nữa phóng xuất ra chính mình vũ hồn đoạn nhận không có trôi đao bộ phận đoạn nhận vương phạm lợi dụng hệ thống đem diệp trần vũ hồn lưu ảnh ghi chép sau liền để hắn một cái đi tu luyện phòng tu luyện người đi trước tu luyện thất dùng thất tinh công tu luyện trước tiên tu luyện tới hồn đồ thập trọng chính là người cần có nhất làm là sư phó diệp trần gật đầu trực tiếp đi tới công cộng tu luyện thất hắn chắc chắn là không có điểm cống hiến đi cá nhân tu luyện phòng còn có một chuyện diệp trần cũng là có thể đ o á n được kỳ thực viện trưởng thu chính mình làm đồ đệ chắc chắn là có mục đích khác chỉ là hắn căn bản cũng không quan tâm viện trưởng mục đích diệp trần quan tâm là mình có thể hay không trở nên mạnh mẽ sáu hắn chỉ cần trở nên mạnh hơn những thứ khác cũng không đáng kể sáu phòng làm việc giáo viên bên ngoài viện trưởng chẳng lẽ hắn vũ hồn thật là thiên giai vũ hồn sao chẳng lẽ ta xem lầm ngọc đại sư trực tiếp nghi ngờ hỏi một câu ha ha ha nên tính là a vương p h ạ m chỉ là cười trả lời sau đó rời đi tại chỗ hắn muốn đi phòng làm việc của mình thật tốt nghiên cứu một chút diệp trần vũ hồn phòng làm việc của viện trưởng vương p h ạ m ngồi ở trên ghế của mình nhìn xem trước mắt trên màn ảnh giả tưởng vũ hồn diệp trần đoạn nhận vũ hồn hình chiếu ba d đoạn nhận đoạn nhận sáu một cái không có chui đao đọc nhận tất nhiên nó không có chui đao vậy ta cho nó lộng một cái chui đao không được sao hắn một bên nhìn xem vũ hồn một bên tự lẩm bẩm một câu nói trực tiếp vạch trần châu mấu chốt muốn cho diệp trần vũ hồn lộng một cái chui đao vậy thì cần hồn đạo khí chỉ có hồn đạo khí mới có thể đạt đến trình độ như vậy mặc dù sơ cấp vũ hồn học viện có thể hối đoái hồn đạo khí nhưng mà những cái kia hồn đạo khí cũng là có sẵn không ủng hộ làm theo yêu cầu lại thêm sơ cấp vũ hồn học viện là không có khí điện cũng không có ai luyện hồn đạo khí sáu trung cấp vũ hồn học viện mới có khí điện muốn cho diệp trần làm theo yêu cầu một cái hồn đạo khí trôi đ à o tựa hồ có chút khó khăn a dù là có luyện khí chỗ cũng không có người luyện khí không có luyện khí khoáng thạch sáu khoáng thạch khoáng thạch vương phạm ở trong lòng nói thầm đông nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt của hắn l ó e lên lập tức lấy ra điện thoại di động của mình liên lạc một người h ứ a lực học rõ ràng cắt thành thành chủ bọn hắn chỗ đó khẳng định có khoáng thạch cũng khẳng định có người luyện khí luyện khí chỗ vậy khẳng định cũng có tìm hắn hỗ trợ chuyện này chắc chắn có thể hoàn thành、6. cùng lúc đó hồn điện công cộng tu luyện thất toàn bộ tu luyện thất liền diệp trần một người ở trong đó tu luyện hắn dựa theo vương phàm truyền thụ thất tinh công hấp thu linh khí rèn luyện cơ thể cùng mình vũ hồn có lẽ là bởi vì diệp trần lặn lội đường xa rất lâu cơ thể đã bị rèn luyện rất nhiều vừa vặn đạt đến có thể đột phá trên cái điểm kia diệp trần vừa hấp thu linh khí không bao lâu hắn liền trực tiếp đột phá tăng lên một cái tiểu cảnh giới đặt đến hồn đồ tứ trọng diệp trần mở ra hai con ngươi tự tin thì thảo nói nhỏ xem ra ta thật là thiên g i a vũ hồn Tốt hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng chính mình vũ hồn là thiên giai hạ phẩm vũ hồn sáu buổi chiều vương phàm ngồi từ lữ kiến minh bọn hắn nơi đó mượn tới máy bay trực thăng đi tới rõ ràng cắt thành hắn đã cùng hứa thành chủ nói xong rồi có thể giúp một tay làm theo yêu cầu một cái hồn đạo khí nhưng mà bởi vì là định tố cho nên cần vương phàm tự mình đi một chuyến dạng này mới là tốt nhất sau một tiếng vương phàm đến rõ ràng cắt thành bên ngoài thành trực tiếp máy bay hạ cánh tự mình đi đến cửa thành cùng trông coi cửa thành binh sĩ giảng thuật chính mình lý do bọn hắn cũng đã sớm biết có người sẽ tìm đến chính mình thành chủ cho nên trực tiếp an bài một người mang theo vương phạm đi gặp hứa thành chủ rõ ràng cắt thành cùng hải thành ở bên ngoài đến xem trên cơ bản cũng là không sai biệt lắm cũng xây dựng tương l â y đem một chút hồn thú vây rết ở trong đó nhưng mà rõ ràng cắt thành bên ngoài thành người ở so với hải thành muốn nhiều tiến vào rõ ràng cắt thành thành nội sau vương phạm càng là nhìn thấy một màn không giống nhau c h ẳ n g cảnh rõ ràng cắt thành thành nội công trình kiến trúc trên cơ bản cũng đã không thể ở rất nhiều công trình kiến trúc đều bị hồn thú phá hư căn bản cũng không có thể ở lại người không chỉ có như thế vương phạm còn có thể cảm nhận được cách đó không xa tồn tại rất nhiều hồn thú rõ ràng c á t thành trong nội thành tồn tại hồn thú so với hải thành muốn nhiều tình huống so hải thành càng học bét mấy phút sau trước mặt binh sĩ đem vương phạm dẫn tới một chỗ tường cao bên ngoài cùng những người khác giao tiếp một chút sau vương phạm đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong sau mười mấy phút trong một gian gian phòng đơn sơ hắn cuối cùng gặp được chính mình muốn gặp người hứa l ự học vương việt trưởng ngài đã tới nhanh ngồi nhanh ngồi hứa lực học vừa nhìn thấy vương phàm tới trực tiếp thả xuống trong tay mình sự tình lập tức đứng dậy nói hảo hai người đối lập mà ngồi hứa t h à n h chủ đây là ta nhất định phải đạt được làm hồn đạo khí một so một bản vẽ vương phàm không có k h á c h khí trực tiếp lấy ra chính mình muốn làm hồn đạo khí bản vẽ hắn hôm nay tới chính là vì chuyện này tới chương sáu mươi chín thường xuyên nổ tung giả vờ giả vịt hảo ta xem một chút hứa lực học tiếp nhận bản vẽ bắt đầu nhìn lại khi hắn kiểm tra lần đầu tiên hứa lực học nụ cười trên mặt liền đọc lại trong mày mặt lộ vẻ khó xử giống như là gặp vấn đề nan dài gì hứa thành chủ thế nào vương phàm cũng nhìn ra vấn đề thế là mở miệng hỏi hứa lực học đem trong tay bản vẽ c h ậ m dãi thả xuống thở dài một hơi thản nhiên nói ai vương viện trưởng ta cho là n g ư ờ i muốn làm chỉ là một thanh thông thường hồn đạo khí chỉ cần làm một cái mô bản cái chủng loại kia không nghĩ tới n g ư ờ i muốn lại là dạng này tinh vi đoạn nhận cái này sáu ngay sau đó hắn vừa bất đắc d ì lắc đầu tựa hồ có cái gì việc khó nói vương phàm hỏi tiếp hứa thành chủ cái này hồn đạo khí là làm không được sao ngươi nếu là có cái gì việc khó nói cứ nói đừng n g ạ i hứa lực học lắc đầu lại gật đầu một cái ngồi ở đối diện vương phàm căn bản cũng không biết hắn rốt cuộc là ý gì hắn trầm ngâm chốc lát sau mới mở miệng giải thích nói vương việt trưởng cái này hồn đạo khí ngược lại là có thể làm ra chỉ là chỉ có một người có thể chế tạo được mà người kia không nhất định sẽ giúp ngươi làm cho dù là ta cũng không nhất định têu động đến hắn ai hứa lực học cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng nghĩ hỗ trợ a để cho vương phàm thiếu mình một cái nhân tình về sau cũng tốt thỉnh vương phàm làm một ít chuyện đôi bên cùng có lợi đi hứa thành chủ mang ta đi xem vị kia a nói không chừng ta có thể thỉnh động đến hắn đâu vương phàm cũng biết cái này đoạn nhận hồn đạo khí đích thật là cần tinh tế chế tạo không thể có một tơ một hào t r ê n lệch nếu không thì không thể cùng diệp trần đoạn nhận vũ hồn đối đầu cái này đoạn nhận hồn đạo khí thật đúng là không phải bình thường luyện khí sư có thể chế tạo tốt lắm ta liền mang vương viện t r ư ở n g đi gặp một lần hứa lực học đứng dậy mang theo vương phàm đi tới đoán tạo thất rõ ràng cắt thành đoán tạo thất ngay tại tường thành chung quanh trụ sở dưới đất ở trong là một cái cải tạo ra đoán tạo thất trên đường thứ lực học vừa đi vừa nói lên cái kia lợi hại luyện khí sư vị luyện khí sư kia họ đường gọi đường hiên vũ hồn là một cái truy đúng lúc là luyện khí dùng truy lại thêm đường hiên bản thân liền là một cái rèn đúc binh khí đại sư cho nên rèn đúc gia vương phảm cần có hồn đạo khí vậy vẫn là dư sải duy nhất một cái không ổn định nhân tố chính là không có ai thỉnh động đường hiên hắn giống như là một cái điên cùng nhà khoa học một mực tại bên trong phòng của mình nghiên cứu quán thạch mới nghiên cứu như thế nào rèn đúc gia lợi hại hơn hồn đạo khí sáu trụ sở dưới đất gian nào đó trong gian phòng đột nhiên vang lên tiếng nổ vê anh ngay sau đó tiếng nổ chính là một cỗ khói đ ặ c từ gian phòng khe hở bên trong tràn ra một cái nổ bể đầu lao đầu mở cửa phòng lập tức từ trong chạy ra vừa chạy một bên ho khan khu khu không phải a như thế nào mỗi lần dung luyện thời điểm đều biết xảy ra vấn đề a đường hiên nghi hoặc nhìn gian phòng của mình thản nhiên nói hắn đã thí nghiệm quá nhiều lần lúc nào cũng dùng thất bại mà kết thúc đó là tự nhiên tính chất dương hòa tính chất âm khoáng thạch tự nhiên là không có khả năng cùng một chỗ dung luyện không phát sinh nổ tung mới là lạ đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ chuyển tới từ phía bên cạnh đường hiên q u a y đầu nhìn phương hướng âm thanh chuyển tới có hai người hướng về tự mình đi đi qua xung quanh người kia hắn nhận biết là rõ ràng các thành hứa thành chủ một người khác đường hiên liền không nhận ra giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy vừa rồi câu nói kia chắc chắn là bên cạnh người kia nói rồi tiểu huynh đệ ngươi mới vừa nói câu nói kia là có ý gì có thể báo cho ta sao đường hiên lập tức gáp sát tới con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương p h à m vội vàng dò hỏi hắn vô cùng khẩn cấp muốn biết tại sao mình sai cầu học như khát đồng dạng ha ha vương phạm không có trả lời chỉ là khẽ mỉm cười một cái đường đại sư ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là sơ cấp vũ hồn học viện viện trưởng vương viện trưởng một bên hứa lực học liền nội vàng giới thiệu vị này chính là ta cho vương viện trưởng ngươi nói vị kia đường đại sư viện trưởng đường hiên một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt vương phạm rất trẻ trung đại khái chỉ có hai mươi nhiều tuổi a còn trẻ như vậy chính là cái kia thần bí vũ hồn học viện viện trưởng vậy hắn mới vừa nói câu nói kia nói không chừng nói rất là đúng càng nghĩ đường hiên lại càng hưng phấn k h ố n nhiều hắn thật lâu v ẫ n đ ể tựa hồ liền muốn giải quyết vương viện t r ư ở n g ngươi tốt ta muốn hỏi hỏi vừa rồi ngươi nói câu nói kia là có ý gì ta đã thí nghiệm quá nhiều lần lúc nào cũng nổ t u n g dung luyện không được hòn o thạch đường hiên ánh mắt chỉ ở vương phàm trên thân hắn chỉ cần nghĩ một cái đáp án chính xác vào xem lại nói vương phàm chỉ là mở miệng nói ra nói thật hắn cũng là đ o á n m ỏ nói càn tình huống chân chính hay là muốn nhìn mới biết được hắn mong muốn chính là hấp dẫn đường hiên chú ý để cho đường hiên biết mình lợi hại là được ân cũng đúng đi vương viện trưởng ta mang ngươi vào xem đi nói xong đường hiên tự mình mang theo vương phạm tiến vào chính mình rèn đúc ở giữa hứa lực học nhìn sửng sốt một chút không thể tin được mình thấy thật sự bình thường đường đại sư cũng sẽ không để cho dễ dàng để cho bất luận kẻ nào tiến vào hắn rèn đúc ở giữa cho dù là hắn đều không được rõ ràng c á t thành sở dĩ có thể sản xuất hàng loạt hồn đạo khí hay là muốn may mắn mà có đường hiên nếu không phải là hắn nghiên cứu ra được lời nói rõ ràng c á t thành căn vốn cũng không có thể nhanh như vậy liền bắt đầu sản xuất hàng loạt hồn đạo khí vương phạm đi theo đường hiên cùng một trô đi vào phòng vừa tiến vào phòng một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt bên trong cả gian phòng nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao hơn rất nhiều trên mặt đất còn b à y đủ loại đủ kiểu khoáng thạch cùng không c h ọ n vẹn hồn đ ạ o khí loạn thất b ắ t tao tùy ý bày ra đường đại sư không biết ngươi vừa rồi dung hợp là loại nào khoáng thạch đâu vương phạm mở miệng hỏi ta tìm xem a ta nhớ được là cái loại màu sắc này khoáng thạch tới sáu đường hiên bắt đầu ở trên mặt đất tìm kiếm mình trong trí nhớ khoáng thạch sau một lát hắn tìm tới chính mình mong muốn khoáng thạch trực tiếp đưa cho vương phạm cho vương việt trưởng đây chính là ta vừa rồi dung luyện khoáng thạch hảo ta xem một chút vương phạm tiếp nhận khoáng thạch cẩn thận kiểm tra lên may mắn có hệ thống hệ thống sẽ biểu hiện trong tay mình khoáng thạch một chút cơ sở tin tức đen hàn thạch cấp hai khoáng thạch một loại đen như m ự c khoáng thạch tính hàn không thể d u n g liệt hỏa dung luyện chỉ có thể dùng l ử a nhỏ chậm rãi dung luyện ân ân thì ra là thế vương phạm thường xuyên gật đầu ra vẽ cao t h â m nói hắn muốn bắt đầu trang vương việt trưởng loại mỏ sắt này đến cùng là chuyện gì xảy ra chương bảy mươi khoáng thạch bách khoa toàn thư không gian khoáng thạch nay khoáng thạch chính là cấp hai khoáng thạch hát hàn thạch không thể dùng l i ệ n g hỏa dung luyện chỉ có thể dùng lựa nhỏ chậm rãi dung luyện vương phàm đem trên hệ thống biểu hiện toàn bộ đều thuật lại một lần thuận tay đem trong tay mình hát hàn thạch để vào trong trước mắt dung luyện đem hỏa diễm điều chỉnh đến nhỏ nhất bắt đầu dung luyện hát hàn thạch khi đó bên cạnh hứa lực học cùng đường hiên đều b u lại xem xét dung luyện nặng tình huống sau một lát màu đen hát hàn thạch bắt đầu một khối màu đen khối băng một dạng dần dần hỏa tan hóa thành một bãi chất lỏng màu đen trông thấy hát hàn thạch thật sự bị dung luyện sau khi thành công đường hiên trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc hưng phấn lập tức đem mặt khác mấy khối giống nhau khoáng thạch để vào dung luyện ở trong dung luyện càng nhiều khoáng thạch dễ chế tạo vũ khí bây giờ sự chú ý của đường hiên chỉ ở trên chế tạo hồn đạo khí đến nỗi bên người vương phạm cùng hứa lực học hai người hoàn toàn coi như hai người bọn họ không tồn tại một dạng rất nhanh khoáng thạch dung luyện hoàn tất đường hiên phóng xuất ra chính mình vũ hồn một cái rèn sắc màu xám đen truy thả ra trong nháy mắt đó vương phạm hệ thống liền đo ra đường hiên vũ hồn hệ thống đích sắc không thể kiểm tra ra không phải b u ồ n học viện đệ tử người vũ hồn tư chất nhưng mà nó có thể kiểm tra ra bản thân nhìn thấy vũ hồn một khi phóng thích tại trước mặt hệ thống không chỗ che thân nhân vật đường hiên vũ hồn ngũ linh truy tư chất địa giai t ự c phẩm cảnh giới hồn đồ bắt trọng địa giai cực phẩm khí vũ hồn vẫn là rất không tệ khoáng thạch d u n g luyện sau khi thành công đường hiên cấp tốc lợi dụng chính mình vũ hồn bắt đầu chế tạo vũ khí mới huy động chính mình trong tay phải vũ hồn hướng về phía trước mắt khoáng khối đập xuống đông kèm theo một tiếng vang thật lớn vang lên ân vương phàm nhìn xem đường hiên đập chúng trong nháy mắt đó đông nhiên chú ý tới bất đồng gì chỗ biến sắc đường hiên vũ hồn màu sắc thay đổi vốn là màu xám đen vũ hồn vậy mà đã biến thành thủy làm sắc ngũ linh truy đây chính là đường hiên vũ hồn sao tiếp xuống mấy truy đường hiên vũ hồn màu sắc vẫn luôn là thủy lam sắc kèm theo hắn đánh trong tay hồn đạo khí bộ dáng bắt đầu hình thành trở thành một cái thủy lam sắc trường kiếm nguyên bản màu đen khoáng thạch cũng biến thành thủy lam sắc hồn đạo khí rất nhanh thì đến một bước cuối cùng đường hiên đem trong tay vũ khí thả vào trong nước rèn luyện ngay sau đó lại lấy ra cứ như vậy một cái hồn đạo khí cứ như vậy làm xong hắn thu hồi chính mình vũ hồn vẹn vẹn chỉ là chế tạo một cái hồn đạo khí đối với đường hiên tiêu hao cũng không ít dù sao hắn vẫn chỉ là hồn đồ bắt trọng cảnh giới hiện tại hắn chế tạo thế nhưng là một cái cấp hai hồn đạo khí cứ việc đường hiên sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm thế nhưng là hắn vẫn như cũ mặt nợ nụ cười thưởng thức trong tay mình chính mình chế tạo vũ khí hảo hảo rất tốt món vũ khí này ta phía trước chế tạo đều phải lợi hại đường hiên tùy ý cười h a h a căn bản là không có để ý bên cạnh vương phạm cùng hứa lực học hai người cảm thụ bởi vì hắn vốn là làm hai người bọn họ không tồn tại một dạng đường hiên để ý chỉ là mình tại ý đồ vật đó là đương nhiên bởi vì đây là một cái cấp hai hồn đạo khí tại phía sau hắn vương phảm đột nhiên mở miệng nói ra nghe được có người khác â m t h a n h lúc đường hiên mới nhớ tới trong phòng này còn có khác người ngoài ra hai người trong đó một cái người hay là một cái đối với chính mình người vô cùng trọng yếu hắn cấp tốc quay người đi đến vương phàm bên người trực tiếp đem hắn cho lôi đi vương việt trưởng đi chúng ta ra ngoài xâm nhập tâm sự đường hiên cứ như vậy lôi kéo vương phàm cánh tay rời đi đoán tạo thất lưu lại hứa lực học một người ngơ ngác chờ tại chỗ cái này sáu cứ như vậy đem ta bỏ lại hắn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hai người trong khoảnh khắc đó hứa lực học đột nhiên cảm thấy mình mới là người ngoài kia người ngoại lai mặc dù như thế hắn hay là muốn theo sau ba người ngồi ở cùng một cái phòng họp đường hiên lấy ra chính mình vừa mới chế tạo hồn đạo khí thỉnh giáo vương viện trưởng có thể hay không ngươi nói một chút mới vừa nói những cái kia liên quan tới loại vũ khí này sự t ì n h có thể vương p h à m g gật đầu nói tiếp loại vũ khí này gọi là hồn đạo khí tin tưởng các ngươi cũng đều biết loại vũ khí này có thể bị hồn sư sử dụng từ đó tăng thêm hồn sư sức chiến đấu mà hồn đạo khí lại phân làm cấp một đến cấp mười cái này hồn đạo khí chính là cấp hai hồn đạo khí tự nhiên là muốn so nhất cấp hồn đạo khí lợi hại hơn n g h e xong vương phàm lời nói đường hiên mừng tỉnh đại ngộ tựa hồ minh bạch rất nhiều sự tỉnh giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng thì ra là thế không biết vương viện trưởng có biết hay không tất cả khoáng thạch đâu có thể hay không dạy ta nhận thức một chút những k h o á n g thạch này đường hiên tiếp lấy do hỏi khi đó h ứ a lực học cũng tại nhìn xem vương phàm hắn biết nếu là vương phàm đem liên quan tới khoáng thạch sự tỉnh cáo chi đường hiên lời nói vậy đối với bọn hắn thanh cắt thành tới nói là một chuyện tốt thậm chí có thể nói đối với toàn bộ hạ quốc cũng là một chuyện tốt cho nên hắn cũng hy vọng vương p h ạ m đem chuyện này cáo chi cho bọn hắn có thể vương p h ạ m gật đầu đáp ứng ngay vậy hứa lực học cùng đường hiên trên mặt lập tức lộ ra nụ cười s á n lạ thế nhưng là vương p h ạ m đột nhiên thoại phong nhất chuyển để cho đường hiên hai người s ứ n g sở nhưng mà ta có thể cần đường đại sư giúp ta chế tạo một chút đặc chế hồn đạo khí hy vọng đường đại sư có thể đáp ứng nghe được là sự tình này hảo cái này hoàn toàn không có vấn đề đường hiên không có chút do dự nào trực tiếp đáp ứng xuống chế tạo mấy món hồn đạo khí mà thôi có thể cùng khoáng thạch tư liệu so sánh sao hảo tất nhiên đường đại sư đều thống khoái như vậy mà nói vậy ta cũng thống khoái một chút đây là chúng ta ra truyền xuống một bản liên quan tới khoáng thạch giới thiệu đường đại sư có thể cẩn thận xem nói xong vương phản g trực tiếp từ trong thương thành hệ thống đổi một cái khoáng thạch bách khoa toàn thư đưa cho đường hiên hệ thống nhắc nhở thích phân một trăm hệ thống nhắc nhở khoáng thạch đại toàn cảm tạ vương viện trưởng đường hiên vô cùng trịnh trọng tiếp nhận vừa dày vừa nặng sách tiếp đó bắt đầu là xem hắn để ý chỉ là nội dung căn bản vốn không để ý vật này là thế nào tới lại là vì cái gì vẫn luôn mới như vậy khác không quan hệ sự t ì n h đường hiên căn bản vốn không để ý cùng ta không qua một bên h ư ớ n g lực học ngược lại là chú ý tới một chút chuyện kỳ quái một người ở bên kia âm thầm cân nhắc đã sớm biết vương viện trưởng gia tộc không đơn giản bây giờ lại còn có vật chân quý như vậy hơn nữa bảo tồn hoàn chỉnh như thế không đơn giản a không đơn giản a vương viện trưởng nghĩ không ra vậy mà thật tồn tại không gian khoáng thạch đường hiên đột nhiên ngừng động tắc trong tay của mình cảm t h ẳ n nói vương phạm gật đầu đúng nó là chế tác chứa đựng vật phẩm không gian loại hồn đạo khí chủ yếu nhất nguyên vật liệu bất quá không gian khoáng thạch cũng rất thưa thớt cấp bảy khoáng thạch nói đến đây hứa lực học lần nữa nhìn về phía vương phàm hắn rốt cuộc biết vương phàm l à như thế nào trực tiếp lấy ra một chút vật phẩm thì ra cũng là bởi vì không gian c h ứ a vật tồn tại t r ư ơ n g bảy mươi mốt mất hồn đạo khí đoạn nhận võ hồn nguyên lai loại vật này vậy mà thật tồn tại đây là hứa cơ học vạn vạn không nghĩ tới ba người đang hàn huyên một hồi sau đường hiên liền lần nữa trở lại rèn đúc ở giữa giúp vương phàm rèn đúc hắn cần đoạn、nhận. sử dụng chính là cấp hai khoáng thạch đen hàn thạch chỉ là lần này chế tạo lúc đường hiên võ hồn tại đánh lúc hắn võ hồn đã biến thành đỏ rực màu sắc ngũ linh truy chỉ sợ có năm loại màu sắc sau một tiếng đường hiên chế tạo xong rồi vương phàm cần đoạn nhận cấp hai hồn đạo khí cả thanh đoạn nhận thân đao cũng là đỏ rực màu sắc giống như một mồi lửa lưới đao vương việt trưởng đây chính là người cần hồn đạo khí đường hiên hữu khí vô lực nói trong vòng một ngày liên tục rèn đúc hai thanh cấp hai hồn đạo khí đối với hắn tiêu hao cũng không ít bất quá hắn bây giờ đã có khoáng thạch bách h o a toàn thư so rèn nút ra cấp hai hồn đạo khí càng cao hứng nhận được thứ mình muốn hồn đạo khí sau vương phạm cáo biệt đường hiên cùng hứa cơ học hai người trở về võ hồn học viện liên quan tới đường hiên võ hồn sự t ì n h hắn cũng có thể đoán được một chút ngũ linh truy hẳn là thế nhưng là có thể lập tức kèm theo cho hồn đạo khí thuộc tính tỷ như đường hiên chế tạo thanh này đoạn nhận chính là hỏa thuộc tính hồn đạo khí tầm thường hồn đạo khí cũng là không có thuộc tính bất luận cái gì hồn sư cũng có thể sử dụng mang theo thuộc tính hồn đạo khí mặc dù có chút hạn chế nhưng mà uy lực của bọn nó cũng càng mạnh có hại tất có lợi làm vương phàm trở lại võ hồn học viện thời điểm đã là hơn tám giờ tối rồi cứ việc sắp trời đã tối nhưng mà vương phàm vẫn là đi cá nhân tu luyện phòng đem diệp trần kêu lên hai người đều tại học viện đại quảng trường bên trên đây là ta chuẩn bị cho ngươi hồn đạo khí ngươi thử xem có thích hợp hay không vương phàm từ hệ thống trong hành trang lấy ra hôm nay vừa chế tạo đoạn nhận đưa cho diệp trần ân diệp trần liếc mắt nhìn sư phụ mình trong tay hồn đạo khí liếc mắt liền nhìn ra vấn đề cái này hồn đạo khí là một thanh đoạn nhận hơn nữa nó lỗ hổng cùng mình võ hồn dường như là thích hợp chính mình võ hồn chính mình còn không rõ ràng làm sao liên quan tới hồn đạo khí diệp trần là tại nhiệm vụ đại điện hiệu q u a trong học viện hối đoái cũng là hoàn chỉnh hồn đạo khí căn bản là không cùng chính mình võ hồn thích hợp đ o ạ n nhận khả năng duy nhất chính mình sư phó tìm người chế tác riêng tạ ơn sư phụ diệp trần vô cùng trịnh trọng tiếp nhận đ o ạ n nhận cảm kích nói hắn không nghĩ tới sư phụ của mình đối với chính mình như thế h ả o khó trách hôm nay ban ngày cũng không có nhìn thấy sư phó ở trong học viện ân ngươi thử trước một chút ta vương phạm khẽ gật đầu nói hắn cũng rất muốn biết diệp trần đoạn nhận võ hồn nếu như cùng đoạn nhận hồn đạo khí nối liền cùng một chỗ mà nói sẽ hay không sinh ra biến hóa thế nào đây võ hồn vật này biến ảo khó lường không ai nói rõ được hảo diệp trần lên tiếng lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn đoạn nhận bình thường không có gì lạ một cái đoạn nhận không có c h u i đao đoạn nhận diệp trần tay phải cầm đoạn nhận hồn đạo khí tay trái lơ lửng hắn đoạn nhận võ hồn hắn ngẩng đầu nhìn một mắt đối diện sư phó ân bắt đầu đi vương phàm hướng về phía diệp trần chắc chắn gật đầu một cái đồng thời cho hắn một cái ánh mắt t i ê n tâm là diệp chân gật đầu khống chế chính mình võ hồn hướng về đoạn nhận hồn đạo khí phía trên dựa sắt vào một cái là hồn đạo khí một cái là võ hồn nguyên bản căn bản cũng không thuộc về cùng một cái đồ vật đồ vật bây giờ lại muốn để bọn chúng nối liền cùng một chỗ tựa hồ có chút độ khó diệp chân cố hết sức khống chế chính mình võ hồn hướng về đoạn nhận bên trên dựa vào phong thích chính mình cả người linh lực gia tăng lực lượng của mình dần dần sáu đoạn nhận hồn đạo khí cùng đoạn nhận võ hồn càng ngày càng gần hắn cũng đã toàn thân bị ướt đấm mồ hôi đầu đầy mồ hôi tóc giống như là vừa gội đầu một dạng diệp trần một tia linh khí phóng thích ở đoạn nhận hồn đạo khí bên trên hồn đạo khí lấy được hắn linh khí tựa hồ cũng bị kích hoạt lên một dạng cũng tại hướng về võ hồn dựa sắt vào đại khái rằng có năm phút diệp trần đoạn nhận võ hồn cùng đoạn nhận hồn đạo khí cuối cùng nối liền cùng một chỗ hoàn mỹ nối tiếp nối tiếp một sát na kia màu bạc đoạn nhận võ hồn lóe lên một cái đoạn nhận hồn đạo khí bên trên càng là bước lên một đám lửa từ trôi đao vị trí lan tràn đến diệp trần đoạn nhận võ hồn đây chính là mang theo thuộc tính hồn đạo khí hiệu quả bình thường đều có mang theo thuộc tính tổn thương diệp trần nhìn một màn trước mắt cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì những ngọn lửa này nhìn như tại thiêu đốt hắn võ hồn thế nhưng là lại không có cảm thấy một tia đau đớn hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình võ hồn tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn giống như giành lấy cuộc sống mới đồng dạng thế nhưng là một giây sau hắn liền không có tâm tình tốt như vậy diệp trần linh lực hao hết ngay cả mình võ hồn đều duy trì không được đoạn nhận võ hồn trực tiếp tiêu thất cùng đoạn nhận hồn đạo khí cắt ra kết nối cả người hắn cũng trực tiếp hư thoát sủi lơ trên mặt đất trực tiếp xịu thật tốt tu luyện a ngươi đường phải đi còn rất dài vương phạm mỉm cười nhìn nằm dưới đất diệp trần nói sau đó đem hắn con về ký túc x á nghỉ ngơi hắn trông thấy chính mình tìm người chế tạo đoạn nhận võ hồn hữu dụng vương phạm liền vô cùng cao hứng ít nhất cố gắng của mình không có hồn phí hơn nữa vương phạm còn có một cái suy đoán to gan diệp trần đoạn nhận võ hồn nói không chừng có thể theo đoạn nhận hồn đạo khí nói không chừng hắn võ hồn cũng có thể ngăn cản thiên giai cực phẩm khí võ hồn công kích nhìn như bình thường đoạn nhận võ hồn có lẽ cũng không phải đơn giản như vậy đối với diệp trần tới nói bây giờ cần nhất chính là tăng cường chính mình tu vi nếu không liền liên tiếp một cái đoạn nhận võ hồn cùng hồn đạo khí liền không có linh lực sáu cái này còn đánh cái c ọ p lông vương phàm trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu chế định liên quan tới diệp trần tu luyện kế hoạch phế vật hồn sư nhiệm vụ này vẫn là đáng giá hoàn thành một vạn tích phân đều là thứ yếu trọng yếu là một cái kia vạn năm hồn hoàn một cái vạn năm hồn hoàn có thể giá trị không ít tích phân không có mấy chục vạn tích phân có thể hối đoái không tới hơn nữa hắn cũng nghĩ xem câu nói kia có phải thật vậy hay không không có phế vật võ hồn chỉ có phế vật hồn sư câu nói này giống như cũng có thể trở thành bọn hắn võ hồn học viện viện dạy dỗ sáu sáng sớm hôm sau làm diệp trần thành trên giường thức tỉnh lúc mới phát hiện chính mình ngủ không phải sàn nhà mà là trên giường của mình hắn đứng dậy liếc mắt nhìn xung quanh mình trong đầu đột nhiên hiện ra vương phàm tướng mạo l à sư phụ đã đoán được là sư phụ mình đem chính mình sách về ký túc xá khi đó ánh mắt của hắn bên trong lõe lên một cái không biết đang suy nghĩ gì làm diệp trần lúc ra cửa vừa vặn gặp phải chuẩn bị ra ngoài lên lớp bao anh tuấn bao anh tuấn cũng nhìn thấy hắn là ngươi là ngươi hai người chăm miệng một lời diệp trần mật người mở miệng nói c ả m ơn ngươi ngày đó cho ta bánh bao ta phải gọi sư huynh của ngươi à. không cần c ả m ơn thiện tay mà thôi ta họ bao bao anh tuấn ngươi kêu ta bao sư huynh là được rồi bao anh tuấn khoát khoát tay nói t r ư ơ n g bảy mươi hai bao sư huynh hảo nhất cấp đan dược bao anh tuấn tại đạo quán chính là sư huynh sư đệ t bây giờ tại trong học viện hắn cũng ưa thích như thế diệp trần tốt bao sư huynh đi thôi chúng ta cùng đi lên lớp bao anh tuấn mời diệp trần cùng rời đi ký túc xá đi tới phòng học khu vực hảo hai người cùng đi lên lớp học viện chương trình học cũng có thể mình chọn nghĩ bên trên lão sư kia chương trình học cũng có thể đi tương ứng phòng học tốt nghiệp duy nhất tiêu chuẩn chính là cảnh giới thực lực diệp trần cùng bao anh tuấn hai người lựa chọn cũng là ngọc đại sư cơ sở vũ hồn chương trình học bọn hắn đối với vũ hồn hồn sư hiểu rõ đều không phải là rất nhiều cho nên đều nghĩ bên trên cơ sở chương trình học vừa vặn có thể đi học chung、Sáu. giữa trưa buổi sáng chương trình học hoàn tất vương phạm tương diệp trần mang rời khỏi vũ hồn học viện dù sao mình đệ tử hắn vẫn còn cần chính mình dạy dỗ vương phạm tương diệp trần mang vào hải thành thành khu bây giờ hải thành thành khu đã trở thành hồn thú nhạc viên bên trong hồn thú cũng không ít đương nhiên ở trong đó săn giết hồn thú kiếm lấy thú hoạch hồn sư cũng không ít vương phạm tương diệp trần đưa đến ở đây cũng không có ý tứ gì khác chính là rèn luyện hắn sát thuật cái gì là sát thuật có thể giết người giết hồn thú thuật đều là sát thuật diệp trần cũng không phải một cái đồ đẩn hắn cũng biết sư phụ của mình mang tự mình tới đây là làm cái gì giết hồn thú d i ệ p trần cảnh giới bây giờ vẫn chỉ là hồn đồ tứ trọng có thể đối phó hồn thú cũng không có bao nhiêu hai người đi tới đi tới sáu trong ngõ nhỏ đột nhiên chạy ra một lớn một nhỏ hai cái hình sói hồn thú thiết cốt lang nhân vật thiết cốt lang cảnh giới hồn đồ lục trọng nghiên hạn sáu mươi năm một cái hồn đồ lục trọng một cái hồn đồ tứ trọng nhân vật thiết cốt lang cảnh giới hồn đồ tứ trọng n i ê n hạn bốn mươi năm hai cái thiết cốt lang hổ nhìn chằm chằm nhìn trước mắt hai cái con mồi ha ha vương p h à m vẹn vẹn chỉ là nhìn xem trước mắt hai cái hồn thú khỏe miệng hơi hơi dương lên rồi một lần phóng xuất ra chính mình kỳ lân vũ hồn vũ hồn cụ thể phóng thích vũ hồn cùng vũ hồn cụ thể phản g phất tại cùng một thời gian hoàn thành cùng một trong n g á y mắt thân thể của hắn giống một cái hỏa t i ễ n thổi ra ngoài kỳ lân c h à o trộm tới cái kia hồn đổ lục trọng thiết cốt lang ngực một trào cầm da phấp máu tươi bắn tung tóe thiết cốt lang trái tim bị vương phàm bóp nát cái kia hồn đ ổ lục trọng thiết cốt lang lập tức khí tuyệt bỏ mình giải quyết đi thiết cốt lang đồng thời vương phàm trực tiếp rời đi tại chỗ nhảy vọt đến cách đó không xa trên nóc nhà diệp trần tới phía ngươi hắn nhìn xem bên kia diệp trần nhàn nhạt lớn tiếng nói là sư phụ diệp trần gật đầu một cái nói sư phụ mình âm thanh v a n g lên mới khiến cho hắn từ trong sự tỉnh vừa rồi chậm lại hắn căn bản là không nghĩ tới sư phụ mình lợi hại như vậy liền thả ra vũ hồn bộ dáng gì cũng không có thấy rõ ràng đối diện một cái hồn thú cứ như vậy dạng được giải quyết quá mạnh mẽ diệp trần cũng phải trở thành mạnh mẽ như vậy nam nhân đang tại hắn trần trờ trong nháy mắt đối diện t i ế t cốt lang đã hướng về hắn vồ dết tới hai cái sắc bén vượt sói hướng về phía hắn trộm tới diệp trần chỉ có thể dùng trong tay mình đoạn nhận hồn đạo khí ngăn cản đoạn nhận chính là đoạn nhận chỉ chặn trong đó một cái vượt sói một cái khác vượt sói trực tiếp t r ộ n vào diệp trần ngực đồng phục học viện sức trực tiếp bị cào nát xuất hiện ba đạo không cạn v ế t cào t đau n h ó i cảm giác đau lớn chuyển đến để cho diệp trần trực tiếp hít sâu một hơi cấp tốc lui ra phía sau kéo ra mình cùng hồn thú ở giữa khoảng cách đây là hắn lần thứ nhất cùng hồn thú chính diện chiến đấu diệp trần nhìn sang bên kia trên nóc nhà sư phụ mặt không biểu tình gương mặt lạnh nhạt vẹn vẹn chỉ là một cái biểu lộ hắn liền đã minh bạch sư phụ mình ý tứ hoặc là hồn thú chết hoặc là chính mình chết diệp trần điều chỉnh khí tức của mình nhìn chăm chú trước mắt hồn thú lang hình hồn thú cần có nhất cẩn thận chính là bọn chúng nuốt sói cùng lang miệng bọn chúng cũng có địa phương yếu đớt nhất đầu đồng thiết cốt eo mềm như lậu hũ thiết cốt lang địa phương yếu nhất chính là eo của bọn nó còn chưa chờ diệp trần phát động công kích đối diện thiết cốt lang đã không kịp chờ đợi lần nữa phát khởi tiến công khát máu hồn thú chính là như thế hồn sư tại trong mắt của bọn nó chính là cùng một chỗ tản ra thoăn thoảng cực kỳ mỹ vị khối thịt thiết cốt lang tốc độ rất nhanh rất nhanh liền vọt tới diệp trần trước mặt song trào nhào về phía hắn cũng may diệp trần bắt được thiết cốt lang vận động phương hướng hướng về bên cạnh tránh đi công kích mặc dù như thế hắn vẫn là bị vớt sói thương tổn tới b ả vai t diệp trần không có đi bận tâm thương thế của mình mà là g ơ lên chính mình đoạn nhận hồn đạo khí hướng về phía thiết cốt lang lang eo đập số dưới một cỗ lực lượng khổng lồ đập đi qua giang rắc thanh âm thanh thúy văng lên thiết cốt lang xương s ư ờ n cắt đứt mấy cây phát ra gào t h ố n g khổ giống bởi vì xương s ư ờ n đứt gãy để cho thiết cốt lang có chút đứng không v ư n g c ố bộ túi người nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện diệp trần lộ ra răng nanh nhai răng trận mắt phát ra trầm thấp tiếng giống diệp trần bắt được cơ hội hướng về thiết cốt lang vào tới đối với nó phát động chính mình một k í c h cuối cùng thiết cốt lang cũng không phụ t h u ộ trực tiếp dùng miệng của mình cắn xé đi lên cắn trúng diệp trần bả vai diệp trần không có phát ra cái gì đau đớn tiếng la ngược lại là lộ ra nụ cười quỳ dị trong tay đoạn nhận động một đao vạch phá thiết cốt lang cổ muốn tính mạng của nó hắn biết mình không có khả năng nhất kích muốn thiết cốt lang tính mệnh chỉ có thừa dịp nó thư giãn thời điểm mới có thể không thể làm gì khác hơn là r a hạ s ế p này diệp trần đem cắn lấy trên bả vai mình lang miệng đầy r a không để ý vết thương chảy máu đem trước mắt thiết cốt lang đầu sói xe ra đào ra trong đầu thú hạch đưa cho đối diện vương phạm liếc mắt nhìn ha ha tiểu từ này vương phạm nhìn xem đối diện diệp trần khẽ cười nói hắn biết diệp trần đây là đang hướng về mình biểu thị hắn đã hoàn thành chính mình giao cho hắn nhiệm vụ vương phạm lắc mình mấy cái nhẹ nhõm n h ả đến bên cạnh hắn ném cho diệp trần một k h ỏ a màu đỏ đan dược cho chỉ huyết đan chỉ huyết đan nhất cấp đan dược nhưng cấp tốc cầm máu phục hồi từ từ thân thể thương thế tạ sư phụ diệp trần không do dự đem chỉ huyết đan đan bảo hắn biết chỉ huyết đan giá cả một k h ỏ a muốn m ộ ư ơ i điểm công hiến đối với người không có đồng nào tự mình tới nói đó là xa không với tới đối với diệp trần vương phạm vẫn là rất coi trọng ý thức chiến đấu không tệ vừa rồi tại đối phó thiết cốt lang thời điểm diệp trần không có lựa chọn đem chính mình đoạn nhận vũ hồn cùng đoạn nhận hồn đạo khí dung hợp mà là lựa chọn trực tiếp đối chiến chỉ một điểm này cũng có thể thấy được hắn vẫn có ý thức chiến đấu chỉ bằng mượn hắn bây giờ hồn đồ tứ trọng thực lực có thể cấp tốc dung hợp còn dễ nói thế nhưng là một khi dung hợp diệp trần đoán chừng lại trở thành một cái không có linh lực hồn sư nhậm h ồ n thú sâu xé không dung hợp đoạn nhận hồn đạo khí cùng đoạn nhận vũ hồn mới là lựa chọn tốt nhất một lần chiến đấu cũng không đủ vương phạm mang theo diệp trần không ngừng tại hải thành trong nội thành tìm kiếm hồn đồ tứ trọng hồn thú đánh giết một cái hai cái ba con sáu t r ư ơ n g bảy mươi ba tử vong huấn luyện viện trưởng đệ tử một mức chiến đấu đến diệp trần sức cùng được kiệt vương phạm mới mang theo hắn rời đi hải thành thành khu không phải con hắn rời đi là lái xe mang theo hắn rời đi nếu là con đeo hắn rời đi chẳng phải là muốn đi mấy giờ vương phạm nhưng không có cái kia thời gian rỗi hai người bọn họ rời đi hải thành thành khu lúc thời gian đã là chạm vạng tối sáu điểm nhiều vương phạm cùng diệp trần hai người lái xe chỗ cần đến cũng không phải sơ cấp vũ hồn học viện mà là thanh vận trong núi linh tuyển hắn ở cách linh tuyển phụ cận gần nhất bên lề đường dừng xe quay đầu liếc mắt nhìn nằm ở chỗ ngồi phía sau diệp trần diệp trần đã mệt triệt để hư thoát toàn thân mồ hôi đầm địa đầy máu tươi huyết dịch mùi máu tươi cùng mùi mồ hôi bẩn kẹp ở cùng một chỗ thật sự rất khó ngửi vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái vương phạm đột nhiên cải biến ý nghĩ của mình tiếp lấy lái xe về phía sơ cấp vũ hồn học viện vốn là muốn dẫn diệp trần đi linh tuyển hấp thu linh khí hiện tại xem ra vẫn là mang theo hắn trở về tắm rửa mới là trọng yếu nhất chờ đến lúc vương phạm lái xe đến cửa học viện diệp t r ầ n cũng đã khôi phục chút khí lực có thể một người trở về ký túc xá tắm rửa chỉ là hắn căn bản cũng không tin tưởng trên đường sẽ ra chuyện gì mà thôi diệp t r ầ n trở về rửa mặt xong tiếp đó chờ ta vương phạm hướng về phía hắn nói một câu tiếp đó trực tiếp rời đi diệp t r ầ n một mặt ngộng không biết ý gì chỉ có thể ngoan ngoãn trở về rửa mặt hắn cũng rất muốn rửa mặt toàn thân thật sự là quá tối diệp chân rửa mặt hoàn tất trực tiếp nằm ở trên giường ngủ t i ế t đi thật sự là quá mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi thế nhưng là hắn vừa nằm xuống nghỉ ngơi năm phút cửa phòng liền bị một người mở ra một thân ảnh xông vào gian phòng một tay lấy diệp trần từ trên giường kéo hơn nữa nói đi theo ta ân diệp trần mở ra mơ hồ hai con ngươi liếc mắt nhìn người trước mắt hơi kinh ngạc sư phụ đúng mặc quần áo tử tế đi theo ta cùng đi ra dẫn ngươi đi chỗ tốt vương phạm nói tiếp ngay vậy diệp trần cấp tốc mặc quần áo tử tế đi theo vương phạm cùng một chỗ chạy ra học viện đi tới học viện chung quanh trong rừng tây đi theo vương phạm sau lương diệp trần căn bản cũng không biết bọn hắn địa phương muốn đi là nơi nào chỉ biết mình sư phụ nói là một nơi tốt sư phụ nói là nơi tốt vậy thì thật là nơi tốt đi cùng là được rồi sau một giờ vương phạm mang theo diệp trần đến linh tuyển phụ cận sau đó hắn lợi dụng lệnh bài mở ra ẩn nấp linh tuyển t r ậ n pháp diệp trần đi vào đi vương phạm quay đầu nhìn bên cạnh diệp trần nói là sư phụ diệp trần gật đầu trực tiếp tiến vào bên trong vừa tiến vào trong hắn liền cảm nhận được trong đó đậm đà linh tuyển cùng với phía trước một mảnh linh tuyển linh tuyển phía trên tràn đầy màu trắng sương mù thượng như bầu trời linh trì đồng dạng kỳ thực những sương mù này cũng là vụ hóa linh khí đối với tu luyện cũng là có rất lớn chỗ tốt đi đừng xem người đi vào chạy ba mươi giây tiếp đó đi ra vương phạm ở một bên thúc giục nói là sư phụ diệp trần cái gì đều không nghĩ trực tiếp nhảy vào trong đó ba mươi giây đi qua lại từ trong linh tuyển đi ra sư phụ muốn hắn làm như vậy khẳng định có sư phụ đạo lý diệp trần tại trong lòng của mình chính là muốn như vậy từ trong linh tuyền đi ra ngoài diệp trần có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình cả người linh lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu không cần lại hấp thu linh khí nơi này linh tuyền nguyên bản chỉ thích hợp hồn sĩ cảnh giới hồn sư đến đây tu luyện ngươi chỉ là một cái hồn đ ồ cảnh giới hồn sư cho nên ngươi chỉ có thể ở trong đó chờ ba mươi giây liền có thể ở lâu ta sợ ngươi bạo thể mà chết đi ngươi bắt đầu dung hợp ngươi đoạn nhận vũ hồn cùng đoạn nhận hồn đạo khí a vương phàm ở một bên giải thích nói t u t sư phụ nghe xong vương phàm nói lời diệp trần mới biết được sư phụ gọi mình làm như thế nguyên nhân hắn cũng rất muốn nhiều tại trong linh t u y ể n nhiều tu luyện một hồi bất quá bây giờ là không dám vẫn là còn sống tốt hơn diệp trần lấy ra chính mình hồn đạo khí viêm nhận viêm nhận là hắn cho chính mình hồn đạo khí lấy tên sau đó lại p h o n g xuất ra chính mình vũ hồn đoạn nhận bắt đầu dung hợp viêm nhận cùng đoạn nhận hai cái dung hợp sau liền trở thành chân chính viêm đao đương nhiên cũng đều là diệp trần chính mình lấy tên mỗi một lần dung hợp viêm nhận cùng đoạn nhận đều biết tiêu hao hết hắn toàn bộ linh lực cũng chính bởi vì vậy vương phả mới mang theo diệp trần tới linh tuyển linh tuyển có thể khôi phục nhanh chóng linh lực của hắn cũng có thể dần dần rèn luyện nhục thể của hắn khiến cho hắn nhục thân trở nên càng cường đại hơn dung hợp một lần liền tiến linh tuyển pha một lần lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại một lần hai lần ba lần sáu mãi đến diệp trần tinh thần lực tiêu hao hết không thể lại hấp thu linh khí dung hợp viêm nhận cùng đợi nhận đến nước này hắn cũng lại lần nữa ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ai lại muốn ta dơ lên trở về vương phàm nhìn xem trên đất diệp trần một mặt bất đắc dĩ tự n ủ vừa nói vừa đem trên đất diệp trần đỡ dậy vãng học viện phương hướng đi đến bất quá tại đến học viện sau vương phạm đi phương hướng không phải phương hướng của ký túc xá nam sinh mà là một hướng khác học viện vườn thuốc phương hướng hắn đem diệp trần nâng đến học viện dược viên bây giờ dược viên có một nửa trồng trọt là linh mễ toàn bộ cái khác trồng trọt cũng là đủ loại đủ kiểu linh dược rất nhiều loại cũng là cấp cho miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người nghiên cứu học viện cũng cần mấy cái luyện đan sư luyện đan sư không có lao sư giáo thụ chỉ có thể dựa vào luyện đan đại toàn tự học vương phạm trực tiếp đem diệp trần ném ở vườn thuốc trên đất trống khi đó miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người trông thấy viện trưởng tới sau đã đi tới viện trưởng viện trưởng ân hai người cắp ngươi cho hắn một cái cái đệm là được những chuyện khác cũng không cần quản vương phạm khẽ gật đầu tiếp lấy dặn dò miêu tinh thần gật đầu tốt viện trưởng miêu tinh thần cùng úc phương phương hai người đã sớm không tại ký túc xá nghỉ ngơi dược viên chính là hai người bọn họ nhà chờ tại dược viên so với ký túc xá tốt hơn cũng chính bởi vì vậy vương phạm mới đưa diệp trần cũng đưa đến v ư ơ n g thuốc trong dược viên mặt tràn ngập các loại linh khí cùng linh dược hương khí đối với hồn sư tới nói đó đều là cực kỳ tốt đồ vật bất quá cũng đều cần đợi càng lâu càng tốt lâu dài hiệu quả mới là tốt nhất đem diệp trần sau khi để xuống vương phạm một người trở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi miêu tinh thần cho diệp trần nằm chỗ đặt một cái cái đệm để cho hắn có thể thoải mái một chút miêu tinh thần người nói người sư đệ này là ai vậy lại là viện trưởng tự mình đỡ lấy tới ước vương vương ánh mắt nhìn chằm chằm trên đất diệp trần hỏi nàng đối với diệp trần vẫn là rất cảm thấy hứng thú dù sao diệp trần cảnh giới không cao lắm hẳn là cũng không có đạt đến hồn sĩ cảnh giới một cái hồn đồ cùng viện trưởng thân mật như thế không thể không khiến người ngờ vực vô căn cứ giữa hai người bọn họ quan hệ ta nghe bọn hắn nói viện trưởng gần nhất thu một cái đệ tử không phải là hắn a miêu tinh thần cũng không thể không nhìn nhiều diệp trần hai mắt viện trưởng đệ tử a chương bảy mươi b ố điên cuồng tu luyện hồn thú vây thành tuy nói toàn bộ học viện đệ tử cũng có thể nói là viện trưởng đệ tử nhưng mà viện trưởng nhưng chưa từng tự mình từng thu đệ tử trước mắt nằm trên đất nam nhân này hắn là cái thứ nhất úc p ư ơ n g vương cùng miêu tinh thần cũng muốn biết hắn có cái gì chố lạc thù nhìn mấy lần nhìn không ra sau bọn hắn liền đều về nghỉ ngơi lưu lại diệp trần một người nằm ở dược viên ở trong diệp trần trong giấc m ộ n g l ụ c thể của hắn còn tại theo bản năng hấp thu trong dược viên linh khí rèn luyện thân thể của mình mặc dù tốc độ rất chậm nhưng cũng là có chỗ tốt theo thời gian chậm chạp trôi qua diệp trần vậy mà tại ngủ thời điểm đột phá một cái tiểu cảnh giới đặt đến hồn đầu ngũ trong cảnh một ngày tích lũy để cho hắn trực tiếp đột phá đương nhiên diệp trần chính mình là không biết ngày thứ hai khi tỉnh lại mới biết được đã đột phá hơn nữa Chính học dược mình vậy mà không phải tại ký tốt xá, mà là nằm ở học viện trong dược viên mà mà vậy là ký tại tốt xá, ở Diệp sáng sớm hắn cùng với hai vị sư huynh sư tỷ cáo biệt sau rời đi dược viên tiến đến bên trên cơ sở hồn sư chương trình học ước phương vương cùng miêu tinh thần hai người cơ sở chương trình học đã học xong bây giờ cần phải làm là chuyên tâm tu luyện thuận tiện nghiên cứu một chút luyện đan thuật trở thành luyện đan sư、6. diệp t r â n rèn luyện sinh hoạt cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc mỗi ngày buổi sáng lên lớp buổi chiều đi tới hải thành thành khu săn g i ế t hồn thú buổi tối đi linh tuyển tu luyện dung hợp vũ hồn cùng hồn đạo khí mỗi ngày đều là như thế điên cuồng tu luyện điên cuồng hồn sư người điên cuồng không điên cuồng không thành phật diệp t r â n muốn tấn thăng đến hồn đồ thập trọng còn cần một chút thời gian tu luyện ngày đầu tiên là vương p h ạ m cho hắn một chút đan dược mấy ngày kế tiếp toàn bộ đều là dựa vào hắn chính mình đánh rết hồn thú thu hoạch điểm cống hiến từ đó hối đ o i đ n dược sơ cấp vũ hồn học viện cao nhất có thể lấy hối bái đan dược chính là tam cấp đan dược hồn đạo khí cũng là như thế cao nhất có thể hối bái tam cấp hồn đạo khí đến nỗi diệp trần muốn đổi cái gì vật phẩm đó đều là chuyện của hắn vương phạm cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi hắn chỉ là l à một m phụ đạo tác dụng cũng không thể quá nhiều quan hệ bằng không diệp trần về sau chỉ sợ sẽ là một cái sẽ không suy tính l ô mãn g chiến đấu hồn sư loại này hồn sư sống không lâu diệp trần mỗi ngày tu luyện chính là như thế mỗi ngày đối mặt hồn thú chỉ có thể càng ngày càng mạnh càng ngày càng nhiều trừ phi hắn thật sự sắp phải chết vương phàm mới có thể ra tay bằng không vương phàm là sẽ không dễ dàng xuất thủ sáu ba ngày sau diệp trần lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới đặt đến hồn đồ lục trọng cảnh hồn đồ lục trọng cảnh diệp trần liền có thể dung hợp chính mình viêm nhận cùng đoạn nhận chiến đấu không thể không nói hắn dung hợp thành công sau viêm đ a o rất mạnh mang theo hỏa thuộc tính công kích hơn nữa có thể tùy tiện cắt ra hồn thú cứng cỏi r a thịt khuyết điểm duy nhất chính là quá tiêu hao linh khí diệp trần chiến đấu không được bao lâu sẽ tiêu hao đi chính mình toàn bộ linh khí k h ô sáu đại khái thời gian nửa tháng sau vương phạm nhận được một cái trọng yếu điện thoại là lữ kiến minh gọi điện thoại tới lữ kiến minh vương viện trưởng lần này có thể lại cần ngài và ngài học viện học sinh đến giúp đỡ nghe được câu này sau hắn vẫn là rất kinh ngạc cần toàn viện học sinh hỗ trợ vậy khẳng định không phải một chuyện nhỏ vương phạm lữ thành chủ nói thẳng lữ kiến minh hải thành t r u n g quanh một thành trì n i n h thành đụng phải dị dưới hát động quy mô tiến công bọn hắn không thể không chọn rời đi n i n h thành đi tới những thứ khác mấy cái thành trì tị nạn trong đó một nhóm chính là tới chúng ta hải thành tại phía sau bọn hắn còn đi theo số lớn hồn thú đội ngũ cho nên chúng ta cần sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị đánh giết những cái kia hồn thú bảo vệ bọn hắn an toàn tiến vào chúng ta hải thành nghe xong lời hắn nói sau vương phạm cũng hiểu rõ đại khái toàn bộ sự kiện cuối cùng trực tiếp đáp ứng chuyện này đánh dấu trở thành màu đỏ kiểu chữ nhiệm vụ đại biểu cho có nhất định tính nguy hiểm có thể sẽ người chết toàn bộ học viện phần lớn học sinh cũng là hải thành người của bộ đội bọn hắn chắc chắn là sẽ không trùn bước tham gia chiến đấu chủ yếu vẫn là nhìn những thứ khác học sinh tham gia hay không tham gia toàn bằng ý nguyện cá nhân vương phạm thì sẽ không can thiệp căn cứ lữ kiến minh nói tới thứ ninh thành chạy nạn người ngày mai giữa trưa sẽ đến cho nên bọn hắn còn có một ngày thời gian chuẩn bị chuẩn bị một hồi át chiến buổi tối hôm nay vương phạm liền sẽ mang theo muốn đi đi tham gia hải thành bảo vệ chiến học viện học sinh đi tới hải thành tham gia chiến đấu học sinh hay là không ít có năm trăm nhiều người chỉ có số ít thấp cảnh giới hồn sư cùng đặc thù hồn sư không có đi tham gia những thứ khác hồn sư đều lựa chọn tham gia sáu dược viên d i ệ p sư đệ đây là hai người chúng ta luyện chế một chút đan dược phẩm tướng mặc dù chẳng ra sao cả nhưng mà cũng vẫn là hữu dụng những thứ này liền tất cả đưa cho người đi ước vương vương đem trong tay đan dược toàn bộ đều đưa cho diệp trần c ả m tạo ước sư tỷ cùng miều sư huynh diệp trần nhận lấy đan dược nói c ả m t ạ những ngày này hắn n u i lúc trời tối cũng sẽ ở dược viên nằm ngủ một tới hai đi diệp trần cung úc p h ư ơ n g miêu tinh thần liền thành bằng hữu ba người trung đụng cũng đều không tệ diệp trần mỗi ngày đều sẽ mang về một chút yêu thú huyết dịch trở về cho bọn hắn nghiên cứu đ a n dược dù sao từ sơ cấp vũ hồn học viện là không thể trực tiếp hối đoái tài liệu luyện đan chỉ có vương phạm mới có thể hối đoái ra linh dược cấp ba trở xuống linh dược hạt giống diệp trần tu vi hiện tại cũng không thấp thực lực cũng không thấp sáu sáu tối hôm đó vương phạm mang theo tham gia hải thành bảo vệ chiến học viện học sinh đi tới hải thành lữ kiến minh tự mình nên đón vương phạm bọn người toàn bộ đội ngũ ở trong nhưng có không thiếu cũng là binh lính của bọn hắn a hắn có cần thiết đi ra tự mình nên đón vương việt trưởng cảm ơn ngươi có thể tới hỗ trợ bởi vì rất nhiều người bình thường tại đội ngũ ở trong cho nên chúng ta không thể động dùng cơ lớn vũ khí sợ làm bị thương người một nhà cho nên chỉ có thể xuất động đội ngũ h ồ n sư lữ kiến minh phát ra từ trong thâm tâm c ả m t ạ không có gì đây đều là ta phải làm lại nói ta mở vũ hồn học viện dự tính ban đầu chính là vì bồi dưỡng h ồ n sư có thể vì nhân loại mà chiến h ồ n sư vương phản khoát tay nào nói hảo vương việt trưởng mời tới bên này lữ kiến minh làm ra một cái thỉnh động tác đem toàn bộ hồn sư học viện người tới một cái lớn đất trống phía trước t r ư ơ n g bảy mươi lăm đột nhiên xảy ra dị biến thời gian sớm rất thông thường đất trống giữa đất trống có không ít thô lậu đơn giản một ghế giải tử vương viện trưởng chúng ta chỗ này chỉ có dạng này nghỉ ngơi địa phương xin đừng để ý lữ kiến minh một mặt bất đắc dĩ nói không có việc gì lữ thành chủ không cần lưu tâm vương phạm cũng biết lữ kiến minh không dễ dàng một đường đi tới những binh lính khác cũng đều là đứng dựa vào thậm chí là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi bọn hắn có một cái châu ngồi kỳ thực đã rất tốt hồn thú cùng nhân loại vũ khí đều phá hủy không thiếu hải thành công trình có thể có một chỗ như vậy đã rất tốt an bài tốt học viện học sinh sau lữ kiến minh đem hải thành tình huống nói cho vương phạm hải thành trong nội thành hồn thú cũng đã quét sạch một lần đã không có bao nhiêu hồn thú tồn tại vừa vặn có thể để cho từ ninh thành chạy nạn người tiến vào hải thành thành khu lợi dụng xây dựng tốt tường thành chống cự hồn thú có thể có một bức tường thành vậy khẳng định là chuyện tốt chỉ bất quá đuổi theo ninh thành chạy nạn những cái tia hồn thú cũng không ít căn cứ vệ tinh xem xét có chừng trên dưới tám nghìn hồn thú hơn nữa đuổi theo bọn hắn không buông tám nghìn chỉ hồn thú vẹn vẹn chỉ là nguyên bản công kích n i n h thành một bộ phận hồn thú những thứ khác hồn thú đuổi bắt những thứ khác kẻ chạy nạn đi cũng khó trách n i n h thành thành chủ sau đó đạt mệnh lệnh rút lui đối thủ quá mạnh không thể không rút lui tám nghìn nhiều con hồn thú hơn nữa trong đó không thiếu rất nhiều hồn sĩ cảnh giới hồn thú xem ra đây là một hồi ác chiến a lữ kiến minh kể xong cho vương phàm tình huống cụ thể vừa mới chuẩn bị rời đi phía trước đột nhiên chạy tới một sĩ binh gương mặt khẩn cấp có thể nhìn ra là tình huống khẩn cấp thành chủ có tình huống khẩn cấp binh sĩ thở một hơi sau mở miệng nói ra chuyện gì nói lữ kiến minh nhịu nhữ mày biết sự tình chắc chắn không phải đơn giản như vậy binh sĩ kia không nói gì mà là liếc mắt nhìn lữ kiến minh bên cạnh vương phạm hắn không biết có những người khác tại chính mình phải chăng có thể đem tin tức này nói ra lữ kiến minh cũng biết đối phương ý tứ lập tức nói vương viện trưởng là người một nhà m a u nói là thành chủ phó thành chủ để cho ta chuyển cáo ngài ninh thành người dự tính bởi tối hôm nay liền đem đến truy đuổi bọn hắn hồn thú số lượng có biến có chừng một trên dưới trên dưới và con binh sĩ từng chữ từng câu nói ngay vậy lữ kiến minh ánh mắt ở trong thoáng qua vẻ khác lạ đi ngươi đi xuống trước đi là thành chủ ninh thành chạy nạn người xuất hiện lớn biến động vậy khẳng định là xuất hiện mới tình trạng để cho bọn hắn không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu biết chuyện này sau lữ kiến minh vẫn là vô cùng lo lắng vương việt trưởng đoán chừng buổi tối hôm nay chúng ta liền muốn cùng hơn vạn hồn thú chạm mặt hy vọng ngài có thể để ngài học viện người đều chuẩn bị một chút lữ kiến minh hít sâu một hơi quay người đối với bên cạnh vương phạm nói hảo không có vấn đề lữ thành chủ liền thỉnh yên tâm đi vương phạm đáp ứng xuống lúc nào chiến đấu cũng là chiến đấu không có khác biệt lớn hảo vậy ta trước hết rời đi lữ kiến minh quay người rời đi nơi đây hắn nhất định phải đi an bài một chút những chuyện khác tại sao khi rời đi hắn vương phạm đem buổi tối hôm nay liền sẽ cùng hồn thú quần chiến đấu sự tình báo cho một đám học viện học sinh thời gian có biến động tối nay chúng ta sẽ cùng hồn thú quần chiến đấu hắn vừa nói một bên quét mắt một mắt tại chỗ học sinh trong mắt của bọn hắn ngoại trừ kích động cùng hưng phấn không có khác bất kỳ cảm xúc không có một cái nào sợ người tại bọn hắn quyết định trước khi đến liền đã không sợ đề nghị đại gia vẫn là lấy tiểu đội phương thức chiến đấu hy vọng đánh lui hồn t h ú sau học viện chúng ta người một cái cũng không thiếu vương phàm nhìn xem đối diện đám người vô cùng trịnh trọng nói là viện trưởng bọn học sinh cùng kêu lên cao giọng nói nói xong tại chỗ học sinh cũng bắt đầu kiểm tra trang bị của mình vương phàm cũng không có một mực chờ tại chỗ hắn bắt đầu ở hải thành thành khu binh sĩ trụ sở bắt đầu đi dạo có thể rất rõ ràng trông thấy toàn bộ chỗ ở hồn sư đều trang bị một cái hồn đạo khí cơ bản đều là nhất cấp hồn đạo khí đao kiếm thương truy thủ sáu tiểu gì đều có tuy nói chỉ là nhất cấp hồn đạo khí nhưng mà đã vô cùng lợi hại ít nhất có thể làm bị thương hồn sĩ cảnh giới hồn thú quan trọng nhất là bọn hắn nhiều người a người đ ô n g thế mạnh chắc là có thể làm chết một cái hai cái hồn sĩ cảnh giới hồn thú giai đoạn hiện tại thông thường súng ống vũ khí đã đối với hồn thú không có cái gì lớn làm thương tổn nửa giờ sau vương p h à m bị lữ kiến minh mời được trên tường thành không có nguyên nhân khác bởi vì ninh thành chạy nạn người đã phải đến cũng liền chứng minh một vạn số lượng hồn thú nhóm phải đến lữ kiến minh hoa bằng rực vương p h à m ba người cũng đứng ở trên tường thành ngắm nhìn phương xa không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện tựa hồ cũng trầm mặc chẳng biết lúc nào chúng ta thành khu cái này dị giới hát động lúc nào buộc phát r a hoa bằng rực đột nhiên q u a n người ngẩng đầu nhìn giữa không chúng cái hát động kia cảm t h ẳ n nói dị giới hồn thú đột nhiên số lớn xuất hiện hồn thú được xưng là dị giới hát động bộc phát cũng chính là ninh thành đối mặt tình huống loại tình huống này cũng không phải dễ giải quyết như vậy thì như ninh thành người cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn sáu không còn cách nào khác nghe được câu này lữ kiến minh hòa vương phàm cũng đều quay người nhìn xem trên đỉnh đầu cái hát động kia hai người đều rơi vào chầm tư yên tâm đi một ngày nào đó nhân loại chúng ta cũng là có thể đánh lại một bên vương phàm nhìn chăm chú cái hát động kia mở miệng nói ra ân vương viện trưởng nói rất đúng hy vọng một ngày kia ta cũng có thể tham chiến ha ha ha sáu lữ kiến minh gật gật đầu cười nhạt một tiếng hắn cũng cho rằng chuyện này là khẳng định sau một lát từng trận tiếng oanh minh vang lên còn kèm theo có súng tiếng pháo trên tường thành lữ kiến minh ba người đều nghe ba người nao h n h a o quay đầu nhìn chằm chằm tường thành bên ngoài khu vực đỉnh đầu mặt trăng treo cao tản ra ánh trăng trong ngẩn chiếu vào cả vùng toàn bộ hải thành đều vô cùng yên tĩnh lẳng lặng đứng chờ lấy hồn thú đại quân cùng ninh thành nhân dân đến trên tường thành đèn pha cũng đã mở ra vì đến đây ninh thành nhân dân chiếu sáng con đường phía trước nghe thấy thanh âm này vương phạm liền biết là hồn thú đại quân cùng ninh thành người đều tới hoa bằng rực rời đi trên tường thành xuống hạ đạt đủ loại mệnh lệnh chỉ huy chiến đấu lữ kiến minh hòa vương phạm đều lưu tại trên tường thành xem như thành chủ lữ kiến minh phải đứng ở trên tường thành cổ vũ sĩ khí một cái không thể sơ sót vị trí vương phạm đứng ở phía trên chỉ là vì xem hồn thú đại quân mà thôi mấy phút sau con ngươi của hắn đột nhiên co r i ú t lại nhìn thấy cách đó không xa bóng đen những cái kia cũng là nhân loại chạy nạn ninh thành người phía trước nhắc người lái xe đang không ngừng lái hướng hải thành cửa thành trên xe còn có người đang không ngừng x ạ kích x ạ kích trên không truy kích bọn hắn hồn thú phi hành hồn thú không có bao nhiêu không đủ gây sợ cần lo lắng là sáu chương bảy mươi sáu chiến đấu khai hỏa đại gia cẩn thận cần lo lắng là tại ninh thành nhân loại đại bộ đội sau lưng hồn thú quần cái kia hơn bạn hồn thú đội ngũ cũng không phải dễ đối phó như vậy chiếu đường lữ kiến minh đứng tại trên tường thành lớn tiếng hô ra lệnh một tiếng tất cả đèn pha bắt đầu tổ hợp chiếu sáng ra một đầu cũng sớm đã chuẩn bị xong lộ một đầu thẳng lớn đường cái bị chiếu sáng đường cái nối thẳng hải thành cửa thành mở cửa thành lữ kiến minh lần nữa lớn tiếng hô ngay vậy đóng giữ cửa thành binh sĩ mở cửa thành ra vừa dây vừa nặng cửa thành bị từ từ mở ra vì ninh thành đám người sáng tạo ra một đầu chạy trốn thông đạo tất cả hồn sư ra khỏi cửa thành ngay sau đó lại là một đạo mệnh lệnh hạ đạt vô số hồn sư thông qua cửa thành đi ra hải thành thành nội đứng lặng ở cửa thành hai bên nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn trở hồn thú đại quân vì ninh thành người tranh thủ nhiều thời gian hơn để cho càng nhiều người có thể tiến vào hải thành thành nội hải thành hồn sư vẫn là rất nhiều đi ở tuốt đằng trước tự nhiên là lữ kiến minh nguyên bản lệ thuộc trực tiếp đội ngũ ngay sau đó mới là những thứ khác hồn sư hải thành hồn sư học viện học sinh cuối cùng mới là vương p h ạ m sơ cấp vũ hồn học viện học sinh lữ kiến minh không nỡ đem bọn hắn học viện học sinh đặt ở phía trước nhất phía trước nhất là nguy hiểm nhất cũng là khó khăn nhất hắn không muốn bọn hắn đi mạo hiểm bởi vì tại vương p h ạ m vũ hồn học viện học tập học sinh phần lớn cũng là bọn hắn binh sĩ hồn sư hơn nữa bọn hắn sau khi tốt nghiệp đều phải đi hạ quốc các nơi làm hồn sư lao sư là không thể thiếu nhân tài thiếu một cái đó đều là tổn thất khổng lồ đương nhiên vương phạm cũng biết lữ kiến minh bọn hắn ý nghĩ chính mình mở vũ hồn học viện vốn là vì thu học sinh học tập các học sinh muốn làm gì cũng là chính bọn hắn tự nguyện sự tình hắn cũng sẽ không can thiệp thời gian từng giây từng phút trôi qua ninh thành đại bộ đội đã dần dần tiếp cận vương phạm đứng tại trên tường thành đã có thể trông thấy tại ninh thành đại bộ đội sau lưng hồn t h ú quẩn đến hàng vạn mà tính hồn thu a rậm rạp chăm c h ị giống như g à y đặc giống như con kiến bất quá bọn chúng cũng không phải con kiến loại kia nhỏ yếu sinh vật mà là cường đại hồn thú quần nhìn xem trước mắt một mảnh rậm rạp chẳng chỉ hồn thú vương phạm không khỏi cảm thấy có chút kiếp h người hồn thú quần đang không ngừng đuổi theo ninh thành người không có chút nào muốn từ bỏ ý tứ lữ thành chủ ta cũng xuống đi tham gia chiến đấu vương phạm nhìn xem đối diện hồn thú biết mình cũng nên xuống tham dự chiến đấu ân t ố t vương viện trưởng cẩn thận một chút lữ kiến minh hơi sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới vương phạm lại nhanh như vậy liền đi tham gia chiến đấu hảo vương phạm gật đầu lên tiếng trực tiếp từ cao hơn mười mét trên tường thành mẹ xuống đông như thế thao tác nhìn lữ kiến minh thị một mặt nọ mộ a còn có thể dạng này lữ kiến minh lập tức lên kiểm tra trước dưới tường thành vương phạm tình huống túi đầu xem xét hắn đã vững vàng rơi vào trên mặt đất chỉ là trên đất đất xi、si、măng trực tiếp đã nước ra người chung quanh cũng đều chú ý tới vừa rồi vương phạm một trận kia tao thao tác đám người bắt đầu xì xào bàn tán đây chính là vũ hồn học viện viện trưởng thực lực sao không biết hắn cảnh giới bây giờ đến cùng là cái gì tựa hồ chưa bao giờ có người biết cảnh giới của hắn đúng vậy a m ộ tại hồi, nhưng phải chú ý, chú ý ý. t vương phàm chung quanh càng nhiều vẫn là bọn hắn học viện học sinh đại gia một hồi cẩn thận một chút đối diện hồn thú cũng không ít hắn đối với chính mình học viện học sinh nhắc nhở bọn học sinh là viện trưởng vương phàm quét mắt chung quanh một cái học sinh hướng về cố lương vị trí đi đến cố lương ngươi một hồi chính mình cẩn thận a hắn đối với cố lương nhắc nhở bây giờ vương phàm là xem như bằng hữu nói quan tâm lời nói cũng không phải xem như viện trưởng yên tâm đi ngươi còn không biết ta biến dị vũ hồn sao cố lương xâm nhiên cười nói hãn vũ hồn thích hợp nhất chính là chiến đấu chỉ cần có thu hoạch liền có thể kéo dài chiến đấu căn bản cũng không cần lo lắng linh khí tiêu hao quá độ vấn đề lại nói cố lương cùng mình cho ở cùng một chỗ hai người vũ hồn dung hợp kỹ cũng rất mạnh thậm chí có thể đối phó hồn sư cảnh giới hồn thú thực lực không kém ngoại trừ cố lương vương phàm lo lắng nhất vẫn là tiểu gia hoạt kia doan tiểu tuyết mặc dù nàng có chính mình tiểu di bảo hộ nhưng mà nơi này chính là chiến trường cùng hồn thu quần tử chiến chiến trường không phải ngươi chết chính là ta sống vương phạm tìm được tiểu tuyết vị trí quay đầu nhìn sang khi đó tiểu tuyết đang đứng tại chính mình tiểu di bên cạnh khả ái mặt tròn bên trên nhiều một tiêu nghiêm túc trong ánh mắt không có một chút sợ hãi chi ý doãn tiểu tuyết đã biết thế giới này biến hóa cũng biết chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ chính mình tiểu di tiểu di bảo hộ nàng nàng liền muốn bảo hộ tiểu di liền cúng bánh kẹo muốn chia sẻ đạo lý là giống nhau vương phạm nhớ kỹ vị trí doãn tiểu tuyết đến lúc đó gia tăng chú ý một chút là được rất nhanh xông lên phía trước nhất đội xe sắp đến hải thành cửa thành kèm theo chiếc thứ nhất ô tô lái vào hải thành cửa thành tất cả mọi người đều khẩn trương lên chiếc thứ nhất ô tô đến cũng liền tượng trưng cho hồn thú q u ầ n cách bọn họ vị trí cũng liền không xa đứng tại phía trước nhất binh sĩ đã có thể trông thấy trước mắt rậm rạp chẳng trịt hồn thú q u ầ n không khỏi khẩn trương lên bọn hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt khổng lồn như thế hồn thú q u ầ n vô số cỗ xe cùng chạy nạn đám người bắt đầu hướng về hải thành thành nội lao nhanh chỉ muốn đi vào đi vào liền có thể mạng sống trên tường thành binh sĩ cũng bắt đầu dùng thương g i i đối không bên trong phi hành hồn thú phát động công kích đem bọn hắn áp chế ở bên ngoài thành không để bọn hắn tới gần tường thành đột đột đột sáu tiếng súng ô tô tiếng oanh minh người tiếng gào ghét tiếng khóc tiếng kêu sáu đủ loại đủ kiểu âm thanh sen lẫn nhau phảng phất rất ồn ào náo lại phảng phất rất tiến tĩnh tất cả hải thành hồn sư cũng không có nói gì mà là đứng ở dưới tường thành chờ đợi lữ kiến minh phân phó lữ kiến minh liếc mắt nhìn toàn bộ hải thành đội ngũ tiến vào hải thành thành khu người đã đạt đến một nửa tất cả hải thành đội ngũ hồn sư xuất kích hắn lập tức ra lệnh lớn tiếng hô ra lệnh một tiếng mấy ngàn hải thành hồn sư từ bên tường thành bắt đầu hướng về phía trước mắt hồn thú quần phát lên súng kích ô ương ương một mảnh toàn bộ đều là nhân loại hồn sư giết giết ta giết bọn chúng những thứ này cầu nương dưỡng sáu trong lúc nhất thời tiếng g i ế t rung trời toàn bộ hải thành thành khu đều đang vang vọng lấy bọn h ắ n long thanh không thiếu vốn là ninh thành hồn sư đều đi theo cùng một chỗ lại vọt lên trở về cùng theo ngăn cản hồn thú quần ninh thành chạy nạn người không nhiều vốn là hơn một vạn người trải qua mấy ngày đã chỉ còn lại bảy nghìn người trong đó còn có hơn phân nửa không phải hồn sư hoặc liền hồn đồ nhị trọng cảnh đều không phải là cơ hồ có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu cũng khó trách bọn hắn không phải hơn một vạn hồn thú đối thủ chỉ có thể bị đuổi theo chạy chương bảy mươi bảy trăm hoa đua nở môn u hoa đua thám q u o e hồng chiến đấu đã khai hỏa xông lên phía trước nhất đội ngũ hồn sư đã cùng hồn thú nhóm chạm mặt triển khai vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu chúng hồn sư nhao nhao phóng thích chính mình vũ hồn thú vũ hồn khí vũ hồn thực vật vũ hồn đồ ăn vũ hồn sáu đủ loại vũ hồn nhao nhao phóng giống như trăm hoa đua nợ muôn hoa đua thắm khoe hồng đồng dạng vương phàm cũng không có phóng xuất ra chính mình vũ hồn mà là từ trong hành trang lấy ra chính mình hồn đạo khí tam cấp hồn đạo khí kim cương kiếm hiện tại hắn có thể hối đoái cao nhất cấp bậc hồn đạo khí cũng là tam cấp hồn đạo khí một cái tam cấp hồn đạo khí đại khái cần một vạn tích phân hay không tiện nghi đối phó hồn đồ cảnh giới cùng hồn sĩ cảnh giới hồn thú còn chưa đủ để cho vương phàm phóng xuất ra chính mình vũ hồn chỉ dựa vào lấy một cái tam cấp hồn đạo khí liền có thể đối phó bọn chúng một cái tật phong lang đột phá chúng hồn sư phòng t u ế n hướng về vương p h ạ m sung tứ tới nhân vật t ậ t phong lang cảnh giới hồn sĩ nhất trọng niên hạn một trăm năm mươi năm hồn sĩ nhất trọng t ậ t phong lang thực lực hay là không kém tốc độ của nó cũng rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đi đến vương p h ạ m đối diện lang hữu giác đều là vô cùng bén nhạy tật phong lang có thể ngửi đi ra nam nhân ở trước mắt muốn so những người khác càng hương càng mỹ vị hơn ha ha vương p h ạ m nhìn xem đối diện phi tốc chạy nước rút tật phong lang khoe miệng nhấc lên một vòng không nhỏ biên độ lập tức cười nhạt một tiếng trong tay hắn kim cương kiếm đ ộ n Nhất kiếm chẳng hàn quang lên. chi. Chỉ thấy kiếm loại vương p h ạ m liền xông ra ngoài t ậ t phong lang cũng nhào tới một người một thú đánh vừa đối mặt vương p h ạ m mắt nhìn phía trước lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt một giây sau phốc máu tươi không ngừng từ t ậ t phong lang cổ tuôn ra cổ của nó cũng sớm đã bị vương p h ạ m kim cương kiếm chặt đứt t ậ t phong lang chậm rãi ngã xuống đất dần dần không còn khí tức vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền giải quyết một cái hồn sĩ nhất trọng hồn thú tại cái khác hồn sư trong mắt tự nhiên là khiếp sợ và kinh ngạc nhưng mà tại vương phàm xem ra lại là vô cùng đơn giản sự tình cảnh giới của hắn đã đạt đến hồn sư cựu trọng giải quyết một cái hồn sĩ nhất trọng hồn thú đơn giản chính là một bữa ăn sáng cấp ba hồn đạo khí chính là dùng tốt vương phàm túi đầu nhìn trong tay mình kim cương kiếm thản nhiên nói hắn cũng là lần thứ nhất đem kim cương kiếm dùng thực chiến thế mới biết hồn đạo khí lợi hại không cần bao nhiêu linh lực liền có thể tạo thành thương tổn không nhỏ đây chính là hồn đạo khí tác dụng có hồn đạo khí cho dù là hệ phụ trợ hồn sư cũng có thể có năng lực bảo vệ bản thân chung q u n h sông tới hồn thú không có một cái nào có thể tại trong tay vương phạm chống được một chiêu hắn một bên chiến đấu một bên chú ý đến chính mình học viện học sinh tình trạng sáu lữ đan đan đội ngũ bọn hắn đội ngũ thực lực hay là rất mạnh trên cơ bản cũng là hải thành binh s ĩ nhân viên ngoại trừ bao anh tuấn cùng diệp trần xem như binh sĩ vốn là có nhất định tố chất chiến đấu cho dù là hệ phụ trợ hồn sư lữ đan đan cũng có thể một mình gánh vác một phương bao anh tuấn cùng diệp trần cũng đều không kém bao anh tuấn tại đạo quán học tập võ thuật càng làm cho hắn đang cùng hồn thú trong chiến đấu thành thạo điêu luyện thái c ự kiếm du l o n g bộ sáu diệp trần cũng không tỏ ra yếu kém hắn hiện tại cũng không có dung hợp chính mình viêm nhận cùng đoạn nhận vũ hồn chỉ là sử dụng đoạn nhận công kích t r u n g quanh không ít hồn sư đều chú ý tới vũ khí trong tay hắn một cái giống như là đứt gãy hồn đạo khí không có ai sẽ cầm vũ khí như vậy chiến đấu a ngoại trừ diệp trần biết diệp trần vũ hồn người tự nhiên biết hắn vì cái gì sử dụng dạng này hồn đạo khí bất quá hắn hồn đạo khí cũng không yếu cấp hai hồn đạo khí lại thêm hắn hồn đồ thập trọng cảnh giới để cho diệp trần có thể dễ dàng đánh giết hồn đồ cảnh giới hồn thú hắn đánh chết toàn bộ đều là hồn đồ cảnh giới hồn thú k h á c cảnh giới cao hồn thú đều giao cho những thứ khác đồng đội diệp trần sử dụng trong tay mình đón nhận đánh giết sông tới hồn đồ cảnh hồn thú một đ a o một cái một đ a o một cái sáu một cái hai cái ba cái sáu đ a o đ a o trí mạng đ a o đ a o mất mạng diệp trần mỗi lần công kích cũng là hồn thú trí mạng vị trí cổ đầu con mắt khảo bộ sáu chỉ có các ngươi không nghĩ tới không có hắn không dám công kích chỉ cần giết chết hồn thú đó chính là hảo chiêu số những thứ khác hồn sư trông thấy diệp trần chiêu số sau không khỏi đáy lòng phát lệnh sợ mình cùng hắn đến gần chút mình bị diệp trần trở thành hôn thú cùng một chỗ giải quyết lữ đan đan trong đội ngũ chỉ cần ai sau khi bị thương đều biết nhận được lữ đan đan thả ra đệ nhất vũ hồn kỹ tuyết liên hoa chữa trị một tuyết liên hoa cánh hoa có thể giúp bọn hắn khôi phục ngoại thương thương thế nếu là có nhân thể lực chống đỡ hết nổi còn có thể ăn bao anh tuấn thịt heo bánh bao khôi phục thể lực chính là bởi vì như vậy vương phạm mới có thể cho rằng lữ đan đan đội ngũ thực lực rất mạnh khi đó trên tường cao lữ kiến minh cũng tại nhìn xem lữ đan đan bên này ánh mắt của hắn chỉ ở trên người một người lữ đan đan không vì cái gì khác lữ đan đan là nữ nhi của hắn làm cha hắn rất muốn nhìn nhiều nữ nhi của mình hai mắt thế nhưng là hắn lại là hải thành thành chủ lữ kiến minh đầu tiên là hải thành thành chủ ngay sau đó mới là nữ nhi của mình phụ thân hắn đem đầu của mình chuyển tới nhìn về phía nơi khác đan đan ngươi cũng trở nên mạnh mẽ a lữ kiến minh miệng giật giật một người thì thào nói nhỏ sáu cố lương trong đội ngũ hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là cố lương chính mình hắn đã thi triển ra hoàn chỉnh vũ hồn cụ thể trở thành một lam nhân h ồ n sĩ bắt trọng thực lực để cho hắn trong trận chiến đấu này đại sát tứ phương không cần hồn đạo khí chỉ cần chính mình v ố t sói cùng giáng sói tay đẩy hồn thú hắc hổ đào tâm sáu bạo lực huyết tinh sát lục nói hẳn là cố lương quan trọng nhất là hắn linh khí giống như là dùng không hết chỉ cần bắt được cơ hội cố lương liền sẽ thôn vệ một k h o a t h ú h ạ c h bổ sung linh khí của mình để cho mình có thể kéo dài chiến đấu ngụy linh huyên cùng doãn tích nhi hai người đội ngũ bị rất gần nhất băng nhất hỏa hai cái nữ thần trên chiến trường không ngừng đánh rết hồn thú một hồi nóng bỏng một hồi giá lạnh một hồi bốc lên hồng hòa ánh lửa một hồi hàn phong rét tấu xương toàn bộ vũ hồn học viện đội ngũ toàn bộ đều là toàn bộ chiến trường bên trên chói mắt tồn tại thực lực mạnh mẽ đánh chết hồn thú cũng không ít không chỉ là hồn sư đánh rết hồn thú hồn thú cũng không phải ăn chay không ít hồn sư đều chết ở hồn thú trong miệng phân thây